Hán ba cũng biết không có khả năng, vì thế cũng liền chưa nói gì, nhưng vẫn là tỏ vẻ, ngươi chạy nhanh lại liên hệ tiểu ngô, lại nhiều mua điểm quả táo, nga, còn có quả lê, mẹ ngươi thích ăn. Điểm này tiểu yêu cầu nào có không đáp ứng, cho nên hôm nay buổi sáng vừa lên ban, liền chạy nhanh cùng lao tần chào hỏi, nói là tiểu ngô nếu là lại đây liền nhất định nói cho hắn. Nô thụ lâm vừa nghe còn có việc này, lập tức trong lòng liền có chút tiểu kích động, hắn quả táo còn có thể có này công hiệu. Tuy rằng Lão tần cùng bác sĩ đào đều cảm thấy chỉ là tâm lý tác dụng, nhưng ăn nhiều một chút mới mẻ trái cây luôn là tốt, Huống hồ ngô thụ lâm làm ra trái cây phẩm tướng đều thập phần hảo, cái đầu đại, hơi nước đủ, ăn lên cũng thực ngọt tan rất ngon. Nhưng là ngô thụ lâm lại đối việc này có một chút tin tưởng, hắn kiếp trước tuy rằng không thấy quá cái gì xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết, nhưng là hắn trọng sinh loại này không thể tưởng tượng sự đều đã xảy ra, lại còn có mang theo cái không gian, kia còn có cái gì là không có khả năng. không chuẩn hắn trong không gian trái cây chính là cùng bên ngoài bất đồng an có bất đồng công hiệu mặc kệ như thế nào đều là suy đoán nhưng là trái cây sinh ý lại là thật đánh thật bác sĩ đào bên này liền lại muốn 20 cân sau đó hắn phòng mấy cái đồng sự trong nhà cũng có tưởng đính nói là chiến hắn đã lâu thành phố đầu cùng đảo đại gia nhận thức xem hắn có mới mẹ trái cây cũng là cướp tưởng đính còn có chính là lao tần bên này lao tần quản hậu cần bộ môn bản thân nhận thức người cũng nhiều chứ không nói thủ hạ công nhân nhận thức người bệnh cùng người nhà còn có trong nhà thân thích đều làm hắn giúp đỡ lộng chút mới mẻ trái cây ở nông thôn này trái cây xem như hiếm lạ vật làng trên xóm dưới kia thổ địa loại đều là lương thực ai sẽ đem hảo hảo thổ địa tới loại trái cây kia lại điền không no bụng cho nên liền dẫn tới trái cây rất là quý giá mặc kệ là hợp tác xã vẫn là chợ đen cơ hồ rất ít có trái cây cho dù có cũng là thực mau sẽ bị cướp sạch kia quả thực chính là có thị trường nhưng vô giá cho nên ngô thụ lâm có thể làm ra trái cây chẳng sợ lượng rất ít, kia cũng là cùng không đủ cầu. Nô thụ lâm vừa nghe nhiều thế này người muốn, đầu liền có chút tạc, hắn tính toán hạ, hắn trong không gian trái cây, cũng là có thể cung ứng cái 3 trăm bãi, lại nhiều phải chậm rãi lại dài quá, hắn liền nghĩ ở không gian địa phương còn lại lại loại thượng trái cây. Hơn nữa trong thôn đầu cũng đến nghĩ biện pháp loại phiến quả lâm, như vậy hắn này trái cây lại bán cũng liền có xuất xứ, không thể luôn mượn cớ từ bằng hữu hoặc là thân thích chỗ làm ra, rốt cuộc là hữu hạn. Vì thế nô thụ lâm cùng hai người nói, lần này ta tính toán đem quả táo đóng gói hảo lại bán, một bao liền định tăng cân, ta kia quả táo không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, như vậy một bao thiếu ba bốn, nhiều cũng đến bốn năm cái. Nếu không nhiều người như vậy muốn ta cũng phân bất quá tới. Còn có chính là các người nhưng ngàn vạn đừng đem ta lẩu đi ra ngoài, ta còn nghĩ tới quá sống yên ổn nhật tử. Thời buổi này vẫn là muộn thanh phát tài mới là vương đạo, nô thụ lâm cũng chỉ tưởng kiếm tiền, không nghĩ gây sự. Cái này hai người nào có không hiểu, sôi nổi gật đầu, cùng nô thụ lâm nói tốt, hai người liền từng người đi thống kê số lượng, đến lúc đó lại cho hắn hướng đại đội gọi điện thoại chính là. Nô thụ lâm ra bệnh viện, liền lái xe tử thẳng đến hạt giống công ty, mua chút cây giống, quả táo, quả lê linh tinh, sau đó liền tất cả đều một cổ não bỏ vào máy kéo sau xe đấu. Hắn muốn dừng cây đến có mấy trăm cây, sau xe đấu lại cũng không lớn, lần này tử liền cơ hội chế mãn. Hắn trang hảo sau. lại đem xe đỉnh tới rồi tới thời điểm đỉnh địa phương, đại tỷ đệ hai cái tới khi, liền nhìn đến chứa đầy xe đấu cây giống, hai người vừa thấy sau xe đấu này không phải liền không có ngồi địa phương. Nô thụ Lâm sớm có chuẩn bị, trực tiếp cười nói, ta cấp ta thôn mua sắm cây giống, hiện tại xe đấu chứa đầy, hai người liền cùng ta ngồi phía trước hảo. Hách Xuân Hoa cùng tiểu Lôi hai người nghe vậy nhìn nhìn phía trước xe ngồi, đó là lái xe ngồi địa phương, nhưng là chỗ ngồi thực rộng mở, ngồi hai người không thành vấn đề. Nhưng là ba cái liền có chút tế, bất quá cũng không đáng ngại. Tiểu lôi tự nhiên là thập phần hưng phấn, thật sự à, quá tốt rồi, muốn ta ngồi ngô đại ca bên cạnh. Đại để là nam sinh đối xe đều ôm có cực đại nhiệt tình, bao gồm thí cũng đều không hiểu sáu tuổi tiểu hoa nhi, đối cái máy kéo thực cảm thấy hứng thú, đã sớm tưởng ngồi ở phía trước trường kiến thức. Chỉ là hách xuân hoa vừa thấy kia chỗ ngồi có chút khó xử, tuy rằng độ rộng hẳn là đủ hai cái ngồi, nhưng cũng không phải thực hoan, rốt cuộc chỉ là cái xa tiền đầu vị trí. Có thể có bao nhiêu khoan, hai người tòa thế liền phải dựa gần ngồi, vai chạm vào vai, thật sự không tốt. Nàng Liên nói thẳng, nếu không ta còn là mang theo tiểu đệ đi ngồi xe buýt đi, ta xem đằng trước liền có nhà ga. Trong huyện đầu là có tranh giao thông công cộng, chỉ là chuyến xuất phát thời gian thực không ổn định, hơn nữa một ngày cũng liền có cái hai ba tranh, cho nên có hay không còn hai nói, có khi nhất đẳng chính là chờ nửa ngày, còn bạch chờ. Ngồi gì giao thông công cộng, đừng lại bạch đợi, lại nói giao thông công cộng cũng không đến chúng ta thôn đâu. cũng liền đến chấn trên, quay đầu lại ngươi còn chờ đi lão thời gian dài nột, tiểu lôi cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, nghĩ thầm tỷ tỷ sẽ không thật sự muốn ngồi xe biết đi, kia cũng thật hôm nay liền hồi không được ra. hách xuân hoa cũng là thế khó xử, nô thụ lâm liền nói, ngươi ôm tiểu lôi ngồi bên cạnh là được, ta phải một lòng lái xe đâu. nô thụ lâm nói xong, liền đem tiểu lôi trực tiếp ôm tới rồi tòa thượng thiên tả một ít, tiểu lôi lưng phấn ô ô, -ô kê, -okay, dường như hắn muốn lái xe giống nhau. hách xuân hoa vừa thấy như vậy. cũng chỉ được với xe. Nàng ngồi trên đi lúc sau, liền đem tiểu lôi ôm đến chính mình đùi phải ngồi hảo, mà ngô thụ lâm liền ngồi ở các nàng bên phải, bất quá cho dù như vậy, ngô thụ lâm ngồi bên phải khi vẫn là có thể gặp được hách xuân hoa bả vai. Bên này ngô thụ lâm hướng lên trên một tòa, liền không tự hiểu là ai tới rồi hách xuân hoa bả vai, hách xuân hoa mặt liền có chút hồng, sau đó chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch, nhưng là này chỗ ngồi nói là hai người tòa, nhưng kỳ thật đại hữu hạn, nàng dịch một chút liền có một nửa thí. cổ có chút treo không? Nô thụ lâm lên xe tử, đã nghe đến tức phụ trên người tươi mát giặt quần áo tạo hương vị, hương vị nhàn nhạt, nhạt, tức phụ vẫn luôn là cái ái sạch sẽ, mặc kệ nhật tử quá chính là nghèo vẫn là phú, luôn là thập phần cần mẫn, quần áo thường thẩy, trong nhà cũng là thường thu thập. Nghe chạm này hương vị, hắn trong lòng đột nhiên một trận nhảy a nghị kiếp trước hắn mới vào thôn không lâu, liền trên mặt đất làm việc khi chú ý tới cái này đã xinh đẹp lại cần mẫn cô nương, năm đó hắn là cùng trong nhà đổ khí, tính toán liền cắm dễ nông thôn Không nghĩ đi trở về, gặp được thích cô nương liền truy, sau đó liền kết hôn, tóm lại là không suy xét quá nhiều. Nhưng kiếp trước truy thế như thế dễ dàng, như thế nào này thế chính là không giống nhau. Hắn là tưởng cùng tức phụ thân cận chút, nhưng cũng không phải tưởng chiếm gì tiện nghi, xem tức phụ không được tự nhiên, hắn liền cũng hướng bên cạnh dịch điểm, lại nói, người hướng bên này dịch hạ, nếu không trong chốc lát khai lên lại ngã xuống. Hách xuân hoa xem hắn dịch, nàng liền cũng thoáng dịch lại đây chút, ít nhất xem như ngồi ổn. được rồi Lái xe lâu. Theo nô thụ lâm một tiếng thét to, xe liền lại thịt thịt thịt khai lên, tiểu lôi lưng phấn nga nga nga hô lên. Hai người ngồi ở vị trí thượng, dọc theo đường đi có bình nói cũng có sườn núi nói, gỗ ghề lồi lon thổ nói cũng là có, cho nên ngay từ đầu danh giới rõ ràng, dọc theo đường đi cũng là vai chạm vào vai mới đến địa phương. Nô thụ lâm đem xe mới vừa chạy đến cửa thôn, hách xuân hoa liền chạy nhanh kêu hắn dừng lại xe, sau đó ôm đệ đệ nói thanh cảm ơn, liền để ra đổ vật đi rồi. Nô thụ lâm tưởng lại đưa đưa đều không thành, vì thế cũng chỉ tưởng sờ sờ bả vai, hầm hực đi đại đội, cái này điểm thôn trưởng hẳn là ở đại đội, Hắn đến đem xe này cây giống cấp tá lâu. chương 28 Nô thủ lâm tiến đại đội văn phòng, liền thấy lao bí thư chi bộ ninh mày hút thuốc lá sợi túi, bên cạnh các thôn trưởng mặt thủ mày hết lo lắng trong thôn hoa màu thu hoạch. Hai người đang nói, nô thủ lâm liền tiến vào đem chính mình mua cây giống chuyện này nói. Bắp cùng lúa mạch đều bổ hai lần cũng vô dụng. Ta xem chúng ta liền ở bên cạnh loại thượng cây ăn quả, như vậy sẽ hảo chút. Trồng cây. Các thôn trưởng vừa nghe đại diêu này đầu, ngươi này trong thành hoa không biết tình huống, sao tin khẩu liền nói. Ngươi đi hỏi hỏi cái này làng trên xóm dưới thổ địa, nào có loại gì thụ, có mà đương nhiên muốn loại lương thực. Loại thụ, lương thực không phải càng không đủ ăn, còn muốn hiến lương đâu. Nô thụ lâm nói, trồng cây cũng có thể bán tiền, đến lúc đó lại dùng bán tiền mua lương thực không phải được rồi, nói nữa. Chính là bởi vì làng trên xóm dưới nhu nhược, chúng ta loại mới hiếm là A, chính cái gọi là vật lấy hi vi quý nột. Các thụ trường vẫn là lắc đầu, bán tiền mua lương thực, chúng ta lại không phải trong thành công nhân có phiếu gạo phát nơi nào có thể mua được lương, ngươi cái trong thành loa thật là ý nghĩ kỳ lạ. Phiếu gạo sự tổng có thể nghĩ đến biện Pháp, lại nói chúng ta cũng không nhiều lắm loại, liền ở thôn biên ruộng dốc bên kia mầm hy địa phương loại thượng vài phần, cũng coi như là bổ bổ mạng, hơn nữa lại hướng trong thượng sườn núi thượng cũng có thể loại một ít. Dù sao không loại không cũng là không Nô thụ lâm lại lần nữa nói Các thôn trưởng cái này nói không nên lời cái gì Chỉ lao bí thư chi bộ nói Nhưng này cây giống cũng muốn tiền nột Hơn nữa loại này thụ đầu một năm cũng thu không được gì trái cây Này đều đến đòi tiền nột Nô thụ lâm sang sàng cười Cái này coi như ta vì trong thôn làm công hiến Ta hôm nay đi bệnh viện Hậu cần bộ lao tần giúp ta liên hệ một ít cây giống Nói hắn liền một lóng tay bên ngoài dừng lại máy kéo thượng cây giống lão bí thư chi bộ cuối cùng vẫn là đồng ý ngô thụ lâm đề nghị, đem thôn biên một khối ruộng dốc bên ngoài không ra mầm địa phương loại lên cây. Đương nhiên trong thôn cũng không thể khiến cho hắn cây giống, đến lúc đó có thu hoạch đại đội sẽ không quyến hắn, ngô thụ lâm trong lòng vui tươi hớn hở cảm thấy hắn trái cây mặt sau rốt cuộc có xuất xứ, đảo cũng không lắm để ý điểm này nhi. Hắn trở về khi tránh người cầm mấy cây mầm, ở chính mình trong không gian loại, ngóng trông này cây giống có thể lớn lên mau chút, đừng cùng trái cây dường như. Trở về chỗ ở đã là trạng vạng, Bùi Gia đã bắt đầu thăng hỏa nấu cơm. Nô thụ Lâm lần này không đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, mà là gia nhập tiến vào muốn xào hai cái tiểu thái gì. Một cái bông cải xào trứng gà, một cái cải trắng hầm đậu hủ, đồ ăn đều rất đơn giản không gì kỹ thuật hàm lượng cơm nhà. Nô thụ Lâm đã làm vài lần cũng coi như là làm ra dáng ra hình, chủ yếu là hắn nấu ăn bỏ được phong du, mỗi cái đồ ăn đều mạo du, rất xa nghe liền thơm ngào ngạt. Khâu Lỗi bên này mới vừa đem cái cuốc thả đã bị mùi hương câu chạy nhanh chạy tới bùi gia tiểu khuê nữ tiểu hà cũng ăn miệng bóng nhây bộ dáng nàng mẹ một bên cho nàng sát một bên nói buổi tối không cần xào rau ăn cũng lãng phí nói xong nàng nam nhân liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngại nàng sẽ không nói nàng cũng biết mấy thứ này là người ta tiêu tiền chính là nàng chính là có chút đau lòng nô thụ lâm kiếp trước chính là ở tại bùi gia vẫn luôn biết gia nhân này đều là thực hàm hậu thành thật còn thực vì người khác suy nghĩ vì thế liền nói hải Cũng không phải mỗi ngày lộng kỳ thật ta hôm nay là có chút việc tưởng thỉnh đại gia giúp một chút. Mọi người nhìn về phía hắn, hắn thanh thanh giọng nói nói, đại gia có nghĩ kiếm tiền. Vừa nghe kiếm tiền, bùi gia tam khẩu tử còn không có gì tỏ vẻ, khâu lỗi kia đôi mắt trước sáng, thanh âm có chút kích động nói, sao kiếm. Mấy ngày này hắn là kiến thức nô thụ lâm bản lĩnh, không tự giác liền đối hắn có chút mù quáng tin tưởng, cho nên là nhất phái nghiêm túc bộ dáng. Không có biện pháp, hắn thật sự là quá nghèo. hắn quê quán liền ở cái tiểu huyện thành so bên này cũng cường không đến nào đi đáng thương hắn không có sáu cái huynh đệ một cái muội muội hắn là giữa lao tứ cha không thương mẹ không yêu nhất chịu bỏ qua cho nên không ăn ít khổ nhất biết nhật tử vừa nghe kiếm tiền đó là muốn nhiều tích cực có bao nhiêu tích cực bùi gia hai vợ chồng nghe xong lời này cũng nhìn qua chỉ có bùi tiểu hà còn không quên múc đại khối đầu hủ hướng trong miệng tắc nô thụ lâm thấy khiến cho mọi người chú ý nhưng đem chính mình muốn tìm người giúp đỡ bao quả táo sự cấp nói Hắn là muốn đánh bao hảo lại đưa đi huyện bệnh viện bên kia, hơn nữa việc này tất nhiên càng ít người biết càng tốt, tỉnh phiền thoái. Ở đây người ở hắn kiếp trước chính là tin được, khâu lỗi vẫn là đi theo hắn cùng nhau cực cực khổ khổ gây dựng sự nghiệp. Mấy cái vừa nghe liền rất giật mình, bùi nhị tẩu nữ nhân lá gan có chút tiểu lo lắng hỏi, này không phải đầu cơ trục lợi sao? Sẽ không bị trào đi. Phần 27 Bùi trí mới vừa liền nói, nói bờ gì? tiểu ngô huynh đệ còn có thể hại ta? Lại nói việc này ta đều không nói, ai có thể biết. Hắn nói xong cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn nô thụ lâm. Thời buổi này đều nghèo, đặc biệt là nông thôn bên trong, trừ bỏ trồng trọn, tựa hồ cũng không có mặt khác cái gì tới tiền nói nhi. Nô thụ lâm trong lòng cảm thán một tiếng, gật đầu nói, các ngươi yên tâm, việc này ta đều an bài hảo, sẽ không tiết lộ nửa phần, quả táo buổi tối đưa tới, sẽ không có người thấy, chúng ta hảo bao nửa đêm liền trở đi, liền không ta gì sự. Giao đái một phen. Nô thụ lâm thừa dịp ngày hôm sau đại tập đi tập thượng mua chút đóng gói dùng túi giấy cùng dây thừng, hắn nhưng thật ra tưởng lộng cái quả rổ gì đi ra ngoài bán, nhưng là bất đắc dĩ trái cây không nhiều lắm, cũng cũng chỉ có thể bao thành bọc nhỏ trang. Ngày này trạng vạng từ tập lần trước tới, hắn bao lớn bao nhỏ trở về đi, trên đường gặp người cũng chỉ cho rằng hắn lại đi ra ngoài phá của, dù sao cái này sinh viên tiểu nô tựa hồ ra cảnh không tồi, đi thứ trong huyện đầu là có thể bại không ít, rất nhiều người tuy rằng đại diêu này đầu, nhưng cũng đều bị hâm mộ. Ngô Thụ Lâm chính đi tới, liền lại gặp được cậu em vợ ở ven đường cùng hai cái tiểu đồng bọn ở chơi, hắn vừa định qua đi nói chuyện, liền thấy cậu em vợ hắn tỉ tới tìm hắn về nhà ăn cơm. khách Xuân Hoa bên này vô vô đệ đệ trên người thổ, đang muốn nói hắn chơi đều quên về nhà vân vân, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Ngô Thụ Lâm ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Ngô Thụ Lâm đã sớm không phải xuống đất làm việc khi lôi thôi bộ dáng, trên người ăn mặc khách Xuân Hoa cấp làm quần áo ngắn, lý đoàn bình đầu đinh, ngũ quan thanh tuấn, ánh mắt sáng ngời, liệt cái miệng Lộ ra hai bài tiểu bạch nha, đã có nam tử dương cương, lại không hiểu mang theo chút thiếu niên tính trẻ con. Không hiểu khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm, lại nói này sinh viên tiểu ngô cũng là cứu hắn đệ đệ ân nhân, hách xuân hoa đã hoàn toàn không thể đối hắn mặt lạnh, cho nên thấy hắn nhìn qua, liền cũng gật gật đầu, lấy kỳ chào hỏi. Đệ đệ bạn chơi cùng ở nàng tới khi nhanh như chấp cũng chạy về ra ăn cơm, nàng chào hỏi qua liền cũng muốn mang đệ đệ về nhà, ai ngờ ngô thụ lâm quán là cái thuận con bò. Thỏ qua tới liền nói vừa lúc tiện đường một khối trở về. Hách Xuân Hoa kéo kéo khoe miệng, cũng không phản đối, chỉ là túi đầu nắm đệ đệ tay, ai ngờ tiểu lôi lại không thế nào lý giải tỉ tỉ tâm tình, thập phần nhiệt tình tiến đến nô thụ lâm bên người, nắm hắn tay nói chuyện. Nô thụ lâm đối với cậu em vợ nhiệt tình rất là vui mừng, đem lớn nhỏ bao đều quải đến một cái cánh tay thượng, sau đó đem cậu em vợ ôm trong lòng ngực, nói một hồi chính mình trước kia đi học hiểu biết. Ta nghe nói người thành phố mỗi ngày ăn đại bạch mặt, có phải hay không thật sự a? Hách Xuân Lôi cũng không biết là nghe ai nói, rất là hâm mộ hỏi Ngô Thụ Lâm. Ngô Thụ Lâm nói, tiểu tử ngươi nghe ai nói, đừng nghe đối phương khoác lác, này đại bạch mặt chính là lương thực tinh, sao có thể mỗi ngày ăn, trong thành cũng không đều là phú hộ, cũng có hảo chút cơm đều ăn không được cơm. Tiểu Lôi liền nghe được người trong thôn nói, những cái đó thanh niên trí thức tất cả đều là trong thành tới, quá nhật tử đều so với bọn hắn hảo, vẫn luôn rất hướng tới trong thành sinh hoạt, lại không nghĩ rằng nguyên lai trong thành cũng có ăn không được cơm. tức khắc có chút giật mình. nghe xong nô thụ lâm nói, hách xuân hoa cũng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức, ở bọn họ dân quê trước mặt, đa số đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. tới rồi trong thôn chính là các loại không thích ứng, nghĩ mọi cách tưởng trở về thành. nàng cũng biết trong thành khẳng định muốn so trong thôn các phương diện điều kiện hảo chút, chính là tiểu hài tử đi học, khẳng định là càng phương tiện. chính là cơ hồ chưa từng nghe qua người thành phố nói trong thành không tốt, còn có ăn không được cơm. Nô thụ lâm cảm nhận được nàng ánh mắt, quay đầu lại liền hướng nàng cười, nhìn lén nhân ra bị chảo hiện hành, hách xuân hoa nháy mắt cảm thấy có chút cuốn bách, xoay cái đề tài nói, ơn, siêm ý xuyên còn vừa người sao, không hợp thân có thể giúp ngươi sửa sửa, vừa người vừa người, quả thực cùng lượng thân đặt làm giống nhau. Nô thụ lâm nói, này siêm ý là hắn cung cấp chính mình đại khái kích cỡ, sau đó hách xuân hoa y kích cỡ cấp làm, tuy không thể nói lượng thân đặt làm, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hách Xuân Hoa xem hắn bộ dáng tựa hồ có chút lốc, không khỏi con môi cười, vậy là tốt rồi. Nếu là có gì ý kiến ngươi liền cùng ta nói, ta hảo cải tiến. Nàng cảm thấy tài nghệ là yêu cầu không ngừng tiến bộ mới có thể tinh tiến, cho nên phạm là làm chút cái gì ra tới, tổng hội hỏi một chút người sử dụng ý kiến. Cũng không gì ý kiến. Ngươi không cảm thấy này xiêm ý gì túi quá ít sao. Nô thụ lâm nhìn xem chính mình xiêm ý gì hề. quả nhiên áo trên chỉ có bên phải trước ngực có một cái túi, hình thức vẫn là nội túi. chỉ nhìn ra một cái hoành văn dạng xem không quá ra tới chỉ là dung lượng không lớn cũng là có thể quải cái cười hoặc là trang điểm tiền linh tinh thường ngực trái cùng và táo đều không có túi thời buổi này người làm siêm y đều hướng lợi ích thực tế chỗ làm hận không thể siêm y thượng nhiều lộng mấy cái túi trang đông tây phương liền giống ngô thụ lâm này áo ngắn thật đúng là chưa từng có ngô thụ lâm làm một cái rất nhiều năm sau xuyên qua tới người tự nhiên kiến thức quá chút kiếp trước lại mới mẹ độc đáo siêm y hình thức cũng gặp qua Vì thế nói, này siêm ý ý túi là thiếu điểm, bất quá bộ dáng rất đẹp, vừa người xuyên còn có vẻ rất tinh thần. Hách xuân hoa trước mắt sáng ngời, nàng lúc trước làm như vậy, chính là cảm thấy như vậy đẹp, cũng không có nghĩ tới quá nhiều. Hơn nữa làm siêm ý trước nô thủ lâm cũng không có yêu cầu, cho nên nàng liền ấn chính mình ý tưởng làm. Hiện giờ chính mình ý tưởng bị người nhận thức, nàng rất là cao hứng, lập tức lời nói liền nhiều đi lên, ngươi thật như vậy cảm thấy. Chúng ta bên này làm siêm Y ý, ý đều thích nhiều làm chút túi. nhưng ta cảm thấy quá trói buộc, nàng nhớ tới chính mình hiện tiếp khách hàng, cũng là hy vọng tân y phục nhiều làm chút túi. ngày thường ra cửa trang đông tây phương liền liền gì, chính là nhân ra lại làm làm tốt xem chút, có vẻ thể diện chút, bởi vì phải chờ tới quá hai ngày tùy phần tử xuyên, nay liền làm hách xuân hoa tương đối khó xử, muốn làm đẹp, như vậy chút túi như thế nào sẽ đẹp đâu. nàng còn gặp qua, có người ở xiêm y thượng phùng sáu cái túi, mặt trên một bên hai cái, phía dưới hai cái, nhìn cùng treo một đống túi dường như. Nô thụ Lâm gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy khá tốt, bất quá hiện tại người đều thích nhiều làm chút túi, không có túi cũng xác thật không có phương tiện, người cũng có thể cầm quần áo làm tầng nội sớn, sau đó ở bên trong làm túi, như vậy đã đẹp, lại phương tiện không phải. Hách Xuân Hoa ánh mắt sáng lên, thấp giọng niệm điều, đúng vậy, ta ta không nghĩ tới. Nàng cảm giác sầu hai ngày nan để có giải quyết chi đạo, chạy nhanh nói thanh tạ, ngăn đón nàng đệ đệ liền chạy, tiểu lôi vốn dĩ xem bọn họ nói chuyện, bị tỷ tỷ đột nhiên lôi đi. chạy nhanh liền cùng hắn ngô đại ca từ biệt ngô đại ca hôm nào ta đi tìm ngươi chơi a Nô thụ lâm cũng nhiệt tình đáp lại không qua mấy ngày Hách xuân hoa từ lúc chào đời tới nay đệ nhị thân siêm y làm tốt là một kiện màu lam áo khoác dùng ca kỳ bố làm ngay ngay ngắn ngắn nghiêm khắc cấn kích cỡ cắt may khâu vá tới lấy siêm y phó lao thẩm nhìn liền rất thích cảm thấy này siêm y làm thật gián chắc Hách xuân hoa dặn dò nàng nơi nào không thích hợp có thể sửa phó lao thẩm liền nói hành Ta lấy về đi cho ta đường ra thử xem. Nói thập phần thống khoái thanh toán một khối tám. Nhiều thanh toán một góc, hách xuân hoa đang muốn nói gì, phó lao thẩm liền nói, ngươi làm hảo, nhiều một góc cho ngươi. Trong thôn nhiều ít đều biết hách xuân hoa thân thế, mang theo cái đệ đệ ở phía sau mẹ thuộc hạ ăn cơm nhưng không dễ, cho nên cũng là có chút đáng thương nàng thân thế, đương nhiên xiêm ý để nàng lại là thật sự vừa lòng mới là. Hách xuân hoa còn tưởng đẩy kéo, đối phương chạy nhanh xua xua tay làm nàng không cần lại nói. miễn cho làm người nhìn. Nói xong liền chạy nhanh đi rồi, hách xuân hoa chỉ phải đem một góc tiền thu, đem một khối tiền bảy lấy ra tới cấp mã quế hoa, đại mã quế hoa vừa muốn tiếp, liền lại số ra ngũ rắc tiền chính mình trăng lên. Mã quế hoa nhìn một trận thì đau, ngũ rắc cũng có thể đánh cân thứ một chút thịt, cứ như vậy không có, bất quá này trước đáp ứng hảo, cũng chỉ hảo từ bỏ. Lại xem trong tay có một khối nhị, vẫn là cao hứng một phen. Thời gian như nước, lại qua hai ngày. Ngày này hách xuân hoa đang ở trong viện giặt đồ, vương triệu thiến đột nhiên chạy vào, sốt ruột hoàng hốt liền nói, không hảo, ta cảm thấy lâm Tam mãi mãi giống như đã xảy ra chuyện. mươi 29 Người trước hít thở đều trở lại nói, hách xuân hoa buông đang ở tẩy quần áo, xoa xoa tay, sau đó vào nhà múc gáo nước trong tới cấp nàng uống. Vương triệu thiến được ngực ngực một gáo nước uống tẫn, xoa xoa khỏe miệng với nước, mới nói, hôm nay ta ca không phải trảo hoàng thiện khi thuận tiện một vong bắt không ít tiểu ngư. ta mẹ liền nói làm ta cấp Lâm Tam mãi mãi đưa một chén đi. Lâm Tam mãi mãi đã không có gì thân nhân, nhà nàng cùng Lâm Tam mãi mãi là bà con xa thân thích, lại trụ như vậy gần, lý nên nhiều hơn lui tới, Huống hồ Lâm Tam mãi mãi lại là cái làm người hiền lành. Nhưng hư liền phá hủy ở nàng có cái tính cách đánh đá, ngang ngược vô lý con dâu. nháo quá vài lần không thoải mái lúc sau, hai nhà liền tới hướng càng ngày càng ít, nhưng là dù sao cũng là thân thích, vương triệu thiến nàng nương cùng Lâm Tam mãi mãi trước kia quan hệ rất không tồi. Trước kia cũng cho nàng giúp quá không ít vội, Lần này trùng hợp lộng không ít tiểu ngư, liền nghĩ đưa một chén qua đi, kia Chu tú chân cũng không thể thế nào. Đại buổi trưa thời điểm, Vương Triệu Thiến bưng một chén tiểu ngư hầm dưa muối liền đi qua, chỉ là vào lâm ra, chỉ thấy Chu tú chân cùng lâm vệ quốc ở kia uống cháo liền dưa muối, không thấy lậu đầu, chắc là đi ra ngoài chơi. Chính là đại giữa chưa cũng không thấy lâm tam nãi nãi, liền hỏi câu, ta biểu cô ở trong phòng đâu. Nói nàng liền thăm dò hướng lâm Tam mãi mãi vẫn thường đái tây phòng, nhà ở không có rèm cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến đế, không có một bóng người, ngay cả ngày thường phóng làm siêu ý cái bản cũng không có. ngươi hả xem gì đâu. Hai tử mãi mãi đi ra ngoài la cà đi, này đại giữa chưa cũng không biết đi đâu, làm cho đầu đầu cũng không trở lại, ở bên ngoài dã Đồ vật là cho hắn mai đi, liền phóng đi. Chu tú chân nói liền phải đem vương triệu thiến trong tay chén tiếp nhận tới. Vương triệu thiến nghiêng người một trốn. đem chén bảo vệ nói này cũng không phải là cho ngươi chờ ta biểu cô trở về rồi nói sau nói xong nàng sải bước liền đi rồi ra cửa phòng đi đến trong viện liền nhìn đến sân rửa tây sườn phòng chất tủi tựa hồ có chút không giống nhau nàng cẩn thận ngẫm lại nơi đó hảo suy nghĩ nhiều tà vạch môn cửa sổ cũng mạnh khỏe lâm ra nơi đó là cái phòng chất củi, trước kia liền dùng mấy khối tấm ván gỗ đáp lúc ấy mới vừa đáp khi liền tìm cái vứt đi cửa gỗ an thượng chỉ là an siêu siêu vẹo vẹo quát phong trời mưa cũng đều không được việc hiện giờ như thế nào chính lại đây hơn nữa phía trước là không có cửa sổ hảo hảo như thế nào may lại khởi phòng chất tủi vương triệu thiến rơi chân một đốn liền đối với phòng chất tuổi nhìn nhiều vài lần chu tú chân thấy hoảng loạn nói ngươi hả xem gì phải đi chạy nhanh đi đừng ở nhà ta trướng mắt vương triệu thiến bị nàng khí đến nàng chưa từng thấy quá có như vậy ngang ngược không nói lý người vì thế khí hồ hồ bưng cá liền đi rồi chu tú chân một mặt may mắn không có bại lộ một mặt lại có chút đáng tiếc kia chén đồ ăn tuy rằng chén dùng đồ vật cái nhưng nàng đều nghe thấy được là cá vị vì thế nàng giận sôi máu hai ba bước đi đến phòng chất tuổi trước cửa một chân đem phòng chất tuổi môn đa văng đều là ngươi cái lao bất tử đồ vật sinh ý bị người đoạt không nói còn mỗi ngày giả chết ngươi thức thời liền chạy nhanh lên đem sinh ý cho ta cứ về bằng không có ngươi đẹp trước kia trong thôn chỉ có nhà nàng một nhà may vá nhiều ít quá dư giả chút nhưng mắt nhìn này tao lão bà tử giáo hội hậu viện hách xuân hoa mắt nhìn sinh ý liền ít đi rất nhiều nàng sao có thể không sinh ý cái này làm cho lão bà tử ra cửa ôm ôm sinh ý nàng còn không đi nàng khí làm nàng trụ phòng chất tuổi tưởng giáo huấn một chút nàng không nghĩ tới này lão bà tử tình nguyện trụ phòng chất tuổi cũng không đi hiện giờ cơm cũng không cho nàng ăn xem nàng có thể kiên trì bao lâu lâm tam mãi mãi nằm ở bên trong vẫn không nhúc ních chỉ có mỏng manh lồng ngực phập phồng tỏ rõ người còn khỏe mạnh chu tú chân nhìn cũng không để trong lòng xoay người ra phòng chất tuổi quay đầu nhìn đến lâm vệ quốc vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, Chu tú chân đem trứng mắt, xem gì xem, cho ta đi ra ngoài làm việc đi, không đói chết nàng. Lâm vệ quốc thở dài, chỉ phải khiêng cái quốc đi ra ngoài. Vương triệu thiến ra lâm ra, liền thẳng đến hảo tỷ muội này thương lượng đối sách, hách xuân hoa tuy rằng tính cách chờ một chút, nhưng là cũng chỉ có 17 tuổi tuổi tác, nghe xong việc này cũng là có chút hoang mang lo sợ, chỉ nói, nếu không ta bổi ngươi đi xem. Lúc này đi cũng là cùng vừa rồi giống nhau, thấy không người nột. Hách Xuân Hoa như mày, đang muốn như thế nào cho phải, tiểu lệ sách theo bó hệ tốt rau dại liền vào được, tỉ, ngươi xem, ta cùng đại tráng cùng tiểu tráng ở bờ sông kia khối tìm, nhưng mới mẹ đâu. Nói hắn sách lên kia bó rau dại. Hách Xuân Hoa vừa định nói hắn, như thế nào lại chạy bờ sông đi. Tiểu lôi rồi lại nói, chúng ta liền ở phụ cận, không phải ở bờ sông. Lại thấp giọng lẩm bẩm, cái kia con xin ở kia cũng không biết làm gì, ai từng yêu đi. Ngươi nói ai? Nhỏ giọng tranh cãi bị tỉ tỉ nghe xong, tiểu lôi ngượng ngùng le lưới, chính là cái kêu kêu gì đầu đỏ nhi, chúng ta thấy hắn ở bờ sông một hồi ném cục đá, trong chốc lát không biết lẩm bẩm gì, sau lại nghe thấy hắn khóc, liền muốn nhìn hắn sao, ai ngờ qua đi hắn nói gì hắn mãi không để ý tới hắn, hắn còn chạy thật dài nước mũi, chúng ta liền chạy nhanh chạy về tới. Phần 28 Tiểu lôi nói xong, còn vô vô ngực, tỏ vẻ chính mình vừa rồi có điểm dọa. Kỳ thật bọn họ ngày thường không thế nào cùng đầu đầu chơi. Không chỉ là bởi vì đầu đầu tuổi so với bọn hắn tiểu, còn bởi vì hắn thực cái khóc nhẹ, bọn họ đều cảm thấy thực phiền thoái. Thượng như lớn một chút hài tử, ngại bọn họ phiền toái là giống nhau. Vương Triệu Thiến vừa nghe liền chạy nhanh nói, đầu đầu, ngươi mới vừa nói hắn nói gì? Là tiền viện lâm ra lâm đầu đỏ sao? Hách Xuân Lôi gật đầu nói là. Hắn nói hắn mai sao? Hắn mãi ở nhà. Tiểu Lôi bị hỏi mãn nhãn mờ mịt, hắn nào biết ta, kêu ai lại chưa nói? Hách xuân hoa lúc này liền lôi kéo bạn tốt nói hắn phỏng chừng cũng nói không rõ chúng ta qua đi nhìn xem tiểu lôi nói bọn họ lúc đi đậu đậu còn ở kia hai người liền chạy nhanh đi qua tới rồi bờ sông quả nhiên thấy kia đậu đậu chính đứng dậy trở về đi biên đi còn biên lau nước mắt đâu đậu đậu người sao tại đây vương triệu Thiến cùng đậu đậu tương đối quen thuộc nàng trước kia đi xem lâm tam mãi mãi thời điểm đều là lâm tam mãi mãi mang theo đậu đậu cho nên hai người gặp qua vài lần đậu đậu thấy là nàng chính là cũng không sợ sinh, ta. Ta ta. Hắn ta cái nửa ngày, cũng không ta cái nguyên cớ. Vương Triệu Thiến sốt ruột hỏi: "Ngươi như thế nào không ở nhà? Ngươi, mãi ở nhà sao?" Không đề cập tới hắn mãi còn hảo, nhắc tới hắn mãi, đầu đầu liền oa một tiếng khóc, "Ta, mãi ở nhà." Ô ô ô, nàng nằm bất động đâu, ta kéo nàng cũng kéo không dậy nổi, ta mãi mãi không để ý tới ta, ô ô ô. Đậu đánh tiểu cùng mãi mãi cùng nhau ngủ, hai ngày này chính mình ngủ liền có chút sợ hãi. chạy đến phòng chất tuổi đi tìm mãi mãi lại bị mẹ nó cấp chảo trở về. Mẹ nó vẫn luôn thực hung, hắn cũng không nghĩ cùng ba mẹ ngủ, hồ mẹ nó cũng không mang theo hắn ngủ. Vì thế hắn liền đành phải một người hồi tây phòng, chính mình nho nhỏ một con ngủ ở một cái trên giường đất, buổi tối tắt đèn, đã không có ánh sáng, hắn liền càng sợ hãi, thường thường sợ hãi ngủ không được, hắn muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng, quá lớn thanh mẹ nó nghe thấy muốn mang hắn, còn có khả năng sẽ đánh hắn, hắn hảo tưởng mãi mãi Chính là hôm nay buổi sáng hắn đi tìm mãi mãi, như thế nào kéo mãi mãi cũng không dậy nổi, sau đó mẹ nó ngại hắn áo, liền đem hắn doanh ra tới chơi. Hắn không nghĩ chơi, hắn tưởng mãi mãi. Đầu đầu khóc thượng khí không tiếp đem nói cho hết lời, nói cũng không có trật tự, nhưng hai người kết hợp chu tú chân ngày thường đối lâm tam mãi mãi thái độ, hai người cũng liền đoán được cái đại khái. Vương Triệu Thiến nắm chặt quyền, ta nhớ ra rồi, ra tới khi ta xem nhà hắn phòng chất tuổi giống như có chút biến dạng. Hiện tại ngẫm lại chỉ sợ bọn họ làm lâm tam mãi mãi trụ phòng chất ủi, này những sát ngàn đao, ta đi tìm bọn họ. Hách Xuân Hoa thấy vậy một tay đem nàng ngăn lại, ngươi một người đỉnh gì dùng, ngươi lại đánh không lại chu tú chân, lại nói không chuẩn lâm vệ quốc còn ở nhà, đến lúc đó cùng nhau đem ngươi hoanh ra tới. Lại nói đó là nhân ra trong nhà, ngươi xông vào nhưng nói không rõ. Vương Triệu Thiến tưởng tượng cũng là, chính là vẫn là thực sốt rồi nói, kia này làm sao à, lâm tam mãi mãi tuổi lớn. Nhưng nhịn không được bọn họ lăn lộn A. Hách xuân hoa cúi đầu chấm tư, chúng ta đi tìm thôn trưởng. Hai người cũng không chú ý đậu đầu, làm hắn chạy nhanh về nhà, hai người liền hướng đại đội chạy. Đầu đầu nghĩ bọn họ vừa rồi nói mãi mãi chuyện này hình như là thật không tốt sự, có gì sự gì, trong lòng liền một trận hoảng. Hắn chạy nhanh liền hướng trong nhà chạy, hắn không nghĩ mãi mãi xảy ra chuyện. Hai người còn không có chạy đến đại đội, liền ở nửa đường gặp đang muốn về nhà cắt thôn trưởng. Thôn trưởng vừa nghe hai người ý đồ đến. cũng là hoảng sợ lâm tam mãi mãi bởi vì là cái may vá rất nhiều người đều đi nhà nàng đã làm quần áo duyên cớ cho nên phần lớn người trong thôn đều nhận thức nàng liền cũng đều biết nàng con dâu này tính cách đánh đá thật không tốt ở chung đối nàng cũng không tốt liền từng có người nghe được quá nàng bên đường mắng lâm tam mãi mãi lâm tam mãi mãi từ trước đến nay tính tình hảo liền cũng không cãi lại có người xem bất quá mắt giúp đỡ nói hai câu dù sao cũng là con dâu mắng bà bà quá không lớn không nhỏ chính là nói người liền cũng bị mắng chu tú chân kia miệng quá lợi hại ai hỗ trợ cũng xuống dốc hảo vì thế dần dần liền không gì người xen vào việc người khác dù sao cũng là nhân ra ra sự kẻ muốn cho người muốn nhận lâm tam mãi mãi cũng chưa nói quá cái gì không phải nay đây thôn trưởng vừa nghe hai người nói liền tin chiếu các ngươi nói này nhà họ lâm con dâu là càng ngày càng quá mức ta và các ngươi đi xem hắn một khắc cũng không trì hoãn chạy nhanh liền đi theo hai người đi lâm ra lúc này đã buổi chiều lâm gia đại môn khẩn đóng lại Thôn trưởng đầu tàu gương mẫu liền đi gõ cửa, Hắc Xuân Hoa hai người đều là vẻ mặt sốt ruột ở này, bên cạnh cũng cùng đi theo gõ lên. Không bao lâu, bên trong liền truyền ra chu tú chân thanh âm, "Ai nha, gõ gì gõ, nhà im là đây là tân đổi cửa gỗ, gõ hỏng rồi các ngươi phụ trách nhà." "Nha, là thôn trưởng a." Nàng mở ra đại môn, liền thấy các thôn trưởng Hắc một khuôn mặt đứng ở cửa, bên cạnh còn đứng Hắc Xuân Hoa cùng Vương Triệu Thiến, chỉ là nàng quét hai người liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, hoàn toàn không phản ứng đối phương ý tứ. Thôn trưởng, đại buổi trưa ngài chạy nhà ta tới làm gì a? là có gì sự? Buổi trưa, đều buổi chiều, cắm gì môn? Là có chút việc, người bà bà ở nhà sao? Thôn trưởng nói liền mang theo hai người hướng trong đi, Chu tú chân làm bộ muốn cản, liền bị thôn trưởng phất phất tay, Chu tú chân liền không có lại cản. Hai người kỳ quái nhìn nàng một cái, đi theo hướng trong đi, vương triệu thiến nhỏ giọng nhắc nhở thôn trưởng, ta biểu cô hẳn là ở phòng chất tủi. Nàng tay hướng phòng chất tủi một lóng tay, Thôn trưởng liền hướng phòng chất tuổi đi. Chu Tu chân nói, phòng chất tuổi sao có thể ở lại người đâu, các người hướng ta phòng chất tuổi đi làm gì à? Mấy người cũng không để ý tới hắn, thẳng chiều phòng chất tuổi đi, đẩy cửa ra vừa thấy, giường ván gỗ thượng lại không ai, vương triệu thiến đôi mắt có chút đỏ, các ngươi đem ta biểu cô như thế nào? Ngươi nói gì đâu? Ta bà bà hảo hảo ở trong phòng A, thôn trưởng ngươi tìm ta bà bà vào nhà tìm đi. Thôn trưởng hồng nghi, quả nhiên chuyển phát nhanh vào nhà chính. liền thấy lâm tam mãi mãi đang ở trong phòng ương bên cạnh bàn ngồi uống cháo đâu chương 30 thấy phòng trong tình hình ba người toàn ngây ngẩn cả người này cùng tưởng tượng không quá giống nhau chỉ thấy lâm tam mãi mãi bưng chén đang từ từ ăn cháo nhà chính ánh sáng không đủ nhưng cũng có thể nhìn ra nàng gò má gầy ốm sắc mặt lũ ám cho bụi bạch đầu tóc cũng có chút hỗn độn thôn trưởng tới rồi mau mời tiến vào ngồi nhìn xem ta tỉnh cố ăn cơm mới thấy lâm tam mãi mãi chạy nhanh đứng dậy cười đối tiến vào mọi người nói lâm tam mãi mãi đứng dậy bọn họ mới nhìn đến nguyên lai đậu đậu cũng ở nàng bên cạnh uống cháo chỉ là ẩn ở lâm tam mãi mãi bên người hắn lại nho nhỏ một cái hoa nhi đãi lâm tam mãi mãi đứng dậy mới thấy rõ đậu đậu xem mãi mãi lên liền cũng lên ôm mãi mãi chân không buông tay lâm tam thẩm nhĩ a ngươi ngươi không sao chứ thôn trưởng nhìn nhìn nàng gầy ốm bộ rằng nói sao cái sắc mặt như vậy không tốt có phải hay không có gì sự Lâm Tam mãi mãi cẩn thận nhìn con dâu liếc mắt một cái, vợ nói, không có việc gì không có việc gì, chính là hôm nay nhi quá nhiệt, mùa hè giảm cân đâu, ăn không ngon. Gần 8 tháng thiên là có chút nhiệt, chính là bọn họ này còn không có ăn không ngon đâu, rốt cuộc thật nhiều trong nhà đầu lương thực còn chưa đủ ăn đâu. Biểu cô, ngươi thật không có việc gì. Ngươi nếu là có việc nhất định phải nói a, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Vương Triệu tiến vào nhà sốt ruột nói. lâm Tam mãi mãi xua tay vừa muốn nói cái gì chu tú chân liền nói ai ra này như thế nào nói chuyện đâu ta mẹ ở nhà hảo hảo sẽ ra gì sự ngươi người này mong chúng ta điểm ân huệ không được a nói xong nàng lại quay đầu đối thôn trường nói thôn trưởng, này đại buổi trưa ngài không ở nhà nghỉ ngủ trưa chạy nhà ta tới là có gì quan trọng sự các thôn trưởng bị hỏi có chút cứng họng há miệng thở dốc chỉ phải biên câu ta là tìm nhà ngươi vệ quốc nếu hắn không ở làm hắn trở về đi nhà ta tìm hắn có việc. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi rồi, hách xuân hoa hai người chỉ tạc chạy nhanh đi theo hắn ra tới. Lâm Tam mãi mãi nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng có chút thấy náy, không cấm lao lao muốn rớt xuống nước mắt, Chu tú chân hung ác chừng mắt nói, khóc gì khóc, làm người nhìn ra tới, ta cùng ngươi không để yên, chạy nhanh hồi ngươi phòng chất tuổi đi. Lâm Tam mãi mãi vừa muốn đi, tiểu đậu đậu liền ôm mãi mãi chân nói, mãi mãi đừng đi, mãi mãi bổi ta, ta không cho mãi mãi đi. ngươi cái tiểu tử thúi nói nhỏ chút thanh sợ người khác nghe không thấy đúng không nếu không phải tiểu tử ngươi ở bên ngoài nói vậy sẽ có hôm nay này ra chu tú chân khí lại tưởng tấu nhi tử kia hung ba ba bộ dáng phảng phất đứa nhỏ này không phải nàng tân sinh hoa không cần mãi mãi đậu đậu chạy nhanh kêu to lâm tam mãi mãi che chở hắn ngươi đừng đánh hải tử nếu không ta đem bọn họ lại kêu trở về nàng làm bộ ống đậu đậu chạy đến cửa há mồm liền phải kêu Chu tú chân chạy nhanh lược hạ dơ lên bàn tay, cả giận, hành hành hành, ngươi có loại huy hiếp ta, lan. Nàng nói xong, lâm tam mãi mãi liền ôm hải tử đi phòng chất tuổi tử, nàng thật là mệt mỏi, một khắc cũng không nghĩ cùng con dâu này đã ở cùng dưới mái hiên, nhưng tiểu tôn tử thực sự có thể nột. Thôn trưởng gia lâm ra, vương triệu thiến cùng hách xuân hoa hai người đi theo phía sau hắn rũ đầu đều có chút nhục trí, lại có chút ngượng ngủng, rốt cuộc hai người ngôn chi chuẩn xác khẳng định nhân gia đã xảy ra chuyện. Kết quả nhân ra hảo hảo ở nhà ăn cơm đâu, gì sự cũng không có, làm cho các nàng hai cái hình như là báo tin tức giả, treo cật thôn trưởng giống nhau. Cũng may thôn trưởng cũng không trách các nàng, chỉ nói, được rồi, hai người chạy nhanh về nhà đi, ta cũng đến thêm ăn cơm. Hai người chạy nhanh gật gật đầu, quay đầu hướng phía sau đi, ai ngờ thôn trưởng đi chưa được mấy bước, rồi lại nói, ơn, nếu là lâm ra còn có gì sự, nhớ rõ lại cùng ta nói là được. Hai người liếc nhau, chạy nhanh gật gật đầu. Thôn trưởng cùng bọn họ cáo biệt, liền về nhà đi, tới rồi ra, nàng tức phụ cho hắn lộng cá lăm, hắn ăn khẩu liền nghỉ ngơi một lát, tránh ở trên giường đất lăn qua lộn lại cũng nghỉ không tốt, việc này hắn nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào hắn rồi lại nói không nên lời. Nghĩ lúc này trong đội đang ở thu lương, hắn liền cũng không nghỉ ngơi, đi trong đội cấp tiểu ngô hỗ trợ đi, hắn chẳng những chính mình đi, còn cứ gọi đại nhi tử cùng hắn cùng đi. Thôn trưởng! không phải làm ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? buổi sáng đều vội đã nửa ngày. Trần Căn Sinh không có việc gì liền hướng đại đội chạy, nhìn thấy thôn trưởng liền cười hì hì nói. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, các thôn trưởng tuy rằng không quá thích Trần Căn Sinh người này, nhưng là lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là xua xua tay nói đến nhìn xem. Đại đội trong viện hiện giờ bãi vài cái lại đại lại thâm buồn gỗ, bên trong sống nhảy lươn chen đầy buồn, nô thụ lâm đang ở cấp một cái mới vừa giao lươn đi sổ. trần căn sinh liền ở bên cạnh tới sưng nghe xong thôn trưởng nói liền lại nói ai nha thôn trưởng đều cùng ngài nói bao nhiêu lần việc này có chúng ta ca hai nhi vậy đủ rồi ngài không yên tâm ta kia còn có thể không yên tâm tiểu ngô sao hắn này chướng nhớ rõ hào đâu nay trần căn sinh khác sẽ không lời hay đó là một cái sọn thôn trưởng phiên hắn liền vây vây tay làm hắn chạy nhanh thôi đi ngô thụ lâm thấy liền cười nói thôn trưởng xem ngươi cho mày là có gì sự a thôn trưởng nghĩ, nghĩ làm chính mình nhi tử giúp đỡ làm trướng lôi kéo ngô thụ lâm liền vào văn phòng trần căn sinh lặng lẽ bĩu môi trên tay đại cân bung lỏng lươn mười mấy điều lươn lấy túi lưới vong tin tức vào chậu nước bắn khởi thật lớn bọc nước trực tiếp liền cho hắn giặt sạch mặt các thôn trưởng đại nhi tử cắt kiến sinh nhìn liền cười ha ha các thôn trưởng cũng mặc kệ bên ngoài đóng văn phòng môn liền cùng ngô thụ lâm nói lên hôm nay sự đại nói xong hắn lại thở dài ai nha vốn là bên ngoài chớ nói người khác thị phi Chính là này lâm già con dâu làm người chính là thật đủ sạc, đối chính mình bà bà kia chính là thật không hiếu thuận, nhưng là nàng bà bà trước nay chưa nói quá gì, chúng ta này đó người ngoài cũng không hảo quản, nhưng là lâm tam thẩm nhi hiện giờ tuổi lớn, nhận thức nhiều năm như vậy, thật đúng là sợ nàng có. Điểm gì sự? Thôn trưởng, ngươi mới vừa nói này lâm tam mãi mãi là cái may vá. Nô thụ lâm hỏi. Thôn trưởng vừa nói cái này càng tới khí, cũng không phải là sao, ngươi nói lao thái thái một phen tuổi. Lại còn có thể làm siêm ý kiếm tiền, cấp lâm gia đó là không thiếu tránh, nhà nàng kia đại môn, kia nhà ở, có thể ăn no xuyên ấm, tất cả đều là ít nhiều lầm tam thẩm nhi có như vậy tay người đâu. Kia chu tú chân cũng không biết sao tưởng, lão thái thái nếu là không hảo, ai còn cho nàng kiếm tiền đi. Chúng ta trong thôn đầu liền này một cái may vá đi. Cũng không phải là sao mà. Nga, đối, trước kia là liền lâm tam thẩm nhi một cái làm siêm ý là bộ dáng. Hiện tại nghe nói hách già Xuân Hoa cũng có thể làm, trước hai ngày ngươi không phải tìm nàng làm một bộ, còn có lao phó gia Này không biết là sao tưởng thôn trưởng nhậm ngậm. Nô thụ lâm nghe thế không cấm túi đầu chấm tư, là bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước có chuyện, khi đó hắn tới trong thôn cũng có hai ba năm, cùng Xuân Hoa đều đã kết hôn, hài tử đều có mang. Phần 29 Hắn tức phụ có rảnh liền đi thỉnh giáo trong thôn May Vá, cấp tiểu hài tử Phùng Đô Lót, thường xuyên qua lại cũng chín chút, chỉ là không đi bao lâu. tức phụ liền sắc mặt trầm trọng nói cho hắn kia may vá bệnh đã chết lúc ấy hắn cũng chỉ là cảm thán kia lão thái thái là tuổi lớn còn muốn làm làm siêm y như vậy tinh tế việc cũng thật không dễ lúc sắp chết còn ở làm siêm y thật đúng là sắp chết còn ở làm việc nhi cũng cũng không có hướng nơi khác tưởng sau lại liền lại nghe nói kia lão thái thái con dâu đặc biệt lợi hại mỗi ngày đều bức lao thái thái làm việc nhi làm mệnh chết dù sao trong thôn như thế nào truyền đều có chỉ là sau lại lâm ra không bao lâu liền che lại nhà ngói tu thập phân hảo trong thôn liền có người truyền này dùng đều là lao thái thái kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt kia người nhà sinh thời đối lão nhân không tốt đã chết lại hoa nhân ra tiền không biết xấu hổ gì hắn nghe xong còn rất hụt hẫng rốt cuộc hắn cũng có cái ra ra khi đó đã sớm qua đời hắn cùng ra ra quan hệ tốt nhất nghe không được lao nhân bị ngược đãi sự còn trộm chạy tới tạp nhân ra giấy cửa sổ tới chẳng lẽ này lâm ra chính là năm đó hắn biết đến kia ra năm đầu lâu lắm hắn cũng không nhớ rõ kia hộ họ gì chỉ nhớ rõ nhiều thế này chuyện này chỉ là việc này hẳn là hai ba năm về sau chuyện này a như thế nào hiện giờ liền có như vậy nghĩ hắn lại thầm nghĩ hắn kiếp trước tức phụ còn đặc biệt ôn nhu còn không sao sẽ làm siêm ý gì ở đâu xem ra là hắn trọng sinh trở về mang theo một loạt hiệu ứng bơm bướm hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy nếu là thật là kia lào Thái thái kia người này đã có thể nguy hiểm vì thế hắn bỗng nhiên đối thôn trường nói Không đúng a thôn trưởng, việc này ta như thế nào cảm thấy không đối đâu. Ngươi mới nói việc này là Xuân Hoa cùng nàng kia tỷ muội Nhi nói cho ngươi, các nàng hai cô nưng ra, ngươi xa ngày vô hoan ngày gần đây vô thủ, cũng không cần thiết lựa ngươi, hơn nữa việc này đối với ngươi cũng không chỗ ta. Thôn trưởng tưởng tượng cũng đúng vậy, chính là chúng ta đi là lầm Tam Thẩm Nhi, nhưng sắc thật hảo hảo. Kia các nàng kia lời nói là từ đâu nghe tới? Tiểu hoa Nhi a, kia tiểu Ba Nhi tiêu đầu đầu, là Lâm Tam Thẩm con cháu tử. tổ tôn hai cái cảm tình chính là không tồi, này theo lý thuyết, Tiểu Hoa Nhi cũng không cần thiết nói dối a. Thôn trưởng, vậy ngươi nghĩ lại đi vào khi bọn họ ở làm gì, mấy cái lúc ấy là cái gì biểu tình? Gì biểu tình? Thôn trưởng gai gai đầu, Tiểu Hoa Nhi giống như có điểm sợ, vẫn luôn bắt lấy mụ nội nó chân, lâm tam thẩm sắc mặt cũng không tốt, nói chuyện có chút thấp há ớp úng, còn có chính là kia chu tu chân, sợ chúng ta hỏi gì, liên tiếp nghe nàng nói. Còn có ta nhớ rõ ngài mới vừa nói, Mới đi vào thời điểm bọn họ ở ăn cơm. A, đúng vậy. Nay lại buổi chiều, không lo bất chính, ăn gì cơm. Bọn họ này lại không phải đi ra ngoài làm gì việc chậm trễ. Thôn trưởng nhìn sinh viên tiểu ngô liếc mắt một cái, đúng vậy. Hai người như vậy một phân tích, thôn trưởng cảm thấy việc này không thể lại trì hoãn, đến chạy nhanh lại lộn trở lại đi gặp, nô thụ lâm liền ngăn cản hắn, nói vẫn là buổi tối đi, buổi tối tới cái xuất kỳ bất ý, nếu không nhân ra lại ngươi diễn chẳng diễn gì. Thôn trưởng cũng đồng ý. Chỉ là thiên tối sầm, liền mang theo chính mình đại nhi tử, cùng sinh viên tiểu ngô hướng lâm ra đi. Mới đến lâm ra cửa vừa định mở cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng trong trẻo giọng nữ, ta xem ngươi dám. mươi 31. Ba người nghe được thanh âm, cảm thấy bên trong thực không thích hợp, lúc này đã có hàng xóm thăm dò xem náo nhiệt. Mấy người không hề do dự bắt đầu gõ cửa. Ai ngờ tay mới chụp tới cửa, môn liền khai. Sau đó liền nhìn đến bên trong mấy người chính đánh thành một đoàn. Vương Triệu Thiến cùng Chu Tú chân hai người lẫn nhau bắt lấy đầu, Chu Tú chân bộ mặt dữ tợn kêu Lâm Vệ Quốc tới hỗ trợ, Lâm Vệ Quốc, ngươi người chết ta, còn không chạy nhanh lại đây à. Mà Lâm Vệ Quốc cũng không phải không chạy nhanh qua đi, mà là hắn dơ cái chổi không thể động đậy, bởi vì hắn dơ lên cao cái chổi cánh tay đang bị hách xuân hoa gắt gao tún chặt sau này đẩy. Hách xuân hoa ngày thường việc nhà nông không ít làm, cho nên sức lực vẫn là rất lớn, lăng là làm Lâm Vệ Quốc nửa ngày không thể động đậy, hai người chính phân cao thấp như đâu. Chu tú chân liền tới như vậy một giọng nói, lâm vệ quốc một xuất ruột, đột nhiên một sử lực, rốt cuộc đem hách xuân hoa thành công quăng đi ra ngoài. Nô thụ lâm lúc này cũng vừa lúc tiến vào, liền thấy được một màn này, lúc này còn nơi nào có thể tưởng khác, lập tức giống như điên cuồng giống nhau, hồng con mắt liền nhào tới, đuổi ở hách xuân hoa ngã trên mặt đất kia một khắc tiếp được hắn. Trong miệng còn không dừng nhậm ngẩm, thế nào thế nào, không có việc gì đi. Hách xuân hoa bị vứt ra đi khi, chính kinh hoàng nhắm mắt lại, cho rằng sẽ rất đau. ai ngờ không có truyền đến tưởng tượng trung đau lại bên thai vang lên một liên thanh nôn nóng thanh âm đãi mở to mắt liền đối thượng một đôi thâm thúy mắt đen hơi hơi phiếm điểm điểm hơi nước nàng trong lòng tức khắc bùn bùn kinh hoàng sau đó cuống quít đứng dậy không không có việc gì nô thụ lâm nghe xuân hoa nói không có việc gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía chính huy điều trổi hướng vương triệu thiến bên kia đánh đi lâm vệ quốc một cái nhảy lên đem đối phương đá ngã xuống đất huy khởi nắm tay liền đánh Không mấy cái liền đem đối phương đánh thành đầu heo, không hề có sức phản kháng, chỉ phải ngao ngao cứu tha. Mà lúc này các thôn trưởng bọn họ đã chế phục Chu Tu Trần, chỉ nghe được phòng chất tuổi đầu đầu từng đợt tiếng khóc. Vương Triệu Thiên nói, mau đều đừng đánh, mau đi xem một chút ta biểu cô đi. Nô thụ lâm lúc này mới buông nắm tay, mấy cái đi vào phòng chất tuổi vừa thấy, lâm tam mãi mãi nằm ở trên giường, đã hít vào nhiều thở ra ít. Nô thụ lâm nhìn lão nhân tiểu tụy giống nhau tay đáp ở mép giường, liền cảm thấy đầu ông ông. Giống như nào đó ký ức chui vào đầu, hắn cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh đem người bối ở trên lưng, têu mặt khác mấy cái, đi một chút, ta đến chạy nhanh đưa bệnh viện. Thôn trưởng tức muốn hộp máu chỉ vào kia hai vợ chồng, các ngươi làm chuyện tốt, người nếu là có chuyện gì, các ngươi hai cái đừng nghĩ hảo quá, ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật Chu tú chân hai vợ chồng ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, lúc này mới có chút sợ, chạy nhanh đuổi theo ra môn giải thích, thôn trưởng thôn trưởng, không phải a Là kia hai cái nha đầu chạy nhà ta nháo sự a Đáng tiếc mấy người đã chạy xa, ngay cả đầu đầu cũng bị Vương Triệu Thiến ôm đi. Mấy người đi trước đại đội khai ra máy kéo, nô thụ lâm ở phía trước hai, thôn trưởng cấp tìm cái miên áo khoát phô ở xe đấu mắc mưu phô đem tràn, đem lão nhân phóng đi lên, các kiến sinh ra được nhảy lên đi đỡ. Nô thụ lâm nói, những người khác cũng đừng đi theo, chúng ta chạy nhanh đem người đưa đi, các người muốn xem ngày hôm sau lại đến huyện bệnh viện. Vì thế hách xuân hoa, thôn trưởng cũng chưa đi. nhưng đầu đậu vẫn luôn khóc lóc kêu nái nãi hai chỉ béo tay gắt gao bắt lấy xe duyên không bỏ vì thế vương triệu Thiến liền đành phải ôm hắn lên xe máy kéo lúc này mới thình thịch khai đi tới rồi bệnh viện chạy nhanh cứu rút bệnh viện lòng đầy căm phẫn nói các ngươi đây là chút người nào nột lao nhân đều mau chết đói như thế nào mới đưa tới hai người còn không có tới cập há mồm giải thích lao nhân đã bị đẩy mạnh bên trong tiêm vào đường gỡ lũ cổ sơ tuổi trẻ hộ sĩ cô nương chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái giao nằm viện phí đi hai người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi giống như bị xem thường sáng sớm hôm sau hách xuân hoa sớm lên liền bắt đầu ngao cháo ngao hảo sau liền dùng bình gốm trang một bình lại cầm một ít chén đũa liền phải ra cửa nàng sáng sớm liền nói muốn đi xem lâm tam mãi mãi chọc mã quế hoa hảo một đốn cửa trách nói nàng mới vừa kiếm lời mấy đồng tiền liền bắt đầu bại sống chỉ là cũng chỉ là cửa trách mà thôi đến lúc đó không có thượng thủ lâm tam mãi mãi chuyện này sáng nay liền thông chi nhà nàng hàng xóm miệng Thêm mắm thêm mối tựa biến toàn bộ thôn, có thể muốn gặp lại chờ cái một ngày nửa ngày, toàn bộ hương là có thể đã biết. Nhớ tới trước hai ngày mới cùng nàng từng đánh nhau chu tú chân hiện giờ xú danh rõ ràng, về sau đi đến nào đều đến bị người mang cái máu chó đầy đầu, nàng liền cảm thấy không hiểu thông khoái. Cho nên nàng cũng liền không biểu hiện quá không tha. Hách xuân hoa bên này vừa mới muốn ra cửa, tiểu lôi liền hí khỏ khẽ cũng không chê năng đem trong chen cháo uống xong, sau đó một mặt miệng cũng muốn cùng tỷ tỷ đi ra ngoài. Hách Xuân Hoa liền đành phải gật đầu đáp ứng mang theo hắn. Các nàng đi trong huyện không quá phương tiện, muốn trước ngồi xe bỏ đi trong trấn, lại từ trong trấn ngồi giao thông công cộng đi trong huyện, cho nên các nàng đến thời điểm đều đã buổi sáng 10 giờ nhiều. Cũng may xe buýt quá huyện bệnh viện cửa, các nàng xuống xe liền thẳng đến bệnh viện. Xuân Hoa ngươi đã tới, trong huyện đầu cơm quá quý quả thực. Vương Triệu Thiến vừa thấy đến Hách Xuân Hoa liền thập phần kích động nhìn nàng trong tay cháo. Các ngươi đi ra ngoài mua cơm lạp. Nhưng không sao, chính là huyện bệnh viện nhà ăn. Cái cơm vừa không ăn ngon còn quý, còn muốn phiếu gạo nột, bất quá cũng may là sinh viên Tiểu Ngô đưa tiền. Vương Triệu Thiến còn rất ngượng ngùng, bất quá trên người nàng cũng thật sự không có tiền. Không riêng nàng không mang tiền, liền các kiến sinh cũng không có tiền, nhân gia hộ sĩ làm giao phí, mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ. Sinh viên Tiểu Ngô vừa nghe, không nói hai lời liền đem nằm viện phí trước cấp giao, mười mấy đồng tiền nột, đôi mắt liền chớp cũng chưa chớp. Mười mấy khối nột. Hách Xuân Hoa hít vào một hơi, mười mấy khối cũng không phải là số nhỏ. Nàng trong tay đầu còn không có quá nhiều năm như vậy, dân quê tưởng tồn điểm tiền nhưng một chút không dễ dàng. Bất quá nàng tuy không đỏ mắt, nhưng cũng cảm thấy này sinh viên tiểu ngô đối một cái người xa lạ cư nhiên có thể như thế hào phóng, người này cũng thật làm nàng lau mắt mà nhìn. Nhớ tới người này, liền lại nghĩ đến đêm qua nhân ra cũng là xem như lại giúp nàng, nếu không nàng thế nào cũng phải quăng ngã trên mặt đất, trong chốc lát nhất định phải cảm tạ hạ mới được. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng sáng sớm hắn lại chạy ra đi mua bánh bao cùng màn thầu. Nga, còn có sữa đậu nành, tiêu kêu một cái hương A. Người ăn cơm sáng A. Vậy ngươi còn ăn? Này không phải cơm sáng ăn quá sớm, hiện tại đều mau buổi trưa, nên ăn cơm chưa sao. Hai người vừa nói vừa hướng trong phòng bệnh đi, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Lâm Tam mãi mãi nháo phải đi về. chương 32. Hôm nay buổi sáng, Lâm Tam mãi mãi mới tỉnh vừa thấy chính mình ở bệnh viện, liền hoàng sợ, trong miệng niệm ngầm này xài hết bao nhiêu tiền nột. đau lòng chạy nhanh ngồi dậy liền phải xuống giường trở về ai ngờ mới vừa ngồi dậy liền phát hiện chính mình tôn tử đậu đậu chính ghé vào bên cạnh ngủ hương nàng lập tức động tắc liền dừng lại biểu cô a ngươi nhưng đuổi nằm đi vương triệu thiến mang theo hách xuân hoa cùng tiểu lôi tiến vào liền thấy lâm tam mãi nại muốn lên vương triệu thiến liền chạy nhanh đem người ấn ngồi trở lại trên giường đây là xuân hoa mang đến cháo ngài uống trước điểm ngày hôm qua đánh không ít đường gỡ lủ cổ sơ lạp bác sĩ nói buổi sáng tỉnh uống trước điểm cháo ngươi, là các ngươi đem ta đưa này tới lâm tam mãi mãi nhìn hách xuân hoa cùng vương triệu thiến. hai người vội nói không phải là sinh viên tiểu ngô cùng thôn trưởng nhi tử các kiến sinh cho nàng đưa tới hai người hiện tại đi ra ngoài đang nói hai người liền đã trở lại lâm tam mãi mãi chạy nhanh cảm tạ hai người các kiến sinh ra được vội xua tay nói tam mãi mãi ngài đừng cảm tạ ta mau cảm ơn tiểu ngô đi nếu không phải hắn cho ngài ra nằm viện phí đêm qua còn biết làm sao đâu Hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua hai người đem người đưa tới, nhân ra còn tưởng rằng bọn họ hai cái là bất hiếu tử, đối bọn họ một cái sắc mặt tốt đều không có. Vì thế hắn không nhịn xuống lại hoán giận, làm lâm tam mãi mãi ở bệnh viện hảo hảo dưỡng bệnh, nàng kia đối đứa con bất hiếu tử cùng tức phụ cũng đừng suy nghĩ, ngày hôm qua may bọn họ kịp thời đổi tới, nếu không cũng thật nguy hiểm. Kỳ thật cái này còn muốn cảm tạ nàng hai, chúng ta đến thời điểm nàng hai đang theo ngài kia ác tức phụ đấu tranh đâu. Các kiến sinh lại đem tối hôm qua sự nói một lần. bọn họ không biết chính là vương triệu thiến ngày hôm qua cùng hách xuân hoa tìm được thôn trưởng đi lâm ra cái gì cũng chưa phát hiện sau liền vẫn là cảm thấy thực không thích hợp nàng liền tưởng buổi tối lại trộm đi xem lâm ra tuy rằng lộng cái đại môn nhưng là tường lại rất lùn là rất sớm này trước lũy tường đất thâm niên lâu ngày có cái góc sụp một tiểu giác hai người liền từ sụp địa phương tiến vào tính toán trộm xem người liếc mắt một cái nếu là thật sự không có việc gì cắt. nàng cũng liền an tâm rồi ai ngờ mới tiến vào liền nhìn đến lâm tam mãi mãi hơi thở mỏng manh chu tú chân phu thê nghe được động tĩnh còn không cho các nàng đem người đưa bệnh viện lúc này mới đánh lên lâm tam mãi mãi nghe xong cũng không vì nhi tử hoặc tức phụ biện giải chỉ là biên lau nước mắt biên cùng mọi người nói lời cảm tạ cuối cùng còn cùng ngô thụ lâm nói sinh viên tiểu ngô ngươi kia nằm viện phí ta quay đầu lại có tiền trả lại ngươi hiện tại ta thật là lời này nàng nói xong lại có chút hổ thẹn nàng nói chính là chính mình con nàng Nhưng nàng phía trước làm may và kiếm tiền đều bị con dâu bảo quản, nếu muốn làm nàng lấy ra tiền tới, kia khẳng định là không có khả năng, vì thế lại có chút phạm sầu, cái này làm cho nàng như thế nào còn. Nô thụ Lâm đương nhiên nói không nóng nảy, nhưng cũng không có nói không cần còn. Lâm Tam mãi mãi uống lên cháo, đầu đầu ăn bọn họ lấy tới cơm sáng, ăn uống no đủ liền tiếp theo hướng mãi mãi trong lòng lực toản, còn nói nơi này cũng thật hảo, về sau liền đều ở nơi này thì tốt rồi. chọc đến phiền thoái giường bệnh người nhà cùng bạn chung phòng bệnh một trận nhạc, nơi này nếu là mỗi ngày trụ, kia chính là trụ không dậy nổi. Phần 30 Đầu đầu có chút tiểu thất vọng, nhưng cũng hiểu chuyện gật đầu, kia mãi mãi đi đâu ta đi đâu. Lâm Tam mãi mãi ôm hắn thở dài, buổi chiều thời điểm bác sĩ lại tới cấp Lâm Tam mãi mãi làm kiểm tra, nói là dinh dưỡng bất lương, số tuổi lớn cũng có không ít tiểu ma bệnh, nhưng là hảo hảo ăn cơm bổ dục dinh dưỡng vẫn là không có trở ngại, chỉ là đôi mắt nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. lâm Tam mãi mãi liền nói chính mình là cái may vá đôi mắt cũng không thể nghỉ ngơi nếu không liền không có biện pháp công tác bác sĩ cũng không kinh ngạc lớn như vậy số tuổi còn muốn công tác cái gì thời buổi này đại gia nhật tử đều không hảo quá ai ngờ vừa định dặn dò đối phương không cần quá mức làm lụng vất vả bằng không đôi mắt liền thật sự hỏng rồi mất nhiều hơn được ai ngờ còn không có há mồm liền thấy hai người trẻ tuổi thử xem thăm thăm hướng trong phòng xem hai người một nam một nữ nam nói hẳn là này đi nữ nhìn nhìn bên trong Sau đó trước mắt sáng người nói, nhưng còn không phải là này sao, kia không ta mẹ sao. Này hai người không phải người khác đúng là Chu Tú chân cùng Lâm Vệ Quốc. Lâm Tam mãi mãi xem này hai người tới, không cấm có chút hoảng loạn, tiểu đầu đầu cũng chạy nhanh trốn vào mãi mãi trong lòng ngực. Mẹ ơi, ngài nói ngài đêm qua không dễ chịu sao không cùng ta nói, làm hại này hai mội tử chạy trong nhà còn tưởng rằng ta ngược đãi ngài nột. Bác sĩ nói không có việc gì đi, ta xem ngài hiện tại khí sắc khá hơn nhiều, khẳng định là không có việc gì. Tới tới, ta chạy nhanh về nhà đi. Chu tú chân vào nhà tới liền thẳng đến lâm tam mãi mãi trước giường nói một hồi. Ngày hôm qua náo loạn như vậy vừa ra tả hữu hàng xóm cũng đều nghe song động tĩnh ra tới. Nàng đương nhiên không thể thừa nhận nàng đem chính mình bà bà đói hôn mê. Này nếu là lan truyền đi ra ngoài, nàng liền thật sự không hảo ra cửa làm người. Trước kia sao la lối khóc lóc là một chuyện, nhân ra nhiều nhất sau lưng nói hai câu miệng. Không ai thật quản nhà người khác thật, nhưng ngày hôm qua sự khả đại khả tiểu. này lao thái thái ngày hôm qua như vậy nàng thật đúng là sợ sẽ ra mọi người nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy cũng khoái này lao thái thái sao liền như vậy không hảo hầu hạ làm nàng đi ra ngoài ôm cái sinh ý sao liền như vậy khó thế nào cũng phải cùng nàng khiêm tới hồi cái gì hồi ngươi không thấy ta biểu cô còn không có hảo đâu sao bác sĩ chính cấp kiểm tra đâu nay không hảo hảo ngồi như thế nào sẽ không hảo kiểm tra tới kiểm tra đi còn không phải là vì lựa tiền hài tử cha hắn. Chu tú chân đầy mặt khinh thường nói xong, quay đầu xem Lâm Vệ Quốc. Lâm Vệ Quốc chạy nhanh phụ hòa nói: "Đúng vậy, mẹ, ta về nhà đi, ta cùng tú chân thương lượng hảo, ta về nhà hảo hảo sinh hoạt, cũng không lăn lộn mù quáng. Tú chân đều thiêu hảo cơm trưa liền chờ ngài đi trở về." Lâm Vệ quốc cũng biết tức phụ lần này quá mức chút, tới dọc theo đường đi hắn liền cùng tức phụ nói đem mẹ tiếp trở về liền còn cùng trước kia giống nhau, đừng lăn lộn. Mấy ngày nay lăn lộn một cái may vá việc cũng không tiếp. Như vậy đi xuống khi nào mới có thể cấp nhi tử đắp lên tân phòng đâu? Chu tú chân lần này không có mang hắn, một ngụm liền đáp ứng rồi. Nàng đương nhiên không nghĩ bà bà xảy ra chuyện, nếu không ai có thể kiếm tiền, chỉ bằng lâm vệ quốc xuống đất kiếm về điểm này công điểm. Lâm tam mãi mãi nhìn nhi tử cùng con dâu, lại nhìn xem mới giúp chính mình mọi người, thở dài nói: bác sĩ còn không có kiểm tra xong, ta vãn chút lại trở về, các ngươi về trước đi. Chu tú chân nói: vãn chút là làm gì? còn có việc làm ngày mai giao nàng nói xong liền nên đón mọi người nộ mục tự biết nói lỡ vội vàng cười làm lành về nhà nghỉ ngơi không phải giống nhau sao bác sĩ sớm tại nàng nói bác sĩ là lừa tiền cũng đã thực không cao hứng hiện tại nghe thế người bệnh người nhà cư nhiên tiếp người bệnh trở về liền muốn cho nàng làm việc liền càng thêm không vui nói người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi cho dù xuất viện cũng đến tính dưỡng mấy tháng hảo hảo nghỉ ngơi không thể lại làm lụng vất vả gì làm làm siêm ý gì cũng coi như làm lụng vất vả mẹ ơi Ngài nhưng đến vô vô lương tâm nói câu, ngài ở nhà trừ bỏ làm xiêm ý liề, kia mặt khác sống không đều là ta cùng vệ quốc làm gì, sao cái khiến cho ngài làm lụng vất vả. Chu tú chân lúc này một chút cũng không có hung hãn bộ dáng, một bộ đáng thương dạng thẳng làm vương triệu thiến nhìn không được. Cái gì kêu ta biểu cô trừ bỏ làm xiêm ý liề gì, gì cũng không làm, tia cơm không làm chính mình thủ. Ý gì không tẩy chính mình sạch sẽ. Sân không quét cũng không phải người quét ta. Vương triệu thiến đối nhà hắn tình huống tương đối hiểu biết. Ngày thường đa số khi là nhìn đến biểu cô ở làm việc, số ít cũng nhìn đến lâm vệ quốc quét quét sân đánh múc nước, nhưng Chu Tú chân lại là một lần cũng không gặp nàng trải qua sống, hiện giờ lại nói chính mình gì việc đều làm, này không phải mở to hai mắt nói dối sao. Chu Tú chân bị vạch trần gương mặt thật, rất là tức giận, đột nhiên biến sắc mặt nói, nhà của chúng ta sự, quan ngươi đánh giám, ngươi không có việc gì lao đi theo hạt trộn lẫn gì. Nàng thanh âm quá lớn, trực tiếp liền đem đậu đậu dọa hoa hoa khóc, biên khóc biên hướng mãi mãi trong lòng lực toản chu tú chân bị nhi tử hấp dẫn lực chú ý vừa thấy nhi tử liền đem hắn liều mạng hướng phía chính mình kéo biên kéo còn biên mang hắn ngươi cái ngại danh cả đêm không trở về nhà nguyên lai là ở chỗ này có phải hay không ngươi lại chạy ra cùng người ngoài nói xấu vu khống ngươi ba mẹ ngươi cái tiểu xuất sinh tà tấu trên ngươi chu tú chân từ trước đến nay không thế nào thích chính mình nhi tử đứa con trai này trừ bỏ có thể làm lâm vệ quốc cùng nhà họ lâm càng coi trọng không có khác tác dụng Hoài nàng khi liền lăn lộn nàng hảo không khó chịu, an phun, phun ra ăn, sinh khi lại thiếu chút nữa khó sinh, lại lăn lộn chết đi sống lại, đại sinh xong nàng lại vừa thấy, chính mình dáng người cũng biến đến dạng, nhỏ dài eo nhỏ thành eo thùng phi, nàng hoa thật lớn sức lực mới gầy chút, nhưng là cũng cùng trước kia vô pháp so. Hậu sản trắng non trên mặt còn dài quá rất nhiều đốm, quả thực càng xem càng xấu, này tất cả đều là sinh cái này tiểu tử thối sinh, thiên tiểu tử này còn cùng nàng không đồng nhất điều tâm, mỗi ngày nghĩ muốn mãi mãi. cũng không nhìn xem là ai đem hắn sinh ra tới. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ, nàng đem Hải tử sinh ra tới cũng chưa như thế nào mang quá, vẫn luôn là bà bà mang theo trên người, Hải tử sao có thể cùng nàng thân đâu. Đầu Đầu sợ hãi dễ rủa rất lợi hại, Lâm Tam mãi mãi tưởng giữ chặt tôn tử cánh tay, nhưng không hai hạ nàng liền sợ đem tôn tử cánh tay kéo đau, chỉ phải buông tay, Đầu Đầu bị kéo đến chu tú chân trong tay, đổ ập xuống liền đánh đi xuống, Đầu Đầu lập tức phát ra kêu thảm thiết. Vương Triệu Thiến cùng Xuân Hoa nào xem quá khứ. Vội tiến lên ngăn cản, nô thụ lâm cùng các kiến sinh vừa thấy cũng chạy nhanh tiến lên, lập tức phòng bệnh tử loạn thành một nồi cháo, chu tú chân biên đoạt hải tử biên mắng, mắng kêu kêu một cái khó nghe. Vừa rồi này bác sĩ tựa hồ trường hợp như vậy gặp qua không ít, cư nhiên một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là lớn tiếng nói, muốn xảo đi ra ngoài xảo, nơi này là phòng bệnh. Nhưng mà hắn trung khí mười phần thanh âm, lại không đổi lấy cái gì đáp lại, nhân gian nên làm gì còn làm gì, vì thế hắn lại nói, các ngươi còn như vậy, ta liền báo nguy. thời buổi này dân chúng vẫn là rất sợ cảnh sát tổng cảm thấy đều là phạm vào sự mới có thể bị chết đi chu tú chân vừa nghe như vậy mới chạy nhanh không hề đánh hải tử trường hợp mới tính khống chế xuống dưới chỉ dư đậu đậu lại bổ nhào vào mãi mãi trong lòng ngực khóc lâm tam mãi mãi xem tôn tử như vậy cũng là đau lòng thằng khóc nàng không đành lòng tôn tử chịu tội cuối cùng chỉ phải nói ta và các ngươi trở về trở về còn không được đừng náo loạn đừng náo loạn mỗi lần nàng cũng là như thế này thỏa hiệp Trước kia Nhi Tử là nàng tâm đầu nhục nhưng Nhi Tử cũng đã tâm hướng người khác, hiện giờ tôn tử liền thành nàng mệnh căn tử. Mọi người nghe được Lâm Tam mãi mãi nói như vậy, đốn giác có chút thất vọng, chính là cũng biết đây là nhân ra việc nhà, bọn họ cũng quản không được quá nhiều. Nô thụ Lâm ở bên cạnh muốn nói gì, rồi lại không biết nói như thế nào, hán kiếp trước ký ức còn ở trong đầu, nếu là trở về, phỏng trừng không có bao lâu, này lão nhân cũng liền thật sự không còn nữa. Chương 33 Lâm Tam mãi mãi vì tôn tử chịu đựng con dâu như vậy đối đãi làm nô thụ lâm không cấm nhớ tới đem hắn mang đại gia ra nãi mãi gia ra tuy rằng cũng đau hắn nhưng đối hắn tương đối nghiêm khắc hắn có đôi khi vẫn là có điểm sợ gia ra nhưng là nãi nãi vẫn luôn là hiền lành ôn ônu cơ hồ hữu cầu tất ứng ngẫm lại khi đó không chừng oai thật đúng là chính mình bản chất thật sự quá hảo nô thụ lâm tuy rằng không phải ái lo chuyện bao đồng người nhưng là mắt nhìn lầm tam nãi nãi theo chân bọn họ trở về có khả năng kết cục chính là không mấy năm liền chết bệnh Hắn có chút ngồi không được. Các người đem lão nhân tiếp trở về có thể, nhưng là nằm viện phí luôn là phải trả lại đi. Nô thụ lâm đối lâm ra hai vợ chồng nói. Nam viện phí. Di nằm viện phí. Chu tú chân hai vợ chồng vừa nghe tiền, chính là đồng thời cho mày. Nông thôn phạm là có điểm bệnh A gì đó, nhiều nhất cũng chính là tay thầy lang cấp khai điểm tiền ăn ăn một lần. Quanh năm suốt tháng cũng không có đi bệnh viện, trừ phi bệnh nặng. Ai không biết bệnh viện quý A, đặc biệt vẫn là nằm viện. cho nên hai người biết chắc là không thể thiếu. Di năm viện phí. Ở bệnh viện phòng bệnh trụ một đêm không được tiêu tiền A, giả ngu đâu. Nô thụ lâm đúng lý hợp tình nói, cơm sáng tiền cũng liền không cùng các người tính, cho ta lăm khối tắm được. Di, 15 khối. Chu tú chân chừng lớn trong mắt, 15 khối ở nông thôn cũng không phải số lượng nhỏ, dân quê quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được cái gì tiền, toàn dựa loại lương thực thu lương thực, hiến lương, còn lại chính mình tới ăn, cũng không có gì kiếm tiền cơ hội. Lâm gia cũng chính là có Lâm Tam mãi mãi làm may vá việc, mới có chút tiền tiền trướng. Lâm Tam mãi mãi chạy nhanh nói, ta trả ta còn, ta trở về nhất định ra tăng kiếm tiền, sẽ mau chóng trả lại ngươi. Nàng tuy rằng có chút đau lòng ở một đêm bệnh viện hoa rất như vậy nhiều tiền, nhưng nhân gia cùng nàng không thân chẳng quen, chẳng những cứu nàng, còn cho nàng lót tiền thuốc men, đã là cái người tốt, lại không chạy nhanh còn tiền, thật đúng là không thể nào nói nổi. Nàng trong tay không có gì tiền. cũng biết cùng chu tú chân muốn khẳng định là nếu không ra tới chỉ phải hứa hẹn mau chóng còn chu tú chân vừa nghe có thể biến đổi mặt mẹ ơi ngươi lấy gì còn ta nhưng không có tiền a lâm tam mãi mãi lúc này mới nhớ tới chính mình kiếm lời đều là phải bị con dâu thu đi vì thế đành phải nói đậu đậu mẹ ngươi yên tâm ta nhất định nhiều làm chút quần áo mau chóng đem tiền còn thượng chờ còn thượng tiền lại tiếp tục giao cho ngươi chu tú chân đương nhiên không làm gì ngươi còn tưởng lấy trong nhà tiền là sao Đều nói ta không có tiền Nhưng Chính là gì chính là Chạy nhanh về nhà Này tiền chúng ta là không có Ngươi giao ai tìm ai tìm ai đi Đối Ngươi hẳn là đi tìm bệnh viện Là bệnh viện lừa tiền Lại không phải chúng ta Chu Tú Chân nói Bác sĩ liền ở bên cạnh Vốn dĩ xem này đương tức phụ như vậy đối bà bà Chỉ cho là nhân ra việc nhà Chính mình tuy rằng không có nhìn Nhưng cũng không hào quản Nhưng nghe xong người này cư nhiên nói bọn họ bệnh viện lừa tiền Này liền không thể nhịn Lập tức liền phải đem nàng ra bên ngoài đuổi. Chu tú chân cũng không cũng không sợ đắc tội bác sĩ, nàng chỉ để ý tiền mà thôi, chỉ nói đi thì đi, vì thế lôi kéo bà bà liền phải đi ra ngoài. Nô thụ lâm vì lưu lại lầm tam ngãi mãi, tự nhiên không thể làm nàng đi, hắn lại đưa mắt ra hiệu cấp các kiến sinh bọn họ ngăn lại này hai phu thê. Các kiến sinh cùng hách xuân hoa, vương triệu thiến ba cái còn rất kỳ quái, vốn dĩ này sinh viên tiểu nô vừa rồi còn rất hào phóng cho người ta ứng ra chữa bệnh phí, lập tức rồi lại thúc giục khởi nợ tới. Tương phản cũng quá lớn, nhưng lúc này mới hiểu được lại đây, hắn đây là vì lưu lại lầm tam nãi nãi, mấy người tuy rằng cũng không biết hắn cụ thể ý tưởng, nhưng cũng đều không hy vọng lầm tam nãi nãi lại trở về chịu tội, vì thế liền cũng đi theo kéo. Trong phòng bệnh có người bệnh, người nhà xem bất quá mắt, có cũng đi theo giúp đỡ một bên, có liền đi theo cỡ trách đôi vợ chồng này kỳ cục, sinh bệnh đều không cho chị, còn làm chạy nhanh xuất viện. Lúc này, trong phòng bệnh lập tức loạn thành một nồi cháo. còn rước lấy trải qua người một trận nghỉ chân, vừa hỏi dưới biết là cái bất hiếu tức phụ không cho bà bà chữa bệnh, còn làm bà bà một phen tuổi về nhà làm việc, tức khắc cũng ở cửa mắng nàng. Thôn trưởng cùng lao bí thư chi bộ hai cái đến thời điểm chính là nhìn đến như vậy một bộ trường hợp, hai người vừa thấy tình cảnh này, chạy nhanh đi theo khuyên can, đem trường hợp khống chế được. Chu Tú chân vừa thấy thôn trưởng cùng bí thư chi bộ đều tới, liền cũng không dám làm ẩm mỹ, nàng vẫn là tưởng ở trong thôn hôn đi xuống. Bằng không cũng sẽ không chủ động tới đón cái này lao bất tử. Vệ quốc tức phụ, ngươi đây là làm gì? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh Điện nghĩa, không thể bởi vì nhân gia tiểu ngô hào tâm, ngươi liền cảm thấy nhân gia là hẳn là. Lao bí thư chi bộ nghe xong sự tình trải qua sau nói. Thôn trưởng đi theo gật đầu, nói, hơn nữa ngươi bất hiếu sự đã truyền khắp toàn thôn, ngươi có phải hay không còn ngại cấp trong thôn mất mặt vứt không đủ, ta nói cho ngươi, lần này sẽ không dễ dàng như vậy quá khứ. chu tú chân hai vợ chồng chạy nhanh kêu hoan đáng tiếc thôn trưởng căn bản không nghe hai ngươi còn gì bịa giải việc này là ta tận mắt nhìn thấy tả hữu hàng xóm như vậy nhiều chứng nhân hai ngươi còn oan chạy nhanh cút cho ta hồi thôn đi trở về lại cùng các ngươi tính sổ chu tú chân vừa thấy như vậy chạy nhanh bổ nhào vào lầm tam mãi mãi trước mặt trang đáng thương mẹ ơi ngài chạy nhanh cùng thôn trưởng nói nói a việc này không phải bọn họ tưởng như vậy a kia không phải thiên quá nhiệt ngài ăn không ngon lại ngại trong phòng nhiệt Mới dọn phòng chất tuổi trụ hai ngày sau, này liền làm người hiểu lầm. Mẹ ơi, ngài nhưng đến cùng thôn trưởng cùng bí thư chi bộ giải thích rõ ràng, nếu không chúng ta hai người khẩu tử, còn có ngài tôn tử, kia cũng vô pháp Sống. Lúc này nàng mới thật sự có điểm sợ, nàng tuy rằng đánh đá thanh danh bên ngoài, ngày thường đối nàng bà bà cũng không tốt, nhưng cũng không có chuyển ra đi chuyện lớn như vậy. Nếu là thật sự đúng sự thật nói, nàng bà bà thiếu chút nữa đói chết, còn trụ phòng chất tuổi, kia nàng cuộc sống thật sự phải bị người chọc chết. Về sau ở trong thôn thật sự vô pháp lan lộn, còn không được đi đến nào đều có người mắng. Phần 31 Cho nên nàng chạy nhanh tìm bà bà cầu cứu, ngày thường bà bà đều sẽ không nói cái gì, húng chi nàng còn lấy ra đi nhi tử đường chắn kiếm bài, nàng không phải đau nhất nàng tôn tử sao. Quả nhiên, lâm tam nãi mãi nghe xong, sắc mặt liền có điều hòa hoãn, sờ sờ tiểu tôn từ đầu, vừa định nói điểm cái gì, liền nghe bên cạnh vương triệu thì nói, ai ra, ta biểu cô ai, ngươi nhưng đừng mềm lòng à. Nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi lại mềm lòng trở về có thể có gì hảo trái cây ăn, cậu không đổi được căn vân. về sau nàng còn không chừng sao đối với ngươi, liền ngươi này tay già chân yếu, còn có thể lăn lộn vài lần. Hách Xuân Hoa Tán Đồng nói, chính là A Tam nãi nãi, ngài chính là không vì chính mình suy xét, cũng đến vì đậu đậu suy xét, ngài nếu là không còn nữa, về sau đậu đậu làm sao bây giờ. Nói xong nàng lược có thâm ý nhìn chu tú chân hai vợ chồng, kia ý tứ dường như là nói, liền chỉ vào này hai người sao. Không thấy được nữ nhân này vừa rồi đánh nhi tử đều không nương tay sao. Lâm Tam mãi mãi lập tức liền lại nghiêm túc lên, đúng vậy, chính mình không thể có việc a. Chu tú chân xem chính mình vốn dĩ đều phải đem bà bà khuyên lại, ai ngờ lúc này lại bị hách xuân hoa rảo chuyện tốt, tức khắc thù mới hận cũ cùng nhau tính, nàng nha đứng dậy liền chửi ầm lên, còn phát lại đây muốn đánh nàng. Cái này ngô thụ lâm nhưng không làm, mắt cấp nhanh tay bắt lấy nàng cánh tay chính là sau này vùng, trực tiếp đem nàng vứt ra đi, ngươi làm gì. Còn muốn đánh người? Tức phụ, tức phụ, ngươi không sao chứ? Lâm vệ quốc bên này chạy nhanh tiếp được Chu Tú Chân, mới làm nàng không có bị ném trên mặt đất. Nhưng Chu Tú Chân cũng không cảm kích, ngươi quốc này, ngươi cái đồ vô dụng, còn không đi theo khuyên ngươi mẹ. Lâm vệ quốc liền cũng đi theo khuyên, đáng tiếc hắn không tốt lời nói, cũng chỉ biết nói, "Mẹ, ngài đừng náo loạn, chạy nhanh cùng chúng ta về nhà đi, ta về nhà hảo hảo sinh hoạt không được sao?" Lâm Tam mãi mãi vốn dĩ đối đứa con trai này liền không có gì trông cậy vào. Nhưng nghe hắn nói những lời này, vẫn là sẽ rất khó chịu, nàng run rẩy thanh âm nói, ta nháo. Nàng cũng không biết chính mình nháo cái gì, a Nãi nãi, ta không trở về nhà, ta tưởng cùng ngươi trụ. Đầu đầu không nghĩ rời đi nãi nãi, không nghĩ trở về cùng ba mẹ ở, mụ mụ cũng chỉ biết cùng hắn hung, mỗi ngày mang hắn, hắn ba cũng chỉ nghe con mẹ nó lời nói. Lâm Tam nãi nãi ôm tôn tử nói, các ngươi trở về đi, ta không cùng các ngươi trở về. Đương sự có như vậy quyết định. Lo chuyện bao đồng cũng có tự tin, còn không đợi những người khác nói chuyện, thôn trưởng liền tức giận bất quá đem này phu thê hai người hoành đi, đi một chút, các ngươi hai cái chạy nhanh cút cho ta hồi thôn, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Nói xong, trong phòng bệnh một đống người liền đi theo ồn ào, chu tú chân hai vợ chồng nào gặp qua như vậy trận trượng, lập tức liền trở thành kẻ địch chung, đánh lại đánh không lại, nàng tưởng ngồi dưới đất khóc hai chẳng, liền cơ hội này đều không có, bị xô đẩy liền làm ra phòng bệnh, cái này cũng chưa tính xong, nàng vừa định khóc. Đã bị Lao thôn trưởng cấp cảnh cáo, các ngươi nếu là lại nháo, làm ta thôn đi theo mất mặt, về sau ta thôn liền không có các ngươi như vậy nhân ra. Nghe xong lời này, hai người còn nào dám ở lâu, chỉ phải xám xịt đi rồi. Đuổi đi hai người, mọi người cơ hồ cho rằng chính mình dường như đánh chàng thắng trận, không cấm đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lâm Tam mãi mãi một cái kính cùng mọi người nói lời cảm tạ. Biểu cô, ngươi một lát liền trước trụ nhà ta đi. Vương Triệu Thiến một cao hứng, chạy nhanh mời người đi nhà nàng trụ. Nhà nàng tuy rằng điểm nhỏ, nhưng làm biểu cô cùng nàng trụ một phòng, vẫn là có thể ở lại hạ. Thôn đông lâm lão đầu phòng ở không phải vẫn luôn không, quay đầu lại chúng ta giúp ngươi tu sửa tu sửa, ngươi liền mang theo tôn tử đi kia trụ không phải được rồi. Lão bí thư chi bộ kiến nghị nói. Này lâm lão đầu là các nàng lâm ra buồn ra, nhưng là không có con cái, đã chết kia phòng ở liền không xuống dưới, đã không 10 năm sau, người trong thôn cũng không có người tưởng trụ kia, chủ yếu là nơi đó quá phá. còn có chính là lao bí thư chi bộ không lên tiếng, ai cũng không dám đi xâm chiếm nhân ra phòng ở, chẳng sợ hiện tại vô chủ cũng không được. Lao bí thư chi bộ ở trong thôn vẫn là rất có hy vọng. Lâm tam mãi mãi còn nào có không đồng ý, nếu không lúc này nàng xác thật là cũng không biết đi đâu. Cấp lâm tam mãi mãi làm xuất viện thủ tục, nô thủ lâm liền mở ra máy kéo đem này đó kéo về đi, lao bí thư chi bộ vội vàng chính mình xe bỏ tới, cao thấp không làm hắn này thịt thịt thịt máy kéo. Nô thủ Lâm cũng chỉ đến làm chính hắn chậm gì gì lại chạy trở về. Trở về lúc sau, trước đêm Lâm Tam Mãi Mãi cùng tiểu đầu đầu đưa đến Vương ra, Vương Triệu Thiến người nhà cũng tự nhiên hoan nghênh, dù sao cũng là thân thích. Lâm Tam Mãi Mãi giàn xếp hảo, thôn trưởng liền tìm những người này giúp đỡ Lâm Tam Mãi Mãi đem kia Lâm lao đầu lưu lại phòng ở bắt đầu tu sửa. Trong thôn cũng không gì tiền, nói là tu sửa cũng chỉ là đơn giản khai chút quýt côn cùng bùn đất trộn lẫn khởi, lộng lộng lậu lộ địa phương, tốt xấu tạm thời có thể ở lại. về sau lại nghĩ cách. Bất quá như vậy Lâm Tam mãi mãi đã thật cao hứng. Nô thụ Lâm thật cao hứng, liền đem chính mình mua củi gạo mắm muối lấy ra một bộ phận cấp đưa đến Lâm Tam Nai Nai kia, vương gia cũng đi theo tặng chút dùng không dưới chén a buồn a. Trong thôn có người nghe nói, cũng đi theo tới tặng đồ, nhiều là một ít đồ dùng sinh hoạt, còn có người đem không dùng được chăn đưa lại đây, đem Lâm Tam mãi mãi cảm động không được, cảm thấy vẫn là nhiều người tốt nọ. Giải quyết chuyện này, nô thụ Lâm đến chạy nhanh đem đóng gói quả táo để thượng nhật trình. ở bệnh viện đụng phải lão tần, còn thúc giục hắn chạy nhanh giao hàng đâu. Hai ngày này chậm chệ ở chuyện này cũng không có thời gian, lúc này liền chạy nhanh tìm những người này hỗ trợ. Trừ bỏ phía trước tìm tốt khâu lỗi cùng bùi ra người, hắn cảm thấy mời tức phụ hỗ trợ, nàng hẳn là sẽ không phản đối. Chương 34. Bùi ra nguyên bản tối tăm thấp bé nhà chính nội, lúc này điểm vài cây ngọn nến, chiếu phòng trong quang minh một mảnh. Sáng sủa nhà chính ở giữa bãi cái hình vuông mà bàn, trên bàn phóng tràn đầy một đại sọt quả táo. Này quả táo lại đại lại viên, nhìn qua liền no đủ nhiều nước. Lúc này hình vương bên cạnh bàn vây quanh một vòng người, trừ bỏ bùi ra tam khẩu ngoại, còn có ngô thụ lâm, khâu lỗi cùng với hách xuân hoa tỷ đệ hai cái. Không sai, ngày đó ngô thụ lâm cùng hách xuân hoa nhắc tới việc này, nàng còn không có phản ứng lại đây, tiểu lôi liền nháo muốn tới hỗ trợ. Trải qua lâm tam mãi lại việc này, ngô thụ lâm động thân mà ra hỗ trợ, hách xuân hoa xem như đối này đại đại đổi mới. Phía trước đối phương cứu chính mình đệ đệ, nàng liền quyết định vung thành kiến hiện giờ lâm tam mãi mãi một cái với hắn mà nói người xa lạ hắn đều chịu rút có thể thấy được này nhân phẩm tính vẫn là không tồi cho nên nhân ra mở miệng nói hỗ trợ nàng không chút suy nghĩ liền hỏi là chuyện gì đối phương chưa nói chỉ nói là việc gấp nàng liền cũng không có hỏi nhiều mang theo đệ đệ cùng hắn liền tới tới rồi bùi ra ai ngờ nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy mà hắn nói việc gấp chính là bao quả táo lại còn có không bạch bao đóng gói một cái còn cấp hai phân tiền tỷ đệ hai cái hai mặt nhìn nhau, còn có như vậy chuyện tốt, này rốt cuộc là ai giúp ai hỗ trợ à? Hách Xuân Hoa có chút ngượng ngùng, nếu là hỗ trợ, nào không biết xấu hổ lấy tiền. Chính là Ngô Thụ Lâm lại đúng lý hợp tình nói, không thu tiền không thể được, về sau như vậy việc còn nhiều lắm đâu. Sao có thể nhiều lần kêu các ngươi bạch hỗ trợ, lại nói ngươi không cần đừng muốn cũng đến muốn, ngươi nếu không thu kia người khác cũng ngượng ngùng thu. Hách Xuân Hoa nhìn nhìn lại vẻ mặt hưng phấn mọi người, liền chậm rãi gật gật đầu. Nô thụ lâm lần này đáp ứng cung ứng cấp lao tần cùng bác sĩ đào bên kia tổng cộng 300 bọc nhỏ quả táo, một bọc nhỏ đại khái hai ba cái, quả táo khá lớn, ước chừng cũng liền một cân nhiều, vẫn là bán 5 mao tiền một bao. Quả táo tuy rằng là Ngô thụ lâm không gian sở ra, nhưng hắn đối ngoại lại chỉ nói là thân thích nơi đó làm ra, cho nên cũng không hảo cấp quá nhiều đóng gói phí, đóng gói một bao cấp hai phân tiền. Nhưng là hai phân tiền cũng là khá tốt kiếm, ngay cả bùi hiểu hà một cái 78 tuổi tiểu cô nương. cũng là ba lượng hạ liền bao hảo một cái, làm bay nhanh. Chỉ thấy nàng biên cầm giấy dai dính hợp, trang túi, đóng gói một hơi hợp thành, bất quá nàng biên đối với quả táo âm thầm lưu khẩu khí, nàng lớn như vậy còn không có ăn qua lớn như vậy cái quả táo, nhất định ăn rất ngon. Tiểu lôi cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng nam hải không có nữ hải khéo tay, nhưng làm cũng là một chút không chậm, những người khác liền càng không nói chơi. Nay đây không đến nửa ngày, ba trăm bao quả táo liền tốt như vậy, Buổi tối một chiếc tiểu xe vận tải ngừng ở đại đồng thôn khẩu, mấy người đồng tâm hiệp lực đem đồ vật bối tới rồi cửa thôn trang lên xe, lại mắt nhìn kia tiểu xe vận tải một trận gió nhi dường như khai đi. Năm bao một cân, 300 bao chính là 150 khối, sau khi trở về ngô thụ lâm liền bắt đầu cho bọn hắn kết tiền. Tiểu Hà, 42 bao, bắt rắc 4 phân tiền. Tiểu Lôi, 40 bao, bắt rắc tiền. Nhị Tẩu, 68 bao, một khối tam rắc 6 phần tiền. Mọi người cầm tiền đều rất cao hứng, khâu lỗi tuy rằng chỉ bao 32 bao, tổng cộng được 6 rắc 4 phần, nhưng cũng thật cao hứng, dùng hắn nói, chính là xuống nông thôn phía sau một lần kiếm tiền. Bùi ra mấy khẩu cũng là biên điểm tiền biên nhạc A, nhà hắn thêm lên phải hai khối nhiều, chỉ như vậy trong chốc lát công phu, có thể không vui sao. Hách ra tỷ đệ hai cái có vẻ cũng là thật cao hứng, nhưng ngô thụ lâm lại cảm thấy cấp quá ít, rồi lại không hảo lại thêm rốt cuộc hắn kia quả táo đối ngoại cũng là có phí tổn. Nếu là cấp quá nhiều cũng không dám nói, bởi vì hắn lại mỗi người cho hai cái quả táo. Tiểu nô, nay quả táo như vậy hiếm lạ, cho chúng ta không phải đặc hư, đây đều là thành công vốn dĩ, lại nói ít nhiều người ta mới có kiếm tiền cơ hội. Bùi nhị tẩu chạy nhanh chối tử. Hiểu hà vừa muốn dùng tay chảo kia đại quả táo, nghe nàng nương nói, lại xúc trở về. Tiểu lôi cũng bị tỉ tỉ liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Nô thụ lâm lại nói, ít nhiều đại gia mới có thể nhanh như vậy song sống. Coi như ta cảm ơn đại gia. Chối từ luôn mãi, mọi người mới đều nhận lấy quả táo, đại thu quả táo, khâu lỗi liền chờ không kịp đem quả táo cắn một mồm to, biên nhai còn biên khen hắn quả táo ăn quá ngon, quả thực ngọt muốn mệnh. Nô thụ lâm tâm nói, có thể không thể ăn sao. Đây chính là trong không gian quả táo, nhân gia đào đại gia đều nói ăn hắn quả táo, kia đào đại nương tinh khí thần càng ngày càng tốt đâu. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy này cũng chính là đào đại gia trong lòng tác dụng, nhưng là có thể sử dụng như vậy tâm lý tác dụng cũng là không tồi phân tiền mọi người nên đi đi nên trở về phòng trở về phòng nô thụ lâm tự mình đem hách ra tỷ đệ hai cái đưa đến hách ra cổng lớn mới lưu luyến mỗi bước đi trở về đi thì a ngươi nói ta ngày mai mua điểm hạt mẹ đường ăn được không hành a chính ngươi kiếm tiền chính ngươi quyết định bất quá không thể toàn hoa dư lại tỷ cho ngươi tồn lên tỷ đệ hai cái nhìn nô thụ lâm bóng dáng biến mất mới biên nói hướng trong viện đi đại vào sân tỷ lệ hai cái liền đều dừng lại thanh Nô thủ lâm sau khi trở về, phát hiện bùi ra trong phòng đèn đã diệt, hắn trở về chính mình trụ nhà ở, ngã đầu liền ngủ, nghĩ này sinh ý làm không tồi, còn phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm điểm mới thành. Bùi ra tam khẩu tử nằm ở trên giường đất, hiểu hà nằm ở giường đất đuôi, ngủ thẳng chật lưỡi, dường như ăn cái gì thứ tốt. Bùi ra hai vợ chồng ngủ đầu giường đất bên này, bùi Chí mới vừa nghe xong liền có chút không đành lòng, có chút oán trách tức phụ nói, ngươi nói một chút ngươi, làm khuê nữ ăn cái trái cây sao. Còn không phải là cái quả táo sao Nhân gia tiểu ngô nhân nghĩa Nhà ta tam khẩu tử phải sau cái Ăn một cái sợ gì hắn tức phụ đùi nhị tẩu có chút oán trách Ngươi nhưng thật ra hào phóng Ăn một cái có thể thăng tiên là sao Này trái cây là nhiều quý giá đồ vật ta So lương thực còn quý cái hai ba lần đâu Ta ngày mai thượng trấn trên đem nó bán Lập tức là có thể đổi chút tế bạch mặt tới Ai, đều là ta không bản lĩnh Kiếm không tới tiền Ngươi muốn bán liền bán đi Bất quá ta ngày mai không trong trấn kia đi đâu? Đi trong huyện. Thuận tiện ta đi xem đại phu, từ khi sinh xong hà nhi, người kia thân mình liền mệnh, trước kia cũng không như thế nào nhìn, lần này ta lại mang lên điểm tiền, hào hào nhìn. Bùi nhị tẩu không nói, nàng liền sinh hiểu hà một cái nữ nhi, liền không lại từng có, nàng cũng là muốn nhìn một chút vì sao không thể tái sinh đứa con trai. Các gia có từng người tính toán, này hách ra tỉ đệ hai cái cùng ngày khẽ không tiếng động trở về phòng sớm ngủ hạ, sáng sớm hôm sau liền thẳng đến chân trên. Hách Xuân Hoa hiện giờ có điểm tiền, ở nhà làm siêu y kiếm lời một khối nhiều, chính mình còn có một khối nhiều tích tụ. Ngày hôm qua cùng đệ đệ hai cái lại kiếm lời hai khối nhiều tiền, nàng đã sớm tưởng để điểm đồ vật đi xem cứu cứu. Cấp đệ đệ mua tâm tâm niệm niệm hạt mẹ đường, nàng liền đi xưng hai lượng lá trà, trà cũng không phải gì hảo gì, chính là có chút tán toái hoa nhài, liền này còn muốn nàng năm mao tiền, nàng lại sưng nửa cân gạo nếp điều cùng nửa cân tao tử bánh. Dẫn theo đồ vật mang theo đệ đệ liền thẳng đến cứu cứu nơi tiểu cùng thôn. chương 35 Tiểu cùng thôn cùng đại đồng thôn rửa lưng vào nhau, ly cực gần, đi bộ cũng chính là mười mấy phút lộ trình, nhưng hách xuân hoa lại là đi trước chấn trên mua đồ vật, lại đi tiểu cùng thôn, bởi vậy đến lúc đó đều đã mau buổi sáng 11 giờ. Phần 32 Ly buổi trưa tuy rằng còn thượng sớm, nhưng trong thôn chủ trên đường đã có top năm top ba khiêng cái quốc thôn dân, từ trong đất trở về chuẩn bị về nhà ăn cơm. Nơi này liền có hách xuân hoa cứu cứu Lý Thư Hoài. Lý Thư Hoài lớn lên văn văn ngược nhược, thân thể đánh tiểu liền không tốt, mỗi ngày cũng đi theo làm việc, nhưng làm cũng không nhiều, tránh công điểm cũng không nhiều lắm, cũng liền chỉ đủ chính hắn ăn cơm. Nay ở dựa thể lực ăn cơm nông thôn tới nói, một người nam nhân như thế suy nhược, là muốn bị người cười nhạo, nhưng là hắn cũng chính là 10 năm trước mới xuống nông thôn khi bị người cười quá một thời gian, lại sau này liền rất ít có người chê cười hắn. Toàn nhân hắn tuy rằng thân thể không tốt, nhưng mỗi ngày cũng đi sớm về trễ đi theo cùng nhau làm việc tránh công điểm chẳng sợ lại khổ lại mệnh cũng chưa bao giờ sẽ kêu một tiếng có một năm ngày mùa hắn mệnh té xịu trên mặt đất đầu nhưng bỏ dậy còn muốn tiếp tục làm việc kia bả vai đều ma phá cũng không chi một tiếng thôn trưởng đều khuyên hắn chạy nhanh nghỉ ngơi một chút hắn cũng không chịu từ kia về sau liền không ai chê cười hắn mặc kệ gì thời điểm một cái nỗ lực người vẫn là đáng giá tôn trọng nhưng là mọi việc luôn có cái ngoại lệ trên thế giới này luôn có một hai cái người đáng ghét làm ngươi không thoải mái Tỷ như này đi ở Lý Thư Hoài mặt sau Lý Nhị Đảng Liền vẫn thường thích cùng Lý Thư Hoài không qua được Huy ta nói Lý Tứ Mắt Nhi Liền ngươi này nhược cùng gà con dường như Còn khiêng cái quốc nột Để ý kia cái quốc đem ngươi áp nằm sắp xuống Ha ha ha Hắn như vẫn thường dễ cợt cận đối phương Sau đó chính mình cười ha ha lên Cùng hắn nhưu tầm như Mã tầm mã mấy cái Liền cũng sẽ đi theo ồn ào cười ha hả cười Lý Thư Hoài là cận thị mắt mang có bình rượu cái như vậy hầu hắc biên mắt kính lý nhị đản như vậy nhàn hán liền cho hắn lấy cái lý tứ mắt nhi ngoại hiệu mượn này dễ yêu cợt hắn thân thể nhược, không phải nam nhân linh tinh bất quá lý thư hoài từ trước đến nay cảm thấy chính mình đỉnh thiên lập địa không gì hảo é e lệ cũng không cần cùng như vậy không trình độ người tranh ưu khuyết điểm cho nên mắt nhìn thẳng liền quét đều không quét đối phương liếc mắt một cái lý nhị đản ha ha cười một trận thấy đối phương không thèm để ý tới chính mình đốn cảm thấy có chút thật mất mặt sải bước lên trước hai bước Tiến đến hắn bên người nói tiếp, uy, lão tử cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi đương lão tử đánh giám A. Thế gian này không có vô duyên vô cơ hận, Lý Thư Hoài biết Lý Nhị Đản vì sao như vậy xem hắn không vừa mắt, trừ bỏ xem hắn dễ khi dễ ngoại, còn có chính là hai người đều là lớn tuổi quan côn, ánh sáng phân cực côn cũng là có bất đồng đãi ngộ, Lý Nhị Đản là bởi vì trong nhà nghèo, mau ba mươi lấy không thượng tức phụ, thiên chính mình còn lười biếng không tiến tới. Mà Lý Thư Hoài tuy rằng cũng mau ba mươi không kết hôn. Nhưng lại bởi vì là chính mình không nghĩ kết Kia trong thôn hướng hắn kỳ hảo cô nương chính là hết đợt này đến đợt khác Theo hắn tuổi tác tăng trưởng lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế Này không lần trước trong thôn một chi hoa Thôn trưởng khuê nữ tiếu thúy thúy liền nhìn chúng này Lý Thư Hoài Thiên nhân ra vẫn như cũ không có kết hôn tâm tư Làm lý nhị đản xem hảo không tức giận Tâm nói ta đây cũng là rất tốt thanh niên không cô nương thích Thiên ngươi kia một vụ một vụ ra bên ngoài bạo Lý Thư Hoài xem hắn nghe răng khỏe miệng bộ dáng xấu thực Càng vô tâm tình lý hắn, liền vẫn như cũ đương hắn không tồn tại đi phía trước đi, cái này lý nhị đản lại là thực sự có điểm tức giận, hắn một cái tát đi lên, thiếu chút nữa liền đem người đẩy cái té ngã. Hách xuân hoa cùng đệ đệ tới thời điểm, vừa lúc liền thấy như vậy một màn, nàng vội vàng tiến lên đỡ cứu cứu một phen, cứu, ngươi không sao chứ. Tiểu hoa, ngươi sao tới, ta không có việc gì. Lý thư hoài bản thân thân mình liền được, lại đáp thượng làm một buổi sáng việc, đã không gì sức lực. cho nên lý nhị đản một cái tắt liền thiếu chút nữa làm hắn quăng ngã cái cầu găm bùn lý nhị đản bên này còn không có đem đắc ý quải bên miệng liền nên diện tới một cái tát trực tiếp đem hắn đẩy cái rắm cổ đôn ngươi người này như thế nào tùy tiện đánh người nay lý nhị đản tuy là cái nhàn hán lại cũng thân cao thể tráng liền như vậy bị hách xuân hoa một cái tắt chụp trên mặt đất tức khắc mặt mũi quét rác lập tức liền nên đón chung quanh mọi người tiếng cười ai ra ta nói lý nhị đản ngươi nói ngươi này bị một tiểu cô nương cấp đẩy một tí cổ đôn là đến nhiều nhược kê a chính là a ngươi này còn mỗi ngày nói nhân gia nhược cùng gà con dường như ha ha ha ta xem nhược cùng gà con chính là ngươi đi lý thư hoài ở trong thôn danh tiếng vẫn luôn không tồi, lại ở trong thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy nhân duyên thực hảo đại gia hỏa cũng thấy không quen lý nhị Đản thường xuyên tìm hắn phiền toái sở tâm thấy lý nhị Đản ăn ba ba đều là hắc đệm hách xuân hoa ngày thường việc nhà nông làm nhiều đánh tiểu thân thể lại hảo cho nên sức lực không thể so nam nhân tiểu đem lý nhị đản đẩy trên mặt đất còn chưa hết giận còn muốn tiến lên đá hai chân lý nhị đản vừa thấy không phải tiểu cô nương đối thủ chung quanh lại không có đồng minh vì thế chạy nhanh bỏ dậy vô vô thí cổ đi rồi gặp người chạy hách xuân hoa lại đối với này bóng dáng phỉ nhổ lúc này mới lãnh đệ đệ cùng lý thư hoài đi hắn trụ địa phương sau lưng thôn dân thấy đều nghị luận này lý thư hoài cháu ngoại gái chính là cái lợi hại nha đầu tương lai cũng không biết lạc nhà ai đi tiểu hoa ngươi sao cũng chưa nói thanh liền tới rồi Ta này cũng không thu thập. Lý Thư Hoài là cái người đàn ông độc thân, nhưng kỳ thật nhà ở cũng không loạn, chính hắn đơn độc ở tại Đại đội hậu thân một gian nhà dân, chỉ là một gian phòng, có giường đất, có bàn, có ghế. Trên giường đất, trên bàn thu thập chỉnh chỉnh tề tề, chỉ giường đất biên hai kiện quần áo còn không có tới cặp tẩy. Hách Xuân Hoa nói, ta này không hôm nay có rảnh, liền tới nhìn xem cứu. cứu ngươi mới vừa tan ca nghỉ khẩu khí, xem ta cho ngươi mang gì. Hách Xuân Hoa đem chính mình mua lá trà cùng tử bánh phóng tới trên bàn. Lúc này trên bàn có hai quyển sách, đều là một ít điện phương diện chuyên nghiệp thư, nàng đem thư hướng trong đầy đẩy, đem đồ vật đặt lên bàn. Lý thư hoài cầm lấy bên cạnh bàn cũ phích nước nóng, lại lấy quá soát sạch sẽ chỉ có hai chỉ pha lê ly, cấp cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai đổ hai chén nước, các ngươi tới liền tới, còn mua gì đồ vật, này xài hết bao nhiêu tiền. Này! Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn hai chung đôi mắt lại theo giấy bao mở ra, mà im miệng, nha, này tào tử bánh hiện đánh đi, còn mạo nóng hổi khí đâu. Hách Xuân Hoa cười đắc ý, nhưng không, ta đi chấn trên nhân ra vừa mới ra nổi, ta liền mua trở về. Nói nàng liền từ bên trong cầm một khối ra tới đưa cho cứu cứu. Nàng nhất hiểu biết tiểu cứu, nàng tiểu cứu không có mặt khác yêu thích, đọc sách mệnh thích uống trà nâng cao tinh thần, ngày thường thích nhất ăn chính là đồ ngọt, lại cứ sống khó khăn, này hai dạng đồ vật rất ít có thể được đến. Năm trước cắn chặt răng mua một hai trà, phòng trừng hiện tại cũng là không dư thừa cái gì. Hách Xuân Hoa quả nhiên hiểu biết hắn. Lý Thư Hoài mới nói cháu ngoại gái lãng phí tiền, lập tức liền ngượng ngùng tiếp nhận điểm tâm, hắn đem một khối tàu tử bánh bẻ ra tăng khối, ba người một người một khối, thân ngào ngả tan lên. Tiểu lôi ăn qua lại uống nước xong, liền chạy đến cửa đi chơi. Chỉ có cậu cháu hai cái nói chuyện, nói nói liền nói đến hách xuân hoa mấy ngày này tránh chút tiền sự, cứu, ngươi cứ yên tâm ăn, ngươi cháu ngoại gái hiện tại có thể kiếm tiền, về sau chỉ có thể càng ngày càng tốt. Kia làm siêm ý chính là cái vất vả việc. Tránh điểm tiền còn phải phân cho ngươi mẹ kế một bộ phận, chính ngươi hảo hảo lưu chữa bãi, lần sau lại đây nhưng không cho tiêu tiền. Tuy rằng hắn ăn điểm tâm uống trà thật cao hứng, nhưng là vẫn là có chút đau lòng tiền, cháu ngoại gái thật vất vả có thể tránh điểm tiền nhưng không dễ dàng. Ta biết, cũng không luận hoa, này đó cũng không tốn nhiều ít nột. Nay cũng không được, ngươi không được tích cóc chút tiền, nếu không về sau gả chồng không nửa điểm của hồi môn làm sao. Chỉ vào ngươi cái kia mẹ kế, vẫn là cái kia có mẹ kế cha kế. Ai nha? Cứu a, ngươi nói gì đâu, ta gả người nào. Hách Xuân Hoa có chút ngượng ngùng, nàng không phải không nghĩ tới, bất quá chỉ là hy vọng có chút xa vời, còn không bằng hảo hảo làm việc, nghĩ nhiều biện pháp kiếm tiền đem nhật tử quá hảo. Ai, cũng là mẹ ngươi đi sớm, nếu không tại sao lại như vậy, ngươi yên tâm cứu cứu nhất định cho ngươi tìm hảo nhân ra, chờ ngươi gả cho người liền đem tiểu lôi phóng ta này, ta. Lý Thư Hoài cũng biết cháu ngoại gái là không yên tâm cháu ngoại trai một mình mình một cái sinh hoạt ở cái này ra. một lòng một dạ nghĩ liền tính gả chồng cũng muốn mang theo đệ đệ nhưng trên đời này cũng không cái này lý không đạo lý nhân ra cưới cái tức phụ còn phải dưỡng cậu em vợ cho nên từ khi nàng này kiện vừa ra nhân ra liền không có bà mối thượng quá môn Hách xuân hoa vừa nghe cứu cứu để nói chuyện này liền chạy nhanh xem xét đang ở ngoài cửa cách đó không xa đang ở trong viện đảo thổ đệ đệ chỉ thấy hắn đào nghiêm túc không có chú ý các nàng bên này nàng mới nói cứu ngại như thế nào hảo hảo lại nhắc tới chuyện này đừng làm tiểu lôi biết Không tốt. Ai? Được rồi được rồi, ta đi làm điểm cơm, giữa trưa liền tại đây ăn. Lý Thư Hoài kéo ra đề tài, đi nấu cơm đi. Hắn cơm trưa chính là ngao cháo, lại xứng với hai cái hoa màu bánh ngô ngày thường hắn đa số đều là uống cháo, hôm nay cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai tới, mới lộng chút làm tới ăn. Giữa trưa ba người người ăn bánh ngô uống cháo, liền dưa muối cũng rất là vui vẻ. Ăn cơm xong lại đãi sẽ, hách xuân hoa liền mang theo đệ đệ hồi thôn. Nô thụ lâm bên này mới làm thành một bút sinh ý, được 150 đồng tiền, thanh toán đóng gói phí cũng còn có tư nguyên. Hắn tự xuống nông thôn tới nay, thêm vào không ít đồ vật, hoa đi không ít tiền, hiện giờ có lớn như vậy bút tiền thu, rất là cao hứng. Vì thế liền cân nhắc cấp tức phụ mua điểm cái gì hảo đâu, hắn nhưng thật ra tưởng đưa chút quần áo trang sức gì đó, chính là quần áo không có có sẵn, đưa miếng vải đi lại sợ đáng chú ý, lại nói còn phải bệnh nhọc tức phụ chính mình làm. Đưa trang sức trong huyện Trấn trên nhưng đều không có giống dạng. Chẳng lẽ dùng đan bằng cỏ như vậy đơn sơ, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa ăn nhất thực tế, cũng nhất bình dân. Hắn vì thế thừa dịp không đương, đi trong sông vứt hai cái cá trích đi lên, hắn còn nhớ rõ tức phụ này một đời không thích cá lương, cho nên liền không vớt lương. Hắn hiện tại liền sẽ làm chút đơn giản đồ ăn, sắt cá còn có thể ngao cá lại sẽ không, vì thế liền hướng chủ nghệ không tồi bùi nhị tẩu thỉnh giáo. Này cá là ngươi là tính toán hấp A vẫn là thịt kho tàu. Thịt kho tàu đi, nhị tàu A, ta theo ngươi học học. Kỳ thật này thịt kho tàu cũng hảo động, chính là. Bùi nhị tàu rất là nghiêm túc dạy cùng nhau tới. Này sinh viên tiểu ngô từ khi trụ đến nhà nàng lúc sau, nhà nàng sinh hoạt trình độ đó là thẳng tắp bay lên, cho nên nàng đối sinh viên tiểu ngô rất là cảm kích. Này không ngày hôm qua kiếm lời chút tiền, hai tử hắn ba một hai phải mang nàng đi huyện bệnh viện cha cha, nàng nào có gì tật xấu. bất quá cha cha cũng hảo nếu không mấy năm nay sao lão cũng hoài thượng đâu chính là quá hai ngày còn phải đi huyện bệnh viện lấy tranh kết quả mới được ở cách xa có chút phiến phức. nô thụ lâm tay ma chân loạn học xong nếu đem cá thu thập sau đó như thế nào thịt kho tàu cá trích thành phẩm ra tới khi tuy rằng bán tương không ra sao phóng nước tương quá nhiều dẫn tới nhan sắc đen tuyển nhưng là hương vị lại là không tồi ăn lên còn rất hương nô thụ lâm tổng cộng lộng ba điều cấp đùi ra này để lại một cái hắn liền bưng hai điều đi hết ra Nói là đi hách ra, hắn đương nhiên sẽ không nốc đến cấp hách ra thêm đồ ăn, mà bưng chén ở hách Xuân Hoa tàn ca trở về nhất định phải đi qua chi lộ chờ nàng. Xuân Hoa luôn luôn cùng hảo tỉ mội Vương Triệu Thiến cùng nhau trở về, quải quá ngõ nhỏ liền vừa lúc thấy được Nô Thụ Lâm. Chương 36 Nô Thụ Lâm canh giữ ở trong một góc, đái hai cái quải lại đây liền thấu đi lên vừa đi vừa chào hỏi, tàn ca lạp, còn rất sớm à. Trong đất cũng không gì việc. Vương Triệu Thiến tiếp nhận câu chuyện, nhìn hắn bưng chén cá. Lại xem hắn thường thường luôn là chiều Xuân Hoa xem, liền minh bạch, vì thế cười nói, nha, lộng con ca. Đây chính là thứ tốt. Xuân Hoa thấy ngô thụ lâm chỉ là cười cười, chưa nói cái gì. Nhưng ngô thụ lâm lại tự nhiên thực, cười nói, ân ta hôm nay đi trong sông vớt mấy cái cá, liền đi theo bùi nhị thẩm học làm chút, đây là thành phẩm, hai người một người một cái, nếm thử như thế nào. Hắn tuy giác bán tương không như thế nào, nhưng tốt xấu là nguyên liệu thật không phải, đại hắn nhiều làm làm cũng liền càng làm càng tốt. ngươi còn học nấu cơm. Vương Triệu Thiến trêu ghẹo nói, các ngươi nam học này làm gì? Ở nông thôn cơ hồ giống nhau đều là nữ nhân vây quanh bệ bếp chuyện, nam nhân nấu cơm là muốn cho người chê cười trong nhà nữ nhân sẽ không nấu cơm. Nô thụ Lâm nhướng mày, cô ý nói, sao thích, còn xem thường nam. Nam liền không thể học nấu cơm. Phụt. Hai người bị hắn nói đầu một nhạc, Hách Xuân Hoa liền cười nói, chúng ta cũng không phải là cái kêu ý tứ, chỉ là nam nấu cơm tương đối thiếu. Ai, nam sức lực đại điểm. Nấu cơm điên muông chính thích hợp, nữ mới không nên nấu cơm. Nô thụ lâm sắc thật là như vậy tưởng, chỉ là kiếp trước hắn tưởng đảo, luôn muốn nhiều kiếm chút tiền mới có thể làm lao bà hài tử quá thượng hảo nhật tử, ai ngờ lại mười phần sai, đem hết thể đều bỏ lỡ. Hắn lại tiếp tục nói, còn có giặt quần áo A gánh nước, này đó việc tốn sức, nam nhân làm chính thích hợp. Hai người còn chưa từng có nghe qua như vậy mới lạ nói, từ nhỏ đến lớn sẽ nấu cơm vẫn luôn là đối nữ nhân yêu cầu, nam nhân sẽ nấu cơm cũng chính là tiệm ăn đầu bếp. nhưng nhân ra đó là có thể kiếm tiền công tác. Cùng các nàng nhưng không giống nhau, thường xuyên nghe trưởng bối quở trách cũng là, xem ngươi liền cơm cũng làm không tốt, tương lai tới rồi nhà chồng là phải bị ghét bỏ. Phần 33. Giặt quần áo đều tẩy không sạch sẽ, tương lai nhưng như thế nào gả đi ra ngoài nhà. Phạm này đủ loại không phải trường hợp cá biệt, nghe xong khiến cho nhân sinh khí, nhưng mỗi người đều như vậy cảm thấy, dường như lại là theo lý thường hẳn là. Các nàng vẫn là đầu thứ nghe được có người nói như vậy, vẫn là một người nam nhân. Tiêu Nam đem việc đều làm, nữ làm gì? Mỗi ngày vô cùng cao hứng liền thành. Cuối cùng những lời này, hắn là nhìn Xuân Hoa nói. Hách Xuân Hoa nhìn đến đối phương ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhấc chân liền phải đi. Nô Thụ Lâm nói xong liền đem cá nhét vào đối phương trong lòng ngực, cũng không hề cấp đối phương cự tuyệt cơ hội, nhanh như chấp chạy không ảnh. Nhìn đến Nô Thụ Lâm quyết đoán biến mất bóng dáng, hai người ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Hắn đây là cùng ngươi thổ lộ nột. Thật lâu sau sau, Vương Triệu Thiến đối Hách Xuân Hoa nói. Hách Xuân Hoa trong lòng nhún nhảy hạ, kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cuối cùng này cá hai người vẫn là một người một cái phân lấy về ra. Vương gia cơm triều thượng còn lại tam khẩu thấy muội muội, nữ nhi, cư nhiên mang theo chén cá trở về, đều là tò mò này cá là như thế nào tới, vẫn là làm tốt. Cái này là ngươi tam biểu cô đưa tới. Vương mụ mụ hỏi, trải qua mọi người hỗ trợ, lâm Tam mãi mãi đã ở thôn phía đông giàn xếp xuống dưới, nhưng là một phen tuổi ra tới sống một mình. Mọi chuyện đều đến đòi tiền, nhà nàng là cũng giúp không ít vội, nhưng còn đưa gì đồ vật. Nàng không cấm liền cờ trách nữ nhi, ngươi nói ngươi còn thu ngươi biểu cô đồ vật làm gì, này một con cá nếu là bán cũng không ít tiền nột. Ân là có thể bán không ít tiền, bất quá ngài này tưởng đi đâu vậy, này không phải biểu cô đưa. Kế ai đưa? Nàng mẹ gấp khẩu hỏi, này cá hương vị không tồi, sao đen tuyển, này vừa thấy chính là tay nghề không ra sao tay mới. Tay mới? Không phải là cái nào tiểu tử thúi nhìn chúng ngươi, đưa cho ngươi. An chính hương vương ba ba cùng vương đại ca cũng là sửng sốt, nhìn chằm chằm vào vương triệu thiến. Vương triệu thiến nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị xương cá tạp trụ yết hầu, nhớ tới ngô thủ lâm xem hách xuân hoa kia đôi mắt nhỏ, nàng chạy nhanh phi phi phun rất xương cá, sau đó nói, mẹ ngươi nói gì? Nhân gia mới không thấy thượng ta, nhân gia coi trọng chính là xuân hoa, ta chính là cái thâm lây. Tiếp theo Vương Triệu Thiến liền đem ngô thụ lâm tựa hồ coi trọng Xuân Hoa chuyện này cấp nói. Vương mụ mụ vừa nghe không cấm có chút hụt hững. Ngươi nói một chút ngươi so nhân ra còn đại một tuổi. Nhân ra hôm nay thiên cái này truy cái kia đổi đi. Ngươi cũng mau 18, cũng không biết xuất ruột, được, trước hai năm trong nhà hoàn cảnh không tốt. Chờ cho ngươi ca đem hôn sự làm, liền thác bà mối cho ngươi tìm nhà chồng. Bà đáp, Vương Triệu Thiến chiếc đua run lên, rớt trên bàn. Bên này hách Xuân Hoa đem cá lấy về tới Tự nhiên cũng chỉ có thể mang lên bàn ăn cùng nhau ăn. Mã Quế Hoa hỏi nàng cá từ đâu ra, nàng chỉ nói là chính mình bắt được. Mã Quế Hoa cũng không hỏi nhiều, chỉ lo ăn, chỉ là thỉnh thoảng nói thầm. Ngươi nói một chút ngươi rất đại cái khuê nữ, nấu cơm tay nghề càng ngày càng nuôi bước. Hảo hảo cá làm cái này đức hạnh, tương lai nhưng như thế nào gả đi ra ngoài nhà. Hách xuân hoa nhìn đen tuyển cá trích, liền nhớ tới hôm nay ngô thụ lâm đưa cá khi ngôn luận, không khỏi xỉ một nhạc. thiết còn có mặt mũi nhạc. Hách Xuân Lan bên này cũng là ăn miệng mới có không nói chuyện. Xuân Hoa cũng không để ý tới hắn, chỉ là gấp một khối to bụng cá địa phương cấp đệ đệ, đem ngựa hoa quế xem thẳng đau lòng. Ngày thứ hai, Hách Xuân Hoa cân nhắc không thể ăn không trả tiền nhân ra đồ vật mới được, vì thế liền nghĩ có thể còn cái gì lễ, chính là nàng thân vô vật dư thừa, trừ bỏ sẽ làm chút may vá việc, chính là sẽ làm chút thức ăn. Nghĩ vậy, hôm nay nàng liền dậy thật sớm, xuống mặt tính toán làm chút tóp mỡ bánh. Tóp mỡ bánh nói đơn giản. Chính là dùng thịt mỡ tạc du dư lại tóc mỡ lạc bánh nương lớn, này tuy rằng không có bánh nhân thịt tan ngon, nhưng là tiện nghi à, lại còn có có thể ăn đến thịt vị, cho nên ở rất nhiều chỉ có tiết nhất lễ lạc mới có thể ăn thượng đốn thịt nông thôn gia đình tới nói, là thực đồ tốt. Hách xuân hoa lạc tóc mỡ bánh, ngoại tiêu giòn, hương phun ngon miệng, ăn một trường còn muốn ăn đệ nhị trường, đương nhiên là không sợ chống nói. Nàng lạc bốn trương đại bánh, đem trong đó hai trương đại dùng giấy dầu bao hảo, ăn qua cơm sáng. Bắt đầu làm việc thời điểm nàng vừa lúc trải qua đại đội, đi vào đêm đang chuẩn bị bãi cân cùng công cụ thu lươn ngô thụ lâm cấp gọi vào một bên. Cho ta. Vốn Di Hách Xuân Hoa đem hắn gọi vào một bên, tựa hồ có gì lời nói nói với hắn, hắn liền rất cao hứng, lại không nghĩ rằng còn có kinh hỉ sáng sớm thượng cư nhiên có thể thu được đồ vật. Hách Xuân Hoa gật gật đầu, ân cũng không phải cái gì thứ tốt. Nếu là trước kia, nàng cứ việc nói thẳng, không thể ăn không trả tiền ngươi đồ vật. Nhưng hiện tại nàng nói không nên lời, như vậy giống như không quá vui cùng nhân ra đi lại, vội vã muốn phân rõ giới tuyến dường như, nhân ra cũng giúp nàng không ít vội, làm như vậy lại có chút có vẻ không tốt lắm. Nô thụ lâm tiếp nhận giấy dầu bao mở ra vừa thấy, là hai chương lạc khô vàng, còn tản ra mùi hương tóc mơ bánh, hắn không du chính là sửng sốt. Hách xuân hoa xem hắn ngơ ngác nhìn giấy dầu bao, thật lâu không nói, cho rằng nàng là ghét bỏ đồ vật không tốt. Nàng tưởng tượng cũng là, nhân ra là thành phố lớn tới. Trước kia trong nhà khẳng định điều kiện so các nàng này ở nông thôn hảo bánh nhân thịt còn không được mỗi ngày ăn càng miễn bà nàng này không gì nguyên liệu thật tốt mơ bánh nàng bỗng nhiên có chút không dễ chịu nhi hơi bực nói không thích ăn liền tính ta còn là lấy về đi thôi nói nàng liền muốn đem bánh đoạt lấy tới nô thụ lâm phản ứng lại đây chạy nhanh sau này lui hai bước tránh thoát đối phương cướp đoạt sau đó cấp khó dần nổi cắn một mồm to chỉ là này bánh mới ra nổi đã bị tặng tới còn rất năng hắn nuốt đến trong miệng liền chạy nhanh hơi thở. Hắn biên hơi thở, biên hô to ăn ngon, ai nha, này bánh thật đúng là ăn ngon, ta lớn như vậy không ăn qua ăn ngon như vậy bánh à. Nói hắn cũng không sợ năng lại liền cắn vài mồm to, không vài cái liền đem nửa trương bánh nuốt vào bụng. Cái này hách xuân hoa xem trợn mắt há hốc mồm, thật sự. Ăn ngon. Đương nhiên. Nô thụ lâm hung hang gật gật đầu, ngươi là không biết, ta ở nhà thời điểm, trừ bỏ bánh ngô dưa muối chính là bánh ngô dưa muối, chúng ta trong thành lại không thể so ta này nông thôn. Muốn ăn điểm gì rau xanh còn có khối đất phần trăm cũng có thể loại điểm, ta mẹ đó là một tháng cũng luyến tiếp mua hồi rau xanh, thịt liền càng đừng nghĩ, cho nên ta tới ta này kia mới là quá thượng hảo nhật từ đâu. Cái này thật đúng là mở ra hách xuân hoa đối trong thành thế giới đại môn, này sao cùng nàng nghe qua không giống nhau đâu, nếu không nhân ra vì sao đều nói trong thành sinh hoạt hảo đâu. Nhưng xem tiểu tử này nói chuyện cùng ăn hương bộ dáng lại không giống như là giả, nàng không khỏi cũng liền đi theo nói câu, ách, vậy ngươi nếu là thích ăn. ta có lần sau lại cho ngươi làm đi. vì thế, hách xuân hoa liền vượng vượng hồ hồ bị đối phương lừa dối quá hai ngày còn cho hắn làm bánh vì kết thúc, đi rồi. nô thụ muốn thẳng đến nhìn hách xuân hoa bóng dáng càng đi càng xa, mới chậm hạ gặm bánh động tác. tiếp trước ở nông thôn cùng tức phụ kết hôn sau, tức phụ liền thường xuyên làm tóc mơ bánh cho hắn ăn. hắn biết tức phụ là sợ ăn không quen nông thôn cơm, diễn lạc cho hắn, hắn mỗi lần hỏi nàng sao không ăn, nàng luôn nói chính mình không yêu ăn như vậy du đồ vật. hắn khi đó tuổi trẻ. gì cũng không hiểu, liền tin là thật. Kỳ thật nơi nào là cái gì không yêu ăn, rõ ràng chính là lộng điểm thịt mỡ tới cũng là khó được, luyến tiếp chính mình ăn, toàn cho hắn ăn, khi đó dân quê nơi nào sẽ ngại du không du lại không phải đời sau sinh hoạt điều kiện tốt. Chỉ là này đó, hắn là thật lâu thật lâu về sau, điều kiện hảo mới biết được. Mà khi đó tức phụ cũng đã đã sớm không còn nữa. Hắn biên gặm bánh, vành mắt liền có chút phím hồng, không du liền nắm lên nắm tay. mươi 37 thời gian trôi mau trong nháy mắt qua nửa tháng vào tám trung tuần nắng gắt cuối thu vẫn như cũ hùng mãnh nhưng vẫn như cũ chắn không được mọi người bắt lươn nhiệt tình nếu không phải huyện bệnh viện yêu cầu lượng hữu hạn các thôn dân thế nào cũng phải đem nước sông trung lươn bắt sạch sẽ không thể tại đây nửa tháng trong lúc nô thụ lâm trừ bỏ vẫn như cũ ở đại đội thu lương ngoại còn lại đưa quá một lần quả táo lần này bác sĩ đào cùng tần chủ nhiệm tổng cộng muốn 500 phân quả táo vẫn là cùng lần trước giống nhau lớn nhỏ bao hắn lại tìm nguyên ban nhân mã đóng gói một phen như cũ thừa dịp bóng đêm đem hóa lôi đi phân đến tiền mặt bao nhiêu như thế xuống dưới nô thụ lâm lại kiếm lời 250 khối tuy rằng con số không tốt lắm nghe nhưng là lại là thật đánh thật một đại sấp đại đoàn kết hắn buổi tối hưng phấn ngủ không được thập phần tưởng cấp tức phụ mua điểm thứ tốt từ khi lần trước hắn tặng cá đối phương trở về bánh lúc sau nô thụ lâm liền đánh xà thượng côn bắt đầu các loại tìm mọi cách tặng đồ hôm nay là không cẩn thận nhiều vớt con cá đưa đi Ngày mai rau dại nhiều đánh một bó, đưa đi. Hậu thiên lại đánh điều thì tan không hết, đưa đi. Đưa đều không phải nhiều quý trọng đồ vật, rồi lại có thể cải thiện hạ thức ăn. Hách xuân hoa chính mình cũng không có gì lấy ra tay, cũng không tiêu tiền vốn mỗi ngày chuẩn bị cho tốt ăn, cũng chỉ có đem hắn đưa tới làm tốt, lại đưa qua đi một bộ phận, hoặc là chính mình lộng điểm khác mới mẹ thức ăn. Cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi, này cảm tình xem như càng ngày càng bất đồng. Nô thụ lâm đương nhiên không nghĩ lao đưa này đó không đáng giá tiền đồ vật. hiện giờ lại tránh tiền liền nghĩ cấp tức phụ xả chút bố làm xiêm y ỉa nhưng là nếu là như vậy đỉnh đạc liền đưa đi nàng khẳng định sẽ không thu vì thế nghĩ nghĩ liền đi tìm nàng hảo khuê mật vương triệu tiến lại làm quần áo a vương triệu tiến thấy này sinh viên tiểu ngô đột nhiên cản nàng đường đi lại xem đối phương cầm khối bao tốt nguyên liệu cho rằng hắn lại muốn tìm xuân hoa làm xiêm y ỉa nô thụ lâm hắc hắc cười không nói chuyện đại vương triệu tiến mở ra giấy bao liền nhìn đến bên trong là khối lam đế toái hoa mỏng vải dệt nàng ngạc nhiên nhỏ giọng nói, "Cấp Xuân Hoa. Mấy ngày nay, nô thụ Lâm cùng các nàng lui tới càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cùng Xuân Hoa năm lần bảy lượt lễ thượng vắng lai, này đây trong thôn sớm đã có chút đồn đãi, nói nô thụ Lâm là coi trọng hách gia cô đường, sợ không phải ở theo đuổi nhân gia. Hiện tại không phải lưu hành cái kia tự do yêu đương sao? Vương Triệu Thiến tự nhiên cũng sẽ không không biết hắn tâm tư, chỉ là ngày thường đưa thịt đưa cá, đã xem như thực bỏ được, này vải dệt cũng không phải là hảo đến, đã phải có tiền còn phải có phiếu." Rất nhiều nhân gia làm ai, thường thường đều là việc hôn nhân định rồi, nhà trai mới có thể cấp nhà gái xả chút bố làm thân tân ý địa phục, tỏ vẻ coi trọng. Lại không nghĩ rằng, này sinh viên tiểu ngô như vậy bỏ được. Vương Triệu Thiến liền cảm thấy chính mình này hảo tỉ muội rốt cuộc gặp được người tốt, vì thế nghe xong đối phương là muốn cho nàng đem bố đưa đến lâm Tam mãi mãi kia làm tốt, lại giúp đưa cho Xuân Hoa, nàng liền gật đầu ứng. Chỉ là nàng lại nói, kia nàng muốn hỏi ta xiêm ý từ đâu ra. Ngươi liền nói là ngươi đưa nàng Ta Ta đâu ra tiền mua bố Nàng khẳng định không tin Ngươi sẽ không nói là ngươi bà ngoại cho ngươi Ngươi không thích này sắc Liền đưa nàng nhà Vương gia điều kiện cũng liền giống nhau Nhưng vương triệu thiến bà ngoại ra điều kiện lại là cực không tồi Chính là ở cách xa chút Một năm cũng liền đi cái hai ba hồi Nhưng mỗi lần đi Nàng cùng nàng mẹ đều là bao lớn bao nhỏ người trong thôn nếu là biết nàng nhà ngoại điều kiện không tồi còn có thể lý giải Nhưng này sinh viên tiểu nô mới đến bao lâu, nàng sao biết đến, vương triệu thiến dùng nghi hoặc ánh mắt xem hắn, ta nhà ngoại điều kiện là không tồi, có thể đưa ta miếng vải làm siêm y thì hề. nhưng ngươi sao biết đến. Nô thụ lâm tự biết nói lỡ miệng, chạy nhanh pha trò nói, hải, ta không phải nghe nói sao, này lại không phải gì nhận không ra người sự, người trong thôn không đều biết. Vương triệu thiến tưởng tượng tiểu tử này mới đến không bao lâu liền cùng người trong thôn hôn không tồi, có lẽ là ai cùng hắn để qua cũng chưa biết được, vì thế liền gật đầu. Nga. Cuối cùng nàng vẫn là đáp ứng rồi ngô thụ Lâm Thình Cầu, vui sướng hài lòng tìm Lâm Tam mãi mãi làm siêm ý đi. Lâm Tam mãi mãi tuy rằng hiện tại không có trước kia sinh ý hảo, nhưng là tiếp bút việc là có thể kiếm mấy đồng tiền, nuôi sống chính mình không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn là ăn mặc cần kiệm, nghĩ cho chính mình tiểu tôn tử tích cóp chút tiền. Hiện giờ Lâm Tam mãi mãi tiểu tôn tử đậu đậu ban ngày không có việc gì liền sẽ hướng nàng bên này chạy, ngẩn ngơ chính là một ngày, trời tối mới có thể lưu luyến không rời về nhà đi. Bắt đầu thời điểm chu tú chân còn không cho đậu đậu lại đây, nàng liền tính toán này lao thái bà luyến tiếp tôn tử, cuối cùng còn phải chạy về tới cùng nàng chịu thua, chính là chờ mãi chờ mãi cũng không gặp này lao thái bà lại đây, chỉ là nàng nhi tử mỗi ngày ban ngày đêm tối làm ẩm ý muốn tìm mãi mãi. Từ khi việc này qua đi, nàng ở trong thôn cơ hồ vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị các thôn dân chỉ chỉ trò trò, có kia tính tình không tốt, còn sẽ đi lên liền phun nàng, nói nàng không có hảo báo ứng, tương lai con trai của nàng cũng sẽ không hiếu thuận nàng. Còn có kia ngày thường có chút lui tới, cũng không hề phản ứng nàng, cảm thấy nàng làm việc quá tàn nhẫn quá tuyệt, lập tức chu tú chân đã bị cô lập đi lên, bởi vì lần này nàng mới nghỉ tử lại tiếp tục nháo tâm tư. Nàng tổng cảm thấy đậu đậu một cái tiểu thí hài tử tựa hồ đều hiểu chút sự, xem ánh mắt của nàng là càng ngày càng không thích hợp nhi, cho nên ban ngày đậu đậu chạy kia lao thái bà kia, nàng cũng không hề quản, dù sao còn cho nàng tỉnh lương từ đâu. Phần 34 Mấy ngày này về nhà mẹ đẻ một hồi. nàng không cấm đoán trách khởi nàng mẹ mẹ ngươi không nói tiểu hài tử ba tuổi trước tùy tiện tấu không mang thù sao sao đến ta này không linh nhà ta kia tiểu tử thúi mỗi ngày xem ta ánh mắt đều không đúng rồi chúc đại hài tử có thể hiểu gì ngươi chính là suy nghĩ vớ vẩn bất quá như vậy cũng hảo kia lâm lão bà tử giúp ngươi dưỡng nhi tử không phải giống nhau sao chu tú chân đau mất bà bà này bốt tiền thu tuy rằng không cam lòng nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải Liền cũng chỉ có thể tạm thời như thế Cho nên vương triệu thiến đi thôn phía đông Lâm Tam mãi mãi trụ trong căn nhà nhỏ Nói chuyện này thời điểm Lâm Tam mãi mãi rất cao hứng một ngụm liền đồng ý Còn nói ba ngày này quần áo là có thể làm tốt Đãi lại qua ba ngày Siêm ý đi quả nhiên làm tốt Nàng tìm cái không đương đưa cho Xuân Hoa Là kiện màu lam nhạt toái hoa áo ngắn Xuân Hoa xem đôi mắt đều sáng Lại mặc vào thử thử Thật đúng là rất vừa người Này siêm ý ngươi mộ cho ngươi làm Cũng thật không tồi Cũng không phải là sao, bất quá ta cảm thấy này siêu ý đi nhan sắc khó coi, ta không thích, thổ đi kỷ, đưa ngươi được. Vương Triệu Thiến nói xong cảm thấy có chút không ổn, vội giải thích nói, anh, cái kia gì, ta không có ý gì khác ha. Ta chính là không quá thích cái này. Vương Triệu Thiến đánh tiểu tâm thẳng khẩu mau, lại không sao giải quá hoảng, cho nên nàng muốn tìm cái lấy cớ, lại há mồm liền thành như vậy lạn lấy cớ. Hách Xuân hoa cười, ngươi gì người ta còn không biết, được rồi, đừng giải thích. Ta biết ngươi là không biết xấu hổ, bất quá này siêm ý ta không thể muốn. Vì sao? nay thật tốt nguyên liệu, hiện tại nhất lưu hành đích sắc lệnh, hiện tại này tháng xuyên, nhưng mát mẻ. Chính là bởi vì hảo ta mới không thể muốn hách xuân hoa cười cười, lại nhìn nhìn này xem ý xem này đường may thủ công, là lâm tam mãi mãi làm đi. Ngươi còn nói là ngươi bà ngoại làm. Vương Triệu Thiến Hận không thể chịu chính mình hai miệng, ngươi nói không có việc gì nàng nhiều này miệng làm gì, không làm sao được. Ở Xuân Hoa ép hỏi dưới, nàng liền đành phải đem này bố là sinh viên tiểu nô đưa nói. Hán đưa. Này ta cũng không thể thu. Hách Xuân Hoa vội vàng đem siêm y cởi ra bao hảo, ta sao có thể thu nhân ra như vậy quý đồ vật. Đích xác lệnh vải dệt một thức liền phải một khối tới tiền, làm kiện siêm y ít nói cũng đến ba thước bố, lại đáp thượng tiền công, này liền đến 5-6 đồng tiền, nàng sao có thể bằng bạch thu nhân ra như vậy quý đồ vật. Hải, này đối với ngươi tính quý. đối kia tiểu tử khẳng định liền không tính gì kia cũng không được ngươi giúp ta còn hắn đi vương triệu thiến bôi qua tay ta mặc kệ muốn đi chính ngươi đi dù sao ta là giao ngươi trong tay nói xong nàng liền xoay người muốn chạy nhưng lại tựa nhớ tới gì xoay người lại nói ngươi cũng đừng quá cố chấp, cùng hắn hảo hảo tâm sự nói không chừng nhân ra đồng ý chuyện của ngươi nhi đâu cái này nói xong nàng là thật chạy ra cửa khẩu vừa lúc liền đụng tới ngoài cửa hách xuân lan vương triệu thiến trong lòng lột bột một chút Nghĩ thẩm vừa rồi hai người nói chuyện không phải làm người này nghe xong đi thôi, vì thế nàng lại cao giọng nói, ai ra, Xuân Lan ngươi sao sớm như vậy đã trở lại, thường lui tới không phải Thái Dương không xuống núi không sao về nhà sao. Phi, ngươi nói gì đâu, ngươi mới không về nhà. Xuân Lan muốn dĩ nghe hai người ở trong phòng nói chuyện, biết cái kia sinh viên tiểu ngô lại cấp Xuân Hoa kia nha đầu thúi tặng đồ, ngần ấy năm cũng không sao có nam cho nàng tặng đồ, hách Xuân Hoa khen ngược ba ngày hai đầu có, tuy nói đưa điểm cá a thì ta. Nàng cũng đi theo ăn chút tốt, nhưng rốt cuộc khí không thuận. Cái này khét ngược, nhân ra cư nhiên liền đích sắc lệnh siêm ý, ý đi đều bỏ được tạo. Nàng đẩy cửa liền vào phòng, vừa lúc nhìn đến hách Xuân Hoa đưa lưng về phía nàng tựa hồ không biết hướng giường đất bên trong tàng chút cái gì, nàng chạy nhanh hai ba bước đem đối phương kéo ra, liền nhìn đến nhét vào bị phía dưới siêm ý, ý chương ba mươi 38. Tàng gì thứ tốt, làm ta xem xem. Xuân Lan một tay đem đối phương mới vừa nấp trong bị đế đổ vật xả ra tới. lại nguyên lai là một khối tuyết trắng vải bông xuân hoa một tay đem bố đoạt lấy tới ngươi trở về rửa tay sao đừng đem ta bố làm dơ nói xong nàng lại đem bố đoạt lại nhấc lên chăn cái ở phía dưới ngươi tàng khối vải bố trắng làm gì nàng vừa mới ở bên ngoài rõ ràng liền nghe được cái kia sinh viên tiểu ngô tặng này nha đầu chết tiệt kia một kiện đích xác lạnh áo ngắn sao có thể không phải nhất định là bị nàng ẩn nấp rồi nàng tả hữu tịm cũng chưa tìm được oán hận trừng mắt nàng ngươi còn biết xấu hổ hay không Chính ngươi gì tình huống chính ngươi không biết sao? Xuân Hoa lạnh mặt nói, ngươi có ý tứ gì? Còn có ý tứ gì? Chính ngươi gì điều kiện? Nhân gia tiểu ngô gì điều kiện? Còn nhân gia đưa ngươi đổ vật ngươi liền thu, ngươi cũng không biết xấu hổ thu. Xuân Lan châm chọc nói, ngươi mang theo cái con chồng trước sự, nhân gia tiểu ngô biết không? Xuân Lan nói sự, là năm trước có người tới cửa cầu hôn. Xuân Hoa trước mặt mọi người nói chính mình phải gả, có khác điều kiện không có, chính là muốn mang theo chính mình đệ đệ. Này có thể nghe sở không nghe thấy, lập tức bà mối liền phất tay háo tử đi rồi, mã quế hoa vì thế cùng nàng đại chiến vài ngày, nhưng cũng không có thể thay đổi nàng chủ ý. Xuân Hoa cũng vẫn luôn bởi vậy cự tuyệt không ít tới cửa cầu hôn, cũng xử rất nhiều người đánh lui trống lớn, nhưng nàng trước nay không nghĩ tới cùng sinh viên tiểu ngô thế nào. Ngay từ đầu đối phương đối nàng tỏ vẻ hảo cảm, nàng liền có điều giác, cho nên liền vẫn luôn tránh né, không nghĩ cùng chi có cái gì phát triển. Nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng chậm rãi phát hiện đối phương là người tốt, chẳng những tâm địa thiện lương, nguyện ý trợ giúp người khác, còn cần lao dũng cảm. Nơi này là không phải có gì hiểu lầm. Đối hắn liền có hảo cảm, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không có hướng kia phương diện nghĩ tới. Mấy ngày nay, đối phương đưa đồ vật cũng không phải cái gì quý trọng, nàng cũng có đáp lễ. Bằng hữu gian lễ thượng vãng lai còn không phải là như vậy. Nhưng hôm nay đối phương đưa xem gì, nàng vốn dĩ cũng cảm thấy không ổn không thể thu, nhưng cũng không có tưởng quá nhiều. Chủ yếu là mấy ngày nay đối phương biểu hiện đều quá tự nhiên. Nhưng vừa rồi hách Xuân Lan như vậy vừa nói, nàng ngược lại ngây ngẩn cả người, đột nhiên liền nhớ tới mấy ngày nay điểm tích, lập tức đáy lòng liền dường như có cái gì không giống nhau đổ vật nảy lên tới. Chúng ta chính là bằng hữu mà thôi, ngươi đừng nói vậy. Xuân Hoa lời này không biết là nói cho Xuân Lan nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Ngươi nhớ kỹ chính mình nói đi, chỉ mong các ngươi vẫn luôn là bằng hữu bình thường. Xuân Lan chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi rồi. xuân hoa vẫn như cũ ngồi ở giường đất duyên đem dấu ở thí cổ phía dưới màu lam áo ngắn đem ra lúc này làm nhạt nhan xác không biết vì sao ở nàng trước mắt lại như thế chói mắt nàng đem áo ngắn tìm khối không thấy được bố bao cầm liền ra cửa dẫm lên kiên cố thổ địa đỉnh trên cao mặt trời chói trang hách xuân lan đi rồi vài bước chẳng những không có cấp phơi héo ngược lại hỏa khí càng ngày càng vượng lúc này nên diện tới hai cái phụ nữ hai người chính cười nói ngẩng đầu cũng thấy được hách xuân lan này hai người ngày thường cùng mã quế hoa có chút không đối phó, tự nhiên cũng không quen nhìn Hách Xuân Lan, tận sức với cho nàng ngột ngạt. Hai người một cao một gầy, cao cái cái kia có chút răng hô, nàng một mở miệng liền miết môi, cười hì hì lộ nàng đại răng hô nói: Ai ra, này không phải Xuân Lan sao? Đây là lại làm gì đi nha? Ngươi nói một chút ngươi suốt ngày cũng không giúp đỡ trong nhà làm điểm sống, cả ngày như vậy chạy lung tung thành gì bộ dáng? Nghe nói ngươi muội muội cùng sinh viên Tiểu Ngô Hảo, nay phòng trường không lâu là có thể gả ra nha. Mội mội đoạt ở tỷ tỷ đầu biên, Xuân Lan ngươi nhưng đến nắm chặt nột, chậm chệ nữa đi xuống không phải thành gái lỡ thì lạp đến lúc đó còn có thể có gì hảo tiểu hỏa. Ai nói không phải đâu, cũng đừng quá chọn lạp ngươi mội mội trường bạch bạch tịnh, gương mặt tử lại chính, kia đương nhiên là có hảo tiểu tử ở thí, cổ phía sau đuổi theo dính, ngươi này mặt đại eo lại thô, lại không gả liền gả không ra lâu. Một cái khác gầy nói, Xuân Lan bị này hai người khí thất khiếu bốc khói, lập tức liền phản bắt nói, các ngươi nói gì đâu. Kia Hách Xuân Hoa cùng cái kia sinh viên tiểu nô nhưng không quan hệ, hai người bọn họ chính là bằng hữu, nàng một cái nông thôn nha đầu, còn muốn gả thanh niên trí thức ca. Nàng lúc này vô cùng thừa nhận hai người chỉ là bằng hữu bình thường, lấy ra nàng mẹ mắng nói đảm đương lý do, cũng là không ai. Tuy rằng nàng không như vậy cho rằng, nhưng hai người tựa hồ cũng nhận đồng cái này lý do, nhưng là ngay sau đó lại phản bác nói, kia thanh niên trí thức tuy rằng đều là trong thành tới, chứng mắt ta dân quê cũng là có, nhưng sinh viên tiểu nô nhưng không giống nhau. Hắn làm sao chướng mắt sao dân quê, ngươi xem hắn mới đến không bao lâu, kia việc nhà nông liền xem thật tốt, còn lại giúp chúng ta nghĩ biện pháp cấp trong đất trừ hại điểu, lại cấp chúng ta kéo tới thu lươn như vậy nghề nghiệp. Làm sao coi thường ta dân quê, ta xem hắn liền thích ta dân quê mới đúng. Không sai a, ngươi xem ngươi mội lớn lên lại xinh đẹp, này nếu là cùng sinh viên tiểu ngô có thể thành, này sinh viên tiểu ngô không càng đến khăng khăng một mực cấp chúng ta làm tốt sự sao, này sinh viên tiểu ngô vừa thấy bản lĩnh liền không bình thường. Hách Xuân Lan một cái mới tám chín đại cô nương, nơi nào là này đó nông thôn phụ nữ đối thủ, hai người ngươi một lời ta một ngữ, đem Hách Xuân Lan đổ không có lời nói. Hai người đi rồi, nàng khí bước chân càng mau hướng đi đại đội. Lúc này mau gần buổi trưa, nô thủ lâm ở đại đội thu lươn đúng là vội thời điểm, hắn một bên ma lưu cân nặng điểm số cấp bên cạnh tiểu kê toán, một bên còn vui tươi hớn hở cùng các thôn dân lao việc nhà, lao gì đâu. Tỷ như một cái béo đại thẩm liệt miệng cười nói, sinh viên tiểu ngô à, Ngươi nói ngươi sao như vậy có thể đâu, gì đều sẽ, này nếu là ai gả cho ngươi, kia đã có thể hưởng phúc lâu. Một cái khác đại thẩm nói, ta sinh viên tiểu ngô ánh mắt cao đâu, muốn cưới liền cưới ta thôn xinh đẹp nhất. Đúng vậy, ta xem sinh viên tiểu ngô ánh mắt cao không tồi, sự muốn thành, kia tiểu ngô còn không phải là ta đại đồng thôn người sao. Đúng vậy đúng vậy, sinh viên tiểu ngô đến lúc đó có chuyện tốt liền càng đến nghị chúng ta. Chúng ta ngươi cho rằng ngộng nhanh lên. Xuân Lan bên cạnh nửa ngày. Liền nghe những người này như thế nào khen này sinh viên tiểu nô, người này cư nhiên mắt mù coi trọng chính mình cái muội quả thực nên đi tẩy tẩy mắt, nhịn không được ra tiếng châm chọc nói. Hắc, ngươi nha đầu này nói gì đâu, chính là A, sao cái như vậy không lệ phép A. Chính là A, thật là thiếu hiếu dưỡng, mẹ ngươi sao dạy ngươi. Xuân Lan vừa rồi nhất thời kích động, thốt ra mà ra liền có chút hối hận, này đó thôn dân đều là thượng số tuổi đại thúc đại thẩm, nàng nếu là lại phản bác, thanh danh liền thật sự không hảo. Vì thế liền túi đầu nhận khí không lên tiếng nữa. Nhân ra xem nàng không lên tiếng, xưng xong rồi lương, nói hai câu cũng liền đi rồi. Nô thụ lâm thấy không ai, hắn mới cùng tiểu kế toán thu sạp chờ thủy sản công ty bên kia xe tới. Sinh viên tiểu Ngô ta có điểm lời nói cùng ngươi nói. Xuân Lan thấy vậy liền nói. Tiểu kế toán chiều Ngô thụ lâm nháy mắt vài cái, trốn rồi đi vào. Nô thụ lâm mấy ngày nay cùng này tiểu kế toán đã hôn thủ, vì thế cũng tức giận hư đá hắn một chân. Chúng ta đi vào nói, không cần, có gì sự liền này nói đi, miễn cho làm người hiểu lầm. Phía trước còn chưa đi rất xa tiểu kế toán hướng lên trời mắt trợn trắng, chạy nhanh trốn rồi đi vào. Hách Xuân Lan vốn dĩ mặt liền có chút hắc, nghe xong lời này lại đen vài phần, nghĩ thầm, nói rất đúng tựa cô mãi mãi muốn chiếm ngươi tiện nghi dường như. Nàng tức giận nói, về ta mọi sự ngươi biết nhiều ít. Nô thụ lâm vừa nghe lời này, cũng muốn trợn trắng mắt, tâm nói ta gì không biết, còn dùng ngươi tới bản lộng thị phi. kiếp trước hắn đối này chị vợ liền không gì hảo cảm có thể là đối hắn tức phụ hâm mộ ghen tị hận không có việc gì luôn thích ở trước mặt hắn nói hắn tức phụ nói bậy, còn hảo khi đó hai người bọn họ cảm tình thực hảo căn bản không tin nàng lời nói sau lại hắn thi vào đại học mang theo tức phụ trở về thành mấy năm cũng chưa thấy qua hai lần đối phương cũng liền không gì cơ hội nói ra nói vào chỉ là hắn nhớ rõ này chị vợ mặt sau nhật tử cũng không như thế nào hảo quá gả cho người thành thật lại phi ngại nhân ra không đầu góc phát không được tài mỗi ngày lại làm lại nháo hảo hảo nhật tử làm không có sau đó lại gả cho hai lần cũng đều không quá thượng nàng muốn ngày lành này hôm nay lại chạy tới bàn lộng thị phi nô thụ lâm nói ngươi ý gì Hách xuân lan bị nghẹn hạ cũng tức giận nói ngươi này sinh viên tiểu Ngô mới đến ta thôn cũng không bao lâu khả năng không biết ta mọi tình huống nàng cùng hắn kia đệ đều là con chồng trước về sau nàng gả chồng đến mang theo nàng đệ cái này tiểu con chồng trước đó chính là cái trói buộc ta muội cũng không nói cho ngươi tình hình thực tế Liền chờ các ngươi hai cái cảm tình hảo lại nói, này nào hành à, ngươi đến lúc đó nhưng sao chỉnh, nàng làm như vậy không đạo nghĩa, nhưng ta xem bất quá đi, cho nên ta phải nói ra tình hình thực tế, không thể làm ngươi mắc mưu bị lửa không phải. Hách Xuân Lan nói xong, chính là một bộ thập phần ấy náy biểu tình nhìn Ngô thụ lâm. Lúc này đại đội viện môn ngoại, Hách Xuân Hoa đang muốn tiến vào liền nghe được Hách Xuân Lan trước nàng một bước chạy này đem sự tình nói, Xuân Hoa tức khắc dừng bước, giấu ở ngoài cửa lớn, lộ thai đi phía trước thấu thấu. Không tự chủ được liền muốn nghe xem ngô thụ lâm sẽ như thế nào trả lời. Đệ 39 chương. Chương 39. Hách Xuân Lan nói xong, liền vẻ mặt ấy nấy nhìn ngô thụ lâm. Nàng nhìn nhìn, thật đúng là càng xem càng cảm thấy này sinh viên tiểu ngô lớn lên cũng thật không tồi, thân cao mã đại không nói, mặt cũng là lớn lên thập phần dễ coi, cái mũi lĩnh đĩnh, đôi mắt đại đại, nào nào đều là vừa rồi hảo, cùng nàng trước kia nhìn đến nam đều không giống nhau. Phần 35. thiên này sinh viên tiểu nô bỗng nhiên cười càng làm cho nàng xem có chút ngây ngốc nô thụ lâm quả nhiên cười chỉ là hắn cười có chút thiếu đánh cười xong sau liền làm ra một bộ giật mình biểu tình nguyên lai like là như thế này à Hách xuân lan xem hắn như vậy hưng phấn nói ngươi quả nhiên không biết đi ai ta cái kia muội mội cũng thật quá đáng thế nhưng đều không nói cho ngươi ân ân không biết không biết ít nhiều ngươi nói cho ta đâu nô thụ lâm tiếp tục thiếu đánh biểu tình kỳ thật hắn nơi nào là không biết Cái này kiếp trước hắn không phải sẽ biết sao. Kiếp trước hắn cùng Xuân Hoa vừa mới xác định quan hệ không lâu, Xuân Hoa liền nói cho hắn, chỉ là hắn lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng thích một người không cần để ý nhiều như vậy, cho nên trực tiếp vui vẻ tiếp thu, còn nói gì tới. Đối, hắn là như thế này nói, còn không phải là cái tiểu hài nhi sao, ta liền thích tiểu hài nhi, nhiều người nhà ta còn náo nhiệt đâu. Hắn nhớ rõ ngày đó Xuân Hoa nhưng cao hứng, chưa từng thấy nàng cao hứng như vậy quá, hai người không lâu liền kết hôn. ngay từ đầu hắn là cảm thấy cái này cậu em vợ nhưng đau nhưng lại. Chính là sau lại nhật tử quá khốn khổ thời điểm, mẹ nó cũng không yên phận thường xuyên tới không có việc gì tìm việc thời điểm, hắn cũng từng oán trách quá, hối hận lúc ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng như thế nào liền đồng ý, chính là xong việc hắn rồi lại thập phần hối hận. Thống hận chính mình không phải nam nhân, rõ ràng lúc ấy chính mình một ngụm đáp ứng, rồi lại sẽ như vậy tưởng, cũng từng cùng tức phụ xin lỗi, nhưng nhật tử chính là ở như vậy ngày qua ngày oán hận trung tiêu ma cảm tình. biến ở nhạt méo vô vị. Nghĩ vậy, nô thụ lâm liền trong lòng than nhẹ một tiếng, trung quy vẫn là chính mình nghiên thiếu không hiểu chuyện. Hiện giờ nghe được đồng dạng vấn đề, tuy không phải cùng người theo như lời, nhưng cũng làm hắn tâm sinh rất nhiều cảm khái. Xuân Lan nghe được câu kia đối phương ít nhiều người nói cho người ta, không cấm có chút đắc ý, ngay sau đó liền nói, không khách khí, ta đây cũng là không quen nhìn ta mọi như vậy lừa gạt ngươi nàng liền ỷ vào nàng chính mình có vài phần tư xác, luôn là lừa gạt không hiểu rõ người. nàng cũng không nhìn xem chính mình là gì tình huống mang theo cái con trống trước này không phải làm người hướng hố lửa nhảy sao đáng tiếc ta cũng không cảm thấy đó là hố lửa a nô thụ lâm thấy đối phương nói hăng say ngắt lời nói đúng vậy nàng chính là như vậy quá mức ân ngươi nói gì xuân lan đang nói đông nhiên như thế nào cảm thấy lời nói phong không đúng kinh ngạc nhìn đối phương nô thụ lâm cười nói ta nói ta không cảm thấy đó là gì hố lửa a Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi mới là con chồng trước sao Hách mẫu sinh cùng mã quế hoa này nửa đường phu thê Ở hách gia phòng Lại đem hách ra hai đứa nhỏ coi làm cái đinh trong mắt Lại không nghĩ hách xuân lan ban đầu Nhưng không họ hách kia chính là mã quế hoa mang đến Nhưng này mẹ con hai người lại tựa đã quên giống nhau Nô thụ lâm tuy rằng con chồng trước như vậy Chữ dùng ở ai trên người đều là không tốt Nhưng đối phương luôn là dùng nói như vậy Nói chính mình tức phụ cùng cậu em vợ Này liền làm người có điểm chịu không nổi Hắn không còn trở về cũng là không tốt sao. Ngươi ngươi, ngươi nói gì đâu. Ta hảo ý tư nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi như thế nào nói như vậy, ta như thế nào là con chồng trước, rõ ràng là hách xuân hoa cùng cái kia tiểu tử thúi mới là. Hách xuân lan miệng cường nha ngạnh biện giải nói. Chính mình là gì chính mình biết. Nô thụ lâm không muốn cùng đối phương nhiều lời, nhưng cũng đối này chị vợ không gì kiên nhẫn, ta nói cho ngươi, ta liền nhìn chúng xuân hoa, xuân hoa nếu là vui, đừng nói là một cái tiểu lôi. Chính là lại nhiều 10 cái tám cái ta cũng không ngại, ta đời này liền phi nàng không cưới. Ngươi không có việc gì đừng luôn là bàn lộng thị phi, có này nhàn công phu, quản quản chính mình sự là lẽ phải. Ngươi ngươi, Hách Xuân Lan đã khí ngốc, còn chưa từng có một người tuổi trẻ nam tử nói như vậy nàng. Đối phương ý tứ này còn không phải là nói nàng cùng cái bà ba hoa dường như bàn lộng thị phi, còn cười nhạo nàng gả không ra sao. Chơi đất chứng giám, nô thụ lâm nhưng gì cũng chưa nói, là đối phương bị chọc đau chân. hai bên nhìn như liền phải dương cung bạc kiếm cũng may lúc này tiểu kế toán chạy tới tiểu ngô à, thu lươn xe tới nga ngô thụ lâm thật dài đáp ứng một tiếng không hề lý hách xuân lan hách xuân lan tức giận tại chỗ thật lâu sau rốt cuộc vẫn là cắn răng đi rồi đáng tiếc vừa rồi này hết thảy xuân hoa chỉ nghe được trước nửa đoạn mới nghe được ngô thụ lâm nghe được xuân lan nhắc tới nàng muốn mang theo tiểu lôi gà chồng thời điểm đối phương một câu ít nhiều báo cho xuân hoa liền quay đầu đi rồi ôm cái bố bao nàng có chút thất thần đi ở đường nhỏ thượng. Hách Xuân Hoa lúc này cũng không biết chính mình là cái cái gì tâm tình, nàng ra tới khi chỉ nghĩ đem siêm ý còn cấp ngô thụ lâm, sau đó lại nói với hắn, cái này siêm ý, ý qua quý, nàng không thể thu, như vậy không thích hợp. Chính là nhìn đến Hách Xuân Lan đem chuyện của nàng nói cho đối phương, nàng lại bỗng nhiên một lòng nhắc lên, đặc biệt muốn biết đối phương biết sau là như thế nào cái phản ứng. Nàng cũng biết chính mình điều kiện có chút quá mức, nàng kỳ thật cũng chưa tính toán gả chồng. Nàng liền tưởng nhiều kiếm chút tiền, đem tiểu đệ mang đại, nàng tin tưởng vững chắc không gả chồng nàng cũng nhất định có thể đem nhật tử quá hảo. Nhưng có khi nàng lại có chút ý tưởng, trên thế giới này có phải hay không thật sự sẽ có không so đo nàng điều kiện, thiệt tình thích nàng người. Nếu thật sự có, nàng nhất định sẽ đối nhân ra thực hảo thực hảo, lấy này tới báo đáp đối phương không so đo, đối phương thiệt tình. Nhưng này chỉ là nàng ngẫu nhiên một tia tiểu ý tưởng mà thôi, nàng biết đây là không có khả năng. Trên thế giới này nào có như vậy nhiều thiệt tình đâu. Nhưng hôm nay nàng lại ôm hy vọng, nhưng mà như nàng sở liệu, được đến trung quy là thất vọng rồi. Nàng đi tới đi tới, bỗng nhiên cảm thấy thời tiết có chút nóng bức, trên mặt có chút thiêu hoảng, khỏe mắt lại có chút ướt át, nàng khẽ vớt khỏe mắt, nước mắt liền dính đầy bàn tay. Nàng ngơ ngác nhìn nhìn làm ướt treo vết chai mỏng tế bạch tay nhỏ, ngơ ngác lại lần nữa ra thần, đây là vì cái gì? Nàng vì cái gì sẽ muốn khóc đâu? nàng bỗng nhiên đem trong lòng ngực bố bao hướng trên mặt đất một quán ta mới không hiếm lạ hắn đâu mới không hiếm lạ nói nàng liền ngâng lên chân tính toán ở bố bao thượng giẫm hai chân chính là lại chậm chạp không thể đi xuống chân cuối cùng nàng than nhẹ một tiếng lại đem bố bao nhặt lên trân trọng đem bố bao thượng dính thổ xóa sạch sau đó lại lần nữa ôm vào trong ngực trong miệng còn lẩm bẩm niệm, mới không hiếm lạ mới không hiếm lạ người không hiếm lạ chính đi tới đông nhiên truyền đến một đạo giọng nam xuân hoa tìm theo tiếng nhìn lại Liền mặt nên diện tiểu cứu Lý Thư Hoài đã đi tới. Xuân Hoa lấy lại bình tĩnh, cứu, ngươi sao tới? Lý Thư Hoài đã nhiều ngày cách vài bữa liền sẽ tới. Đại đồng thôn hiện tại thu lươn làng trên xóm dưới đều biết, tuy rằng khác thôn lương tương đối ít, nhưng vất cũng ít. Lý Thư Hoài tay nghề không tốt, nhưng cũng có thể vất đến mấy cái, cho nên có khi liền sẽ đưa tới, kiếm chút tiền tiêu vặt cũng có thể mua cái vợ cười a gì đó. Quan trọng nhất chính là, hắn thật sự không yên tâm cháu ngoại gái cùng tiểu cháu ngoại trai. Thuận đường cũng có thể đến xem Này hôm nay hắn ra tới có chút chậm Liền không có mang theo bắt được tới hai điều lương Chỉ là sách cái bọc nhỏ Bên trong hắn lần trước họp chợ mua một chút kẹo mạch nha, Tuy rằng không phải thứ tốt Nhưng tiểu lôi kia tiểu tử chỉ định thích Hải, ta không phải đến xem các ngươi tỷ đệ hai Hai ngày này còn hảo đi Lý Thư Hoài đang nói Liền thấy Xuân Hoa trong lòng ngực ôm cái bố bao Bố bao một góc lộ ra một mảnh làm toái hoa bố tới Hắn cũng biết cháu ngoại gái đương may vá Hiện giờ cũng coi như là có thể tiếp điểm việc, cho nên liền nói, đây là cho nhân ra làm siêm ý. Để. Xuân Hoa không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ là cúi đầu, vành mắt có chút hồng. Lý Thư Hoài đừng nhìn là Xuân Hoa cứu cứu, nhưng cũng mới đại gái mười mấy tuổi, có đôi khi tự giắc còn không có cái này cháu ngoại gái kiên cường, ở hắn trong ấn tượng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cháu ngoại gái đã khóc, cho nên chú ý tới cháu ngoại gái vành mắt đỏ, không khỏi có chút hoảng hốt nói, Hoa Nhi, đây là sao? Ai khi dễ ngươi? Có phải hay không cái kia mụ già thúi? Đi làm nàng đi. Hắn nói mụ già thúi, tự nhiên là Xuân Hoa mẹ kế, mã Quế Hoa. Xuân Hoa vội vàng kéo Lý Thư Hoài, không đúng không đúng, không phải nàng, cứu ngươi đừng đi. Không phải nàng, đó là ai? Không ai khi dễ ta, ai có thể khi dễ ta à? Nếu là có người khi dễ ta, ta sẽ không mang hắn. Ta cũng không phải mềm quả hứng a. Vậy ngươi đôi mắt sao đỏ? Hải, hạt cắt tiến trong mắt, không có việc gì. Lý Thư Hoài ngẫm lại cũng là, cháu ngoại gái từ trước đến nay không phải nhậm người khi dễ, cho dù cái kia mã quế hoa cùng cháu ngoại gái cãi nhau, cũng không phải có thể chiếm được tốt. Toại liên tin, vì thế liền chậm rãi cùng nàng ở trên đường đi tới, ngươi này xem ý là đưa nhà ai. Ta giúp ngươi đưa đi, này bao kẹo mạch nhà cho ngươi cùng tiểu lôi trở về ăn. Ách, liền phía trước kia ra, ta chính mình đi liền thành. Nga, kia thành, ta đây liền trở về. Lý Thư Hoài ngẫm lại lại nhỏ giọng nói. Gần nhất cái kia sinh viên tiểu ngô còn có hay không tìm ngươi. Hắn mấy ngày này tới cẩn cũng nghe người ta nói trong thôn có cái sinh viên tiểu ngô đối nàng cháu ngoại gái tựa hồ có ý tứ, cơ hồ mỗi ngày cấp tặng đồ. Có kia lanh mồm lanh miệng thôn dân, còn nói cho hắn nghe, nói hắn lập tức là có thể có ngoại sinh nữ tế, nghe người nọ ý tứ, dường như này sinh viên tiểu ngô còn rất được hoan nghênh. Sau khi nghe ngóng mới biết được người này tựa hồ bản lĩnh không nhỏ, người cũng không tồi, không giống rất nhiều người thành phố xem thường dân quê. Hắn liền cảm thấy này tiểu tử không tồi, cháu ngoại gái hôn sự gian nan, nếu có thể thành chính là chuyện tốt một cọc. Ai ngờ hắn lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, cháu ngoại gái sắc mặt chính là biến đổi, cứu, ngươi nói gì đâu. Ta cùng hắn không gì quan hệ. Xem cháu ngoại gái như vậy, Lý Thư hoài chính là lại một đốn, cũng phát hiện đến đối phương tựa hồ đối này sinh viên tiểu ngô tựa hồ có chút không giống nhau. Vì thế liền khuyên đủ, ta xem này sinh viên tiểu ngô người không tồi đâu, nhân ra đối với ngươi lại để bụng. Ngươi nếu là cũng có ý tưởng, ta liền cho ngươi đi hỏi một chút, không được tiểu lôi về sau liền cùng ta quá được. Ta liền nói ngươi thế nào cũng phải mang theo hài tử sao có thể gả chồng, như vậy không tốt. Cứu ngươi đừng nói nữa, ta không nghĩ tới việc này. Xuân Hoa nói xong, liền cũng không quay đầu lại cấp hỏa hỏa chạy đi rồi. Ai? Lý Thư Hoài ngây ngốc nhìn cháu ngoại gái bóng dáng, đây là sao? Chương 40. Lý Thư Hoài ngơ ngác nhìn cháu ngoại gái bóng dáng, thật lâu sau sau mới lắc đầu thở dài đi rồi. Hắn chắp tay sau lưng, lắc đầu, rất giống một cái tiểu lão đầu, chính đi tới, liền cách đó không xa nói bên cạnh có hai người lôi lôi kéo kéo không biết đang làm gì. Đại hắn lại đến gần vài bước mới thấy kia nữ giống như té ngã một cái, nam liền đi đỡ, ai ngờ nữ liền tải đến nam trong lòng ngực Hắn nhíu như mày, mơ hồ nhìn đến kia nữ rất giống hắn cháu ngoại gái kế tỷ, cũng chính là nàng kia mẹ kế mã quế hoa mang lại đây cái kia khuê nữ. Hai người đụng vào một khối, còn nhị vai trong chốc lát, mới dần dần tách ra. Sau đó chính là nắm tay đi rồi, cũng không biết đây là muốn đi đâu, dù sao hắn là chờ hai người bối cảnh biến mất ở nơi xa, mới lại để chân đi phía trước đi. Biên đi còn biên cảm thán, ai, thói đời ngày sau a, thói đời ngày sau. Nay thở dài bộ dáng, liền càng giống một cái tao lao đầu nhi. Đáng tiếc còn không có sầu ra đầu bạc. Vừa rồi kia đối nam nữ, Lý Thư hoại không nhìn lầm, trong đó kia nữ đúng là hách xuân lan, mà kia nam còn lại là phùng quốc đống. Hách xuân lan tức giận đan sen chạy ra đại đội, liếc mắt một cái không nhìn thấy trên mặt đất có cái hố đất, sau đó liền vô ý vặn bị thương chân, chính khí đôi mắt phím hồng, tính toán chửi ầm lên một hồi, liền thấy trước mắt vươn một đôi tay, lại ngẩng đầu nhìn lên, này không phải cái kia lịch sự văn nhã thanh niên trí thức phùng quốc đống sao. Chỉ nghe đối phương nói, ngươi không sao chứ. Nay phùng quốc đống nàng biết, là lần này tới vài lần thanh niên trí thức bên trong nhất văn nhã có lễ phép một cái, hơn nữa xuyên cũng là tốt nhất, cũng không thấy trên quần áo có mụn vá gì, cho thấy gia đình điều kiện thực hảo. nếu không phải Ngô Thụ Lâm như vậy một biểu hiện, Phùng Quốc Đống vẫn luôn là trong thôn đầu cô nương xem trọng nhất thanh niên trí thức. thấy đối phương cư nhiên cùng chính mình đáp lời, Hách Xuân Lan lập tức hỏa khí liền không có, ngữ khí cũng ôn nhu không biết nhiều ít phần, đem bàn tay ra tới, cảm ơn. Lý Thư Hoài thấy nàng chân xoay, liền đưa ra đưa nàng về nhà, Hách Xuân Lan tự nhiên vui sướng, hai người liền một đường như vậy chậm rãi đi tới, nàng chân xoay, đối phương liền đỡ nàng, chỉ là đỡ đỡ liền ai càng ngày càng gần. Nhưng Hách Xuân Lan cũng không có chống đẩy, nàng cảm thấy chính mình cơ hội rốt cuộc tới. Hách Xuân Hoa một đường ôm bố bao chạy về ra, buổi tối cơm chiều cũng không ăn mấy khẩu, liền trở về phòng. Sau khi ăn xong, Mã Quế Hoa cùng Hách Xuân Lan này mẹ con hai người ở trong xương phòng nói chuyện. Ngươi nói ngươi chân xoay còn tại đây thêm cái gì loạn, chạy nhanh về phòng nằm. Mã Quế Hoa thu thập cái bàn vào xương phòng, liền thấy khuê nữ Hách Xuân Lan cũng đi theo tiến vào, cầm cái mâm ở kia thất thần thần, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nói nàng đem Hách Xuân Lan trong tay mâm đoạt lấy tới, hướng về phía tây phòng tê Hách Xuân Hoa Thiên còn không có hắc ngươi liền bắt đầu lười nhác, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không ăn cơm liền có thể không soát chén à, thật là, càng ngày càng quá mức. Hô hai giọng nói, thấy tây phòng không có động tĩnh, mã Quế Hoa khí liền tưởng vào nhà lại làm ồn nào. Phần 36 Ai nha mà ơi, ngươi đừng hô, kêu nàng ra tới làm gì, nột ngà ta. Hách Xuân Lan phết miệng, thập phần âm dương quái khí nói, nhân ra hiện tại bản lĩnh. ngươi kêu cũng kêu bất động ta bằng cái gì kêu bất động nàng còn không phải là sẽ phùng hai châm sao có gì ghê gớm nàng lại bản lĩnh còn có thể trời cao a mã quế hoa vừa nghe hách xuân lan nói như vậy càng là tới khí ai ngờ hách xuân lan rồi lại nói nơi nào là bởi vì làm xiêm ý rìa sự a nhân ra bản lĩnh nhưng lớn đâu mã quế hoa nghe nàng giọng nói có chút không đúng vì thế cũng không ầm ĩ tiến đến khuê nữ trước mặt hỏi ý gì Hách xuân lan liền đem hôm nay đi gặp nô thụ lâm cập đối phương nói kia phiên lời nói thêm mắm thêm muối nói một lần ở giữa đương nhiên không để chính mình phía trước ngốc thấu bộ dáng cùng với ra cửa gặp phùng quốc đóng sự mã quế hoa nghe xong mở to hai mắt nhìn một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng nói không có khả năng đi nàng xách theo cái con chồng trước cư nhiên còn có nam nhân muốn nàng cũng không phải là sao ta xem cái kia sinh viên tiểu ngô là cái ngốc tử không có việc gì tự mình chuốc lấy cực khổ Hách Xuân Hoa cái kia không biết xấu hổ cũng là cái hổ ly tình à. Hách Xuân Lan đoán hợp nói, mẹ ngươi là không biết, cái kia ngô thanh niên trí thức còn nói gì, ta chính là nhìn chúng Xuân Hoa. Xuân Hoa nếu là vui, đừng nói một cái tiểu lôi, chính là 10 cái tám cái ta cũng không ngại, ta đời này phi nàng không cưới mẹ ngươi nói, người này có phải hay không có tật xấu à. Hách Xuân Lan học ngô thủ lâm ngay lúc đó bộ dáng, nói xong lại thập phần tức giận, nàng là không tin một người nam nhân sẽ ngu như vậy, khẳng định là có gì mục đích. Mã Quế Hoa tự nhiên cũng không tin, cùng cho rằng đối phương là ngốc tử, hai người đang nói, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm, lại vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hách Xuân Hoa hốc mắt có chút hồng hồng, đứng ở bên ngoài không biết bao lâu. Ai ra, Dọa chết người, ra tới không biết chi cái thanh à, vừa lúc, chạy nhanh đem chén rửa sạch, đừng làm cho ta nói lần thứ hai à, uy, ngươi đi đâu. Mã Quế Hoa hướng về phía người ồn ào hai câu, liền thấy Xuân Hoa phi giống nhau chạy vội đi ra ngoài. Nguyên Lai like vừa rồi Hách Xuân Hoa trở về phòng, tránh ở trên giường đất giống như bánh nướng áp chảo. Lan Qua lộn lại ngủ cũng ngủ không được, còn cả người khó chịu, lại nghe được Mã Quế Hoa ở bên ngoài kêu tới kêu đi. Nàng đơn giản lên nhìn xem, ai ngờ vừa đến cửa, liền nghe được Hách Xuân Lan cùng Mã Quế Hoa ở nói thầm, nhất định phải càng nói thầm càng lớn tiếng, muốn nghe không đến đều khó. Sau đó nàng liền nghe được Hách Xuân Lan cư nhiên nói lên sinh viên Tiểu Nô, sau đó liền nghe được kia đoạn lời nói. Nàng thừa nhận, nàng nghe được kia đoạn lời nói. Không biết vì cái gì, tâm phác thông thông nhảy cái không chơi, dường như có thật nhiều con chim nhỏ ở bên thai kêu to, làm nàng đi tìm hắn, sau đó nàng chân liền không thế nào nghe sai sự. Nàng chạy a chạy, chạy đến trên đường mới dẫm đến một khối ngạnh ngạnh hòn đất, mới phát hiện chính mình dậy là ở nhà xuyên đặc biệt mỏng đáy dày vải, hòn đất liền lạc nàng chân sinh đau. Vì thế, nàng lúc này mới đau tỉnh, nghĩ thầm, nàng như vậy chạy ra làm gì? Chạy tới muốn tìm cái kia sinh viên tiểu nô sao? Nàng chạy tới nói gì đâu? Nghĩ đến này, nàng mới lảo đảo dừng lại bước chân, sau đó theo sát liền cảm thấy mà ở động, lập tức thiên huyễn mà chuyển cảm giác, nhưng thực mau liền lại đã không có. Nàng cảm thấy nhất định là chính mình cao hứng có chút choáng váng, mới có như vậy không chân thật cảm giác, nàng dùng sức dậm rậm dưới chân kiên cố thổ địa, nhìn nhìn đã hát thấu thiên, quyết định ngày mai xuống đất khi lại đi tìm hắn. Xuân hoa cứ như vậy hoài có chút nhảy nhót tâm tình, lại đi trở về. Ngày hôm sau buổi sáng vừa tỉnh, liền nghe được có người nghị luận. Đêm qua cảm giác được không có, giống như động đất. Có có có, ta ngày hôm qua mới vừa nằm trên giường, liền cảm thấy giường lắc lư một chút, ta còn tưởng rằng là nhà ta tiểu nhi tử lại không thành thật ở trên giường ngày đâu, ai ngờ không phải a sắc thật giường động. Ta cảm thấy cũng là, nhà ta bình rượu tử phóng bên cạnh bàn thượng, đồng nhiên liền rớt trên mặt đất, dọa ta láo đại nhảy dựng đâu Động đất. Hách xuân hoa nhớ tới hôm qua chính mình đi đến nửa đường, cũng cảm thấy địa chấn một chút, nhưng nàng lúc ấy cũng không có đương hồi sự. Chỉ cảm thấy chính mình là tình quán quá kích động. Nguyên là chính mình cảm giác không sai sao. Chính là bọn họ nơi này từ khi nàng ký sự khởi, liền không có phát sinh quá động đất, nàng vẫn là nghe lão nhân nhắc tới tới 3-40 năm trước từng có cùng nhau loại nhỏ động đất sự kiện, nhưng lúc ấy cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ân, phòng trừng lần này cũng là. Giống hách xuân hoa nghĩ như vậy không ở số ít, sáng sớm mọi người chỉ đương đây là cái mới mẻ sự nghị luận, nhưng cũng không có đương hồi sự. Nhưng nô thủ lâm cấp không được. sáng sớm liền tìm tới rồi thôn trưởng nói chuyện này động đất có gì a ta nói cho ngươi a chúng ta nơi này nhưng cho tới bây giờ không phát sinh quá động đất các thôn trưởng lời thề son sắt nói có gì nhưng chú ý a ngươi cái người trẻ tuổi chính là thích đại kinh tiểu quái người thành phố kiến thức nhiều a các thôn trưởng vừa nghe ngô thủ lâm muốn cho bọn họ chú ý cái này động đất sự liền cảm thấy buồn cười này có gì nhưng chú ý lại không gì đại sự chính là a địa chấn một chút mà thôi có gì đại sự Ta nghe ta bà nói lên quá vài thập niên trước có mà chẳng, hơn phân nửa đêm địa chấn một chút, kết quả đại gia đại kinh tiểu quái đều ra bên ngoài chạy, chạy dây cũng chưa, trần chùi ít, kết quả đợi nửa đêm cũng không có việc gì, làm hại đại gia sợ bóng sợ gió một hồi. Các thôn trưởng nhi tử vừa lúc cũng ở, nghe được cũng là không cho là đúng nói. Các thôn trưởng nghe nhi tử nói như vậy, đi theo tán đồng gật gật đầu. Nô thụ lâm xem hai người nghe không vào, liền chờ lao bí thư chi bộ tới, cùng lao bí thư chi bộ lại nói một lần. Hắn chỉ nói hắn cảm thấy lần này động đất muốn coi trọng lên, nếu nghiêm trọng khẳng định sẽ đối hoa màu có tổn hại. Này lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, này hoa màu nếu là tổn hại, đã có thể mất nhiều hơn được, ta xem nếu không chúng ta trước tiên thu hoạch đi. Nô Thụ Lâm đề nghị nói, ai ngờ lao bí thư chi bộ nghe xong cũng là đại diêu này đầu, cũng cho rằng hắn đại kinh tiểu quái. Các ngươi trong thành hoa khả năng chưa thấy qua này đó, về sau nhiều trông thấy thì tốt rồi, ta nông thôn mới mẻ việc nhiều. Lao bí thư chi bộ hốt khẩu thuốc lá sợi nói. Nô thụ lâm thất vọng cực kỳ, chỉ phải đi về trước làm việc. Hôm nay hắn thu lương cũng là thất thần, liền nghĩ như thế nào lao có thể làm những người này đối lần này động đất sự kiện khiến cho coi trọng. Đừng giống kiếp trước giống nhau, tổn thất thảm trọng. Hách Xuân Hoa bên này cầm bố bao đi đại đội, muốn tìm cái không đương tìm nô thụ lâm nói hai câu lời nói, hỏi một chút hắn kia lời nói có phải hay không thật sự. Chính là một buổi sáng nàng cũng không tìm thấy cơ hội. Đối phương bên người luôn vây quanh rất nhiều giao lương người, cũng không biết sao, hôm nay tóm được lương đặc biệt nhiều, nàng đợi một lát liền không cắm thượng lời nói. Ai ngờ chỉ chốc lát sau, nàng mới một lộ diện không bao lâu, liền thấy Vương Triệu Thiến cùng nàng ca tới, hắn ca tới giao lương, Vương Triệu Thiến liền tới đây kéo nàng một khối đi xuống đất làm việc. Nàng liên ngượng ngùng lại nói tìm nô thụ Lâm nói gì lời nói, nói đến cùng vẫn là ra mặt mỏng chút, vì thế liền đành phải trước cùng Vương Triệu Thiến cùng nhau xuống đất. Vào trong đất làm sống cũng có chút thất thần. Đầy mặt tử đều là chút lung tung rối loạn ý tưởng, trong chốc lát nghĩ có phải hay không chính mình nghe lầm, trong chốc lát lại nghĩ đối phương có phải hay không chính là thuận miệng nói nói gì đó, luôn là tâm loạn thực, nàng còn không có như vậy loạn quá. Thật vất vả ai đến chưa, liền nghe được có người kêu, có gà chạy ra, còn có trong nhà dưỡng heo cũng chạy ra tới, những người này cũng bất chấp trong đất làm việc, chỉ phải đi bắt gà bắt được heo, trong lúc nhất thời trong thôn thật náo nhiệt. Nô thụ lâm nghe xong, liền nói đây là động đất điểm báo. Ai ngờ có người lại nói hắn là nói chuyện giật gân, còn lại hắn đem gà cùng heo thả ra. Hắn đầu thứ cảm thấy, thật là có lý nói không rõ. Chương 41 Nô thụ lâm nhớ rõ kiếp trước lần này động đất cấp độ động đất cũng không lớn, lan đến phạm vi cũng chỉ ở bọn họ nơi huyện nội, nhưng là bởi vì nơi này mà thuộc Bình Nguyên, cũng không có cái gì đại sơn mạch, cho nên cũng xác thật không như thế nào phát sinh quá động đất. Trước đây cho dù có cũng giống phía trước thôn trưởng con của hắn nói, đều chỉ là rất nhỏ địa chấn. nằm ở trên giường cũng liền cảm giác giường run rẩy, có cảm thụ không cường, cơ hồ đều không cảm giác được gì đó. tuy rằng một ít đại đơn vị hoặc trường học cũng có tổ chức quá diễn tập, nhưng bởi vì thật sự không có gì động đất phát sinh, khiến đại gia cũng chính là ứng phó qua đi liền tính, căn bản là không thế nào đương hồi sự. cho nên địa phương chấn thật sự phát sinh thời điểm, có thể nói làm cho thanh huyện người đều trở tay không kịp, mọi người không hề kinh nghiệm chạy loạn loạn nhảy. ở nhà ra bên ngoài chạy, bên ngoài hướng trong đầu chạy, trong trường học, nhà xưởng. dân cư càng dày đặc địa phương đều là hoảng loạn đàn thiếu chút nữa liền phát sinh dẫm đạp sự kiện chính là như vậy tổn thất cũng không thể nói không thảm trong huyện đầu người bị thương vô số kể người chết cũng có mấy chục người trong thôn hoa màu tịch thu cơ hồ hủy hoại hơn phân nửa còn có mấy hộ nhà phòng ở đều sụp kỳ thật nếu giai đoạn trước chuẩn bị sẵn sàng đem hoa màu đều thu mọi người làm tốt diễn tập khẳng định sẽ không có lớn như vậy tổn thất nô thụ lâm vốn dĩ tưởng đem việc này nói nghiêm trọng điểm Làm thôn trưởng cùng bí thư chi bộ ngẫm lại biện pháp, nhưng không nghĩ tới hai người căn bản là không tin hắn. Không chỉ như vậy, các thôn dân cũng một chút không tin, còn đem nhà mình gà cùng heo chạy ra trách nhiệm lại đến trên đầu của hắn. Lúc này chạy gà cùng heo thôn dân đem Ngô thụ lâm hảo một hồi quả trách, Ngô thụ lâm chỉ là thở dài khẩu khí không nói nữa. Mọi người thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, vì thế liền đều từng người trở về, chảo gà bắt được heo đi. Thôn dân trong lòng tưởng chính là... Rốt cuộc này sinh viên tiểu nô cũng coi như là cấp trong thôn làm qua chuyện tốt, có chuyện gì vẫn là nghị trong thôn, điểm này sự liền không cùng hắn so đo. Kinh này một chuyện, nô thụ lâm xem như biết, trừ phi động đất thật sự phát sinh thời điểm, bằng không những người này là sẽ không tin tưởng hắn. Trạng vạng tăng ca, nô thụ lâm đi ở hồi nơi trên đường, túi đầu nghĩ cách, thật sự không được liền trước cấp huyện chính phủ viết phong thư, bất quá hắn cũng không quen biết người nào, liền như vậy viết thư phỏng trừng nhân ra nhìn không thấy còn hai nói. nhưng tổng so cái gì đều không làm cường đi có quyết định hắn bước chân tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều đột nhiên ngẩng đầu lập tức chính là sửng sốt hắn nhìn đến phía trước không đủ một mét địa phương chính xinh xắn đứng cái cô nương chính không hề trước mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn tới bộ dáng ngô thụ lâm vui mừng khôn siết tìm ta có việc a người này không phải người khác đúng là vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng ngô thụ lâm nói chuyện hách xuân hoa nàng một ngày cũng không như thế nào tìm cơ hội nói với hắn lời nói liền tưởng trên đường trở về tìm hắn Lại thấy hắn túi đầu một bộ khổ đại sầu thâm bộ dáng nói vậy hắn là vì hôm nay sự buồn bực đi. Thấy hắn như thế, nàng ngược lại không hảo cái giày, chính nhìn chằm chằm hắn xem, nghĩ như thế nào mở miệng, đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu nhanh hơn bước chân, làm cho nàng có chút trở tay không kịp, ách, cũng, cũng không có gì sự. Phía trước tưởng lại nhiều lý do thoái thác, hiện giờ đều đổ ở cổ họng nói không nên lời, nàng trong tay còn cầm đối phương đưa đích sắc lệnh áo ngắn. Áo ngắn là dùng bố bao ở. Nhưng Nô Thụ Lâm cũng đại khái đoán ra nơi đó là cái gì, nghĩ đến chính mình gần nhất liền tặng một kiện hơi chút có điểm giá, liền lo lắng đối phương không nghĩ thu, là tới còn hắn, hắn liền dành trước mở miệng nói, ta đưa ra đồ vật là sẽ không thu hồi a, ngươi nếu là không thích, liền tặng người là được. Hắn nói chuyện bộ dáng, phảng phất thực ủy khuất dường như, Nô Thụ Lâm người này lớn lên có chút thiên hoa hoa mặt, đôi mắt đại đại, càng mượt mà, nếu máu phảng phất hài đồng bộ dáng, thực có thể kích phát một ít mềm lòng nữ hài tử đồng tình tâm. Hách Xuân Hoa nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy hắn như thế nào như vậy giống chính mình đệ đệ làm lũng khi bộ dáng, vì thế tâm tình lập tức liền thả lỏng, nàng buồn cười nói, ta cũng chưa nói trả lại ngươi à? Nô thụ lâm đôi mắt đột nhiên mở to, đây là ý gì? Tiếp thu hắn sao? Hoặc là đã bắt đầu đối hắn có hảo cảm, nô thụ lâm nháy mắt có điểm hỉ cực mà khóc cảm giác, này thế truy lão bà cũng thật không dễ dàng. Hách Xuân Hoa nhìn hắn một cái, có điểm hơi hơi mặt đỏ, nhưng vẫn là cười nói, cảm ơn ngươi. Không không không. không không khách khí nô thụ lâm đột nhiên biến nói lắp trong khách xuân hoa lần này cười lên tiếng khách xuân hoa cảm thấy chính mình đời này cũng chưa như vậy vui vẻ quá nô thụ lâm cũng là trên đường trở về hai người chậm rãi đi nô thụ lâm liền mời hắn đi bùi ra ăn cơm hắn nói hắn muốn tân tự xuống bếp gì khách xuân hoa đang ở do dự liền thấy tiểu lôi tới tìm hắn tỉ vừa nghe nói muốn đi ngô đại ca kia ăn cơm lập tức liền mặt mày hớn hở lôi kéo hắn tỉ Hách Xuân Hoa thấy hắn vẻ mặt ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem biểu tình. Do dự hạn vẫn là đáp ứng rồi, vẫn là cậu em vợ cấp lực. Trở về khi bùi Ra đã làm cơm chiều, một nồi cháo loãng, một chén tiểu dương muối, hai cái nắm tay lớn nhỏ tạm mặt bánh ngô Nô thụ Lâm vừa thấy quyết định tự mình trưởng uống, vẫn là làm mì sợi. Hắn này làm mặt tay nghề tốt nhất. đương nhiên đây là hắn tự nhận là, nhưng mà vẫn là núi cao còn có núi cao hơn. ở nhìn đến hắn cán mì sợi phẩm chất không đều khi. Hách Xuân Hoa liền chủ động đưa ra hỗ trợ cán sợi mì, nô thụ lâm cũng biết chính mình tay nghề thiếu dai, nhưng vẫn là kiên trì nói, không cần không cần, ngươi cùng Tiểu Lôi ở bên ngoài nghỉ một lát, ta chính mình lộng là được. Phần 37 Hách Xuân Hoa ngượng ngùng ăn không, Tiểu Lôi xem tỷ tỷ muốn hỗ trợ, chính mình cũng không chơi, cũng đi theo hỗ trợ, bùi thẩm nghe này sinh viên Tiểu Ngô lại phải làm cơm, liền cũng đi theo hỗ trợ nhóm lửa, cứ như vậy Hách Xuân Hoa cán bột, nô thụ lâm liền phụ trách trưởng uống. Tiểu lôi tắc cùng bùi thẩm tiểu khuê nữa, bùi hiểu hà phụ trách lột hành cùng tỏi. Làm một bữa cơm, tám người cùng bận việc, nô thụ lâm đều có điểm ngượng ngùng, nhưng hắn chính là gặp qua đại trường hợp nha, vì thế vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên lấy ra ru vại, đào một khối to mỡ heo ra tới, phóng tới nồi to. Bên này nông thôn nấu cơm, đều là lũy cái bệ bếp nồi to, một ngụm nồi to có thể làm người một nhà cơm. Mỡ heo đặt ở trong nồi, phát ra chi chi thanh âm, thực mau liền dung thành một đại bông du Hách xuân hoa lơ đãng nhìn lướt qua nhìn đến như vậy đại khối ru bỏ vào đi tuy rằng không phải chính mình ra nhưng vẫn là đau lòng quất thẳng tới khí bất quá không phải nàng đổ vật, nàng cũng không dám nói gì nhìn nhìn lại bên cạnh nhóm lửa bùi nhị tẩu tử dường như tập mãi thành thói quen giống nhau xem ra này sinh viên tiểu ngô ngày thường đều là này biết lãng phí nàng nghĩ thầm cái này sinh viên tiểu ngô cũng thật đủ phá của chỉ chốc lát sau vài người liền bận việc ra một nồi cà chua mì trứng ra tới hồng hồng cà chua vàng óng ánh trứng gà nhìn khiến cho người muốn ăn đại trợ. Bùi hiểu hà một bên giáo tiểu lôi lột tỏi một bên âm thầm nuốt nước miếng. Ách, ngươi không cần như vậy một chút nào, như vậy. Ngươi xem. Nàng thấy tiểu lôi đem một đầu tỏi bẻ thành một mảnh một mảnh, sau đó cầm lấy một mảnh một chút bóc mặt trên ra. tiểu lôi vẫn luôn là như thế này lột tỏi, mỗi một cái đều lột thực sạch sẽ, chính là lột xong sau tỏi mặt ngoài sẽ có chút gỗ ghề lồi lõm. Chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy không như vậy lột còn có thể loại nào lột. sau đó hắn liền nhìn đến bùi hiểu hà đem hắn bẻ tốt sở hữu tép tỏi trộp trong tay sau đó lòng bàn tay một trận xoa nắn tỏi ra cứ như vậy nhẹ nhàng đều bóc ra hảo đại công cáo thành chúng ta có thể ăn cơm nô thụ lâm đối mọi người tuyên cáo bùi hiểu hà vừa nghe chạy nhanh đem trà rớt ra tép tỏi bỏ vào một cái xưởng khẩu tiểu vại sau đó cầm đảo tỏi xử một trận cùng đánh tiểu lôi trận mắt há hốc mồm liền nhìn đến những cái đó tép tỏi thực mau biến thành bùn nay bữa cơm tự nhiên ăn mọi người đều thực vừa lòng Trừ bỏ hách xuân hoa, trên đường trở về, nàng nguyện chuyển cùng ngô thụ lâm biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mỗi ngày như vậy ăn không được béo phì. Kỳ thật nàng là tưởng nói, mỗi ngày như vậy ăn không được phá sản. Ngô thụ lâm nói, sẽ không, này cũng chưa gì nước luộc. Hách xuân hoa đầy đầu hấp tuyến, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, này còn gọi không nước luộc. Này đều phóng nhiều như vậy du, này nếu là có nước luộc đến phóng nhiều ít du. Hách xuân hoa chính miên man suy nghĩ, liền nghe ngô thụ lâm lại nói, hôm nay cảm ơn người. Hách Xuân Hoa nghi hoặc nhìn hắn, nô thụ lâm lại nói, Hải, ta là nói nếu không phải ngươi, ta hôm nay sẽ vẫn luôn buồn bực đi xuống, bất quá hiện tại ta đã nghỉ thông suốt. Là ngươi nói động đất sự sao? Đúng vậy, các thôn dân đều không tin, ta phải ngâm lại biện pháp. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm a? Ta có thể giúp được cái gì sao? Ngươi không cho rằng ta ở nói hiệu nói vượng. Nô thụ lâm ánh mắt lượng lượng nhìn nàng. Này ánh mắt thực sự có chút nhiệt liệt, hoàng hách Xuân Hoa một trận mặt đỏ tim đập. nghiêng đầu ho khan che giấu nói ta tưởng ngươi cũng là phát hiện cái gì dấu hiệu mới có thể như vậy xác định đi nô thụ lâm một phách bàn tay kia nhưng không những cái đó gả a heo a đều chính mình chạy ra động đất trước này đó ra cầm ra xúc sẽ nôn nóng bất an ta tính toán trước cấp huyện chính phủ viết phong thư sau đó lại tuyên truyền một ít động đất tri thức gì đó hách xuân hoa cũng chỉ là từ lão nhân trong miệng nghe nói qua động đất cho nên cũng không quá hiểu biết nghe hắn nói đạo lý rõ ràng liền lại tin vài phần đáp ứng giúp hắn cùng nhau tuyên truyền gì đó chương 42 nô thụ lâm đầu tiên là cấp huyện chính phủ tin phóng làm gửi một phong thơ tin chung kỹ càng tỉ mỉ nhắc tới có khả năng muốn phát sinh động đất sự còn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình như vậy hoài nghi nguyên nhân hơn nữa cuối cùng còn viết có quan hệ như thế nào ứng đối động đất phương pháp viết cũng là phi thường tường thận tin gửi đi ra ngoài bọn họ cũng không thể nhàn rỗi nô thụ lâm liền nghĩ ra lộng chút tuyên truyền đơn chủ ý đem động đất một ít dự phòng phương pháp viết ra tới Khắp nơi dán một chút, cũng coi như là thông báo khắp nơi, ít nhất làm đại gia có chút đều đề cao cảnh giác. Thời buổi này đóng dấu không nói liền, hắn liền quyết định chính mình mua giấy tới viết. Nô thụ lâm nhắc tới giao ý nghĩ như vậy, hách xuân hoa liền đồng ý hỗ trợ, đồng thời còn có nàng đệ còn có nàng hảo tỷ mội đi theo cùng nhau hỗ trợ. Tiếp theo chính là kiếp trước bạn tốt khấu lỗi, đời này hai người hôn quan hệ cũng không tồi, hắn cũng là cái lòng nhiệt tình. Còn có bùi Gia người, toàn gia đều vui hỗ trợ. Nô thụ lâm tới mấy ngày nay giúp bọn họ không ít vội, đặc biệt là giúp trong thôn ôm tới thu hoàng thiện như vậy mua bán, lập tức khiến cho rất nhiều gia đình nhật tử hơi chút không như vậy khẩn trương, này đương nhiên cũng bao gồm buổi ra. Bởi vậy việc này ăn nhịp với nhau, gửi xong tin cùng ngày, nô thụ lâm liền lại mua rất nhiều giấy, còn có ghi chữ to bút lông cùng mực nước. Nô thụ lâm đánh tiểu cùng ra ra học quá viết chữ, tuy rằng học chẳng ra gì, thường thường bị hắn ra ra châm chọc vì cậu bọ tự, nhưng là so sánh với không học quá người. vẫn là rất giống như vậy hồi sự vì thế viết chữ nhiệm vụ liền rơi xuống trên người hắn những người khác có phụ trách tài giấy có phụ trách ngao hồ nhão hắn vì tình điểm tiền mua giấy đều là đại trương không tài hồ nhão cũng là phải dùng tế mặt mới có thể ngao thành bởi vì dùng lượng đều không nhỏ bởi vậy hắn lúc này đây liền hoa đi ra ngoài không ít tiền đau lòng hắn thẳng than chính mình một đêm trở lại trước giải phóng có lầm hay không vì quần chúng làm việc còn phải chính mình gián tiền ta thật là càng ngày càng vĩ đại Nô thụ lâm biên dùng bút lông viết chữ, biên nói thầm. Hách Xuân Hoa ở một bên giúp đỡ tài giấy, nghe xong hắn nói chính là một nhạc, chỉ cảm thấy hắn nói giỡn, rốt cuộc ngày thường như vậy hào phóng, thời khắc mấu chốt như thế nào sẽ đau lòng tiền, bất quá giống như thật sự hoa rất nhiều tiền, sẽ không đem giá hỏa này vốn ban đầu đều tiêu hết đi. Nàng lo lắng tưởng. Vương Triệu Thiến nhìn Xuân Hoa liếc mắt một cái, nghiêng đầu chiều nô thụ lâm trêu chọc nói, nha, lúc này đau lòng, ngày thường xem ngươi ăn xài phung phí muốn ăn gì ăn gì. sao không thấy ngươi đau lòng nàng hôm nay mới hỗ trợ tài nửa ngày giấy liền đi theo cũng có một đốn cơm trưa tia du gương mặt canh là trắng như tuyết tay cán bột lại là thịt lại là trứng gà Tiêu kêu một cái hương cũng không thể nói ngô thụ lầm tay nghề thật tốt nhưng hắn bỏ được phóng du à phỏng trừng một bữa cơm phóng du có thể nàng mẹ dùng tới 10 ngày nửa tháng viết một buổi sáng chữ to buổi chiều mấy người liền quyết định đi dán bọn họ trước từ gần một chút vài giờ cái thôn dán sau đó lại đi chấm trên lại đi trong huyện Ừ, cái này chỉnh tự, tranh thủ mỗi người lưu tương đối nhiều đường phố, đều dán lên bọn họ báo chữ to. không, Ngô Thụ Lâm kêu nó tuyên truyền đơn. bọn họ mấy cái chia làm mấy cái tiểu tổ, bùi ra người liền ở phụ cận mấy cái thôn dán. Vương Triệu Thiến cùng khâu lỗi đi chấn trên dán. xa nhất trong huyện đầu, chính là Ngô Thụ Lâm mang theo Hách Xuân Hoa tỷ đệ hai cái đi dán. đương nhiên đây là Ngô Thụ Lâm phân phối, hắn gì mục đích xem Vương Triệu Thiến cùng khâu lỗi hai cái xem hắn cái kia ánh mắt liền đều đã biết. Nô thụ lâm này trận liên tiếp cấp hách xuân hoa tặng đồ, người trong thôn cơ hồ không ít người đều đã biết, vương triệu thiến làm xuân hoa hảo tỷ bội tự nhiên là sớm nhất biết đến, khâu lỗi ngày thường cùng Ngô thụ lâm lui tới tương đối nhiều, tự nhiên cũng là biết đến. Hai người các ngươi xem ta gì ánh mắt ta, kia có dán không phải đến có để hồi nhau sao, hai người một tổ vừa lúc sao. Hách xuân hoa đối này phân phối cũng không gì ý kiến, chính là đầu có chút thấp, mặt có chút thiêu hoảng. Khâu lỗi cùng vương triệu thiến hai cái nghe xong liền đồng thời bĩu môi. Này hai cái nhưng thật ra thực ăn ý. Nói hành động liền hành động, không nói mặt khác hai tổ, liền nói ngô thụ Lâm cùng hách xuân hoa tỷ đệ hai cái. Vốn dĩ xuân hoa không tính toán mang theo tiểu lôi, một là bởi vì trong huyện đầu sắc thật khá xa, ngô thụ Lâm không nghĩ rong trống khua chiêng cũng chỉ có thể đi bộ đi, phòng trừng chờ rán không sai biệt lắm lại trở về liền trời tối. Nhị là bởi vì hắn một cái tiểu hài tử cũng giúp không được gấp cái gì, liền muốn cho hắn ở nhà. Nhưng ai biết tiểu lôi chết sống không muốn. vừa nghe hắn tỉ muốn đem hắn ném hạ, liền ôm nô thụ lâm đuổi không buông tay, nô thụ lâm nhìn kia khuôn mặt nhỏ kia đáng thương đôi mắt nhỏ, tức khắc có chút mềm lòng, vì thế liền nói, không được khiến cho hắn cùng đi đi, dù sao cùng ta một đạo cũng ném không được, dáng không sai biệt lắm ta liền chạy nhanh trở về. Hách xuân hoa lúc này mới cố mà làm đáp ứng rồi, tiểu lôi nghe xong cũng liền mặt mày hớn hở. Ba người tới rồi trong huyện, tìm điều tương đối đoạn tiểu phố bắt đầu làm việc. Nô thụ lâm phụ trách dẫn theo hồ nhão thùng cũng cầm cái đại bản trải hướng trên tường soát hồ nhão mà hách xuân hoa liền phụ trách dán đồng thời tay khi còn cầm một bộ phận tuyên truyền đơn mà tiểu lôi tắc cầm mặt khác một bộ phận nhỏ hồ nhão thùng là cái kia so thùng nước muốn tiểu rất nhiều tiểu thùng gỗ là ngô thụ lâm chuyên môn tìm tới nhưng là chứa đầy hồ nhão cũng là rất trọng cho nên vẫn là hắn dẫn theo tương đối hảo bọn họ dán còn tính rất mật đại khái vài chục bước bộ dáng liền sẽ dán một trường không bao lâu liền dán nửa con phố trong lúc có cư dân nhìn đến bọn họ dán đồ vật nhàn rỗi không có việc gì liền tới đây xem phòng chấn động phải biết động đất tiến đến không cần hoảng ngồi xổm xuống ôm đầu bàn đế dưới giường tìm khe hở không ngã cửa sổ không nhảy tường ta nói tiểu tử ngươi đây là dán gì a vây xem một cái đầu bạc cụ ông niệm niệm mặt trên tự nói nô thụ lâm cô ý nói này cụ ông ngài này không đều niệm ra tới sao khu vực phòng thủ chấn phải biết ta Ta biết ta là nói ngươi dán này làm gì Ta nơi này đều nhiều ít năm không động đất qua. Đại gia, không phát sinh quá không đại biểu không có A. Hách Xuân Hoa cười nói. Đúng vậy đại gia, gần nhất ngài không phát hiện ban đêm đầu cầu kêu đặc biệt cần. Gà vịt nơi nơi loại nhảy, Liên chuột đều chi chi cái không ngừng, con kiến chuyển nhà đặc biệt nhanh. Nô thụ lâm nói hình tượng thanh động, nhưng mà lại không bị tán thành. Kêu có gì hiếm lạ, nhà ta đại hoàng gần nhất là kêu to nhiều chút, đó là bởi vì nó lao nghị ra môn, ta đem nó buộc trong viện. Nó chạy lung tung cắn người sao chỉnh. Một cái vây xem cư dân nói. hắn bên cạnh một phụ nữ cũng nói, chính là a gà vị không chạy loạn, còn sẽ xếp hàng chạy a ngươi tiểu tử cũng thật đầu ha ha. Ha ha ha. Mọi người nghe xong ồn ào cười to. Nô thụ lâm cũng không giận, nhưng xem xuân hoa tỷ đệ hai cái đều có chút không phẫn thần sắc, vì thế cho hai người một cái chấn an thần sắc. Bất quá còn không có đại hắn nói cái gì nữa, liền lại nghe người ta trong đàn có người nói. Nhà ta gả gần nhất nhưng thật ra khanh khách kêu cái không danh, chính là không để chứng đâu, cũng không biết vì sao, rõ ràng mấy ngày trước hạ rất cần. Chỉ là người này nói chuyện thanh em không lớn, đám người lại cái cỏ ấm ý, thực mau thanh em này liền bao phủ ở trong đám người. Nô thụ lâm cùng bọn họ nói xong liền đi khắc dán chỉ là phía trước nói chuyện tóc bạc cụ ông thấy bọn họ còn muốn dán liền cùng nô thụ lâm nói, tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là đừng dán báo chữ to nhưng không thịnh hành hẳn dán Nô thụ lâm vừa định nói, hắn cái này kêu tuyên truyền đơn, không gọi báo chữ to, cách đó không xa liền thấy hai cái thân xuyên chế phục công an đi rồi tới, đại gia cũng không xem náo nhiệt, điểm điểm bọn họ liền đi rồi không ảnh. Ai cho các ngươi tùy tiện dán báo chữ to? Các ngươi ai là dẫn đầu? Trong đó một người cao lớn chắc địch mặt chữ điển công an hổ mặt nói. Nô thụ lâm vội vàng đứng ra, là ta. Cứ như vậy, ba người bị đưa tới đồn công an giao đại vấn đề, nô thụ lâm liền nói, cảnh, nga không. Công an đồng chí, chúng ta thật là chính là tưởng tuyên truyền một chút động đất tri thức mà thôi, không có ý khác. Ai nói cho các ngươi có động đất? Ngươi là động đất nghi A. Nô thụ lâm tâm nói, này công an đồng chí nói chuyện nhưng đủ nghẹn người, bất quá vẫn là bất đắc gì nói. Công an đồng chí, ta tuy rằng không phải máy ghi địa chấn, nhưng là ta có thể cảm giác ra tới, gần nhất đã xảy ra rất nhiều dị thường sự, lại nói phổ cập một chút tri thức, cũng là vì phòng hoạn với chưa xảy ra A. công an đồng chí đối ba người phê bình giáo dục một phen buổi chiều liền cắt thôn trưởng cùng huyện bệnh viện lão tần liền tới rồi ngô thụ lâm tới rồi đồn công an liền cấp trong thôn gọi điện thoại thôn trưởng liền tìm lão tần hỗ trợ hỏi hạ phái ra tất cả không có người quen hỗ trợ nói cái tình gì bởi vì thu mua hoàng thiện sự hắn cùng lão tần cũng gặp qua vài lần tuy rằng không thân nhưng cũng không thể mắt nhìn ngô thụ lâm ở chỗ này biên ra không được a cho nên cắt thôn trưởng một tiếp theo điện thoại nghị nghĩ liền cấp tần chủ nhiệm gọi điện thoại Vốn đang sợ phiền thoái nhân ra, ai biết này tần chủ nhiệm vừa nghe, liền nói phái ra tất cả cái lão đồng học gì, hỏi một chút tình huống. Chờ hắn đuổi tới trong huyện đầu thời điểm, tần chủ nhiệm liền cùng hắn trực tiếp tới đồn công an, tới rồi bên này tìm được hắn cái kia lão đồng học, một hiểu biết tình huống là như vậy chuyện này, liền nói việc này cũng không lớn, rốt cuộc nô thụ lâm bọn họ còn không có dán nhiều ít, nếu là thật sự dán trong huyện mãn đường cái đều là, kia đã có thể khả đại khả tiểu. Phần 38 Cứ như vậy ngô thủ lâm bọn họ ba cái bị giáo dục một buổi trưa, liền ra tới. Tiểu ngô A, ngươi làm ta nói ngươi gì hảo? Các thôn trưởng cảm thấy này sinh viên tiểu ngô thật là không biết chung gì ta. Sao liền nhận định sẽ có động đất đâu? Đều nói cho hắn ta nơi này không phát sinh quá động đất ta Lao tần cùng các thôn trưởng tới một đường cũng nghe nói tiểu ngô chuyện này. Hắn từng đi qua phương Nam, bên kia nhiều núi non, động đất tương đối nhiều, đối loại sự tình này cũng tương đối cảnh giác. Cho nên cũng không cảm thấy ngô thụ lâm từ không thành có Vì thế liền cùng hắn trò chuyện Nô thụ lâm thấy rốt cuộc lại có người tin hắn Rất vui đem ý nghĩ của chính mình lại nói một lần Lao tần nghe liên tục gật đầu Các thôn trưởng luôn luôn đối có văn hóa người tương đối kính trọng Nay tần chủ nhiệm tuy rằng không phải bác sĩ gì Nhưng ở đại bệnh viện đi làm Nói vậy cũng là người làm công tác văn hóa Cho nên không cấm đối ý nghĩ của chính mình Lần đầu có chút dao động Nô thụ lâm nhìn ra hắn ý tưởng Nghĩ chính mình này tuyên truyền đơn kế hoạch là không được, phía trước hướng chính phủ gửi ra tin cũng không có đáp lại, nói vậy cũng là không thành, vì thế liền cùng các thôn trưởng đưa ra dùng quảng bá. Các thôn trưởng vốn dĩ có chút do dự, chuyện lớn như vậy nếu là không có, kia không được làm ra đại ô long tới. Thôn trưởng, ngài yên tâm, ta cũng không ba cái gì nhiễu loạn nhân tâm đồ vật, ta liền phổ cập điểm một ít tiểu thưởng thức tổng hành đi. Các thôn trưởng vừa nghe, vậy được rồi. Vì thế, hôm nay chẳng vạng, Đại đồng thôn đại đội quảng bá trong phòng liền vang lên nô thụ lâm kia trong trẻo thanh âm. Chương 43 Nô thụ lâm đi học thời điểm chính là giáo quảng bá thất quảng bá viên, trời sinh liền có một phen hảo giọng nói, trong trẻo mà có tinh thần phân chấn, nghe khiến cho người như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Hôm nay chẳng vạng, mọi người tan ca về nhà, liền nghe được rất nhiều chưa vang đại đội đại loa vang lên, xã viên các đồng chí, kế tiếp là về động đất tri thức phổ cập thời gian hắn trước nói một ít động đất tiến đến trước điểm báo trước. Cái gì động đất mấy ngày hôm trước sẽ có các con vật sẽ nôn nóng bất an, cậu gà chống minh, tới gần nước giếng sẽ biến vẩn đục mạo phao chờ. tiếp theo lại nói, bất quá đại gia không phải sợ, chuẩn bị sẵn sàng là được. Động đất tiến đến không cần hoảng, ngồi xông xuống, ôm đầu, bàn đế dưới giường tìm khe hở, không ngã cửa sổ, không nhảy tường, bị nhốt phê tích đem miệng tre. Nay phong chấn động nhạc thiếu nhi là hắn căn cứ cơ bản tình huống làm ra tới, tuy rằng không phải nhiều toàn diện, nhưng là thực dễ nhớ Các thôn dân nghe ngô thủ lâm lại tuyên truyền khởi, rất nhiều người không cấm chính là mày nhân lại. Có liền nói, này sinh viên tiểu ngô sao liền cùng động đất làm thượng. Ai nói không phải, không phải nói ta này không động đất sao. Hắn còn tuyên truyền cái quỷ. Nói không chừng bọn họ bộ mặt thành phố dễ phát sinh động đất, nhân ra tiểu ngô cũng là hảo tâm. Chính là a, hắn cũng chưa nói gì, chính là nói chút động đất tới muốn làm sao. Ta xem cũng khá tốt, phong bị với chưa xảy ra. Lúc này cũng không biết ai nói. Cái này sinh viên tiểu Ngô thanh âm thật đúng là dễ nghe, ta xem nghe một chút cũng không gì a. Chính là a. Ngay sau đó liền có người phụ hòa nói, có tiểu cô nương liền cùng bên cạnh tiểu tỷ muội nói, "Này sinh viên tiểu Ngô sao lợi hại như vậy đâu, người lớn lên hảo cũng là tính, cư nhiên còn thanh âm còn dễ nghe như vậy." Chính là a, "Này sinh viên tiểu Ngô thanh âm cũng thật dễ nghe." Đúng vậy, muốn ta nói coi như nghe một chút thanh, giải giải buồn cũng khá tốt, quản hắn nói gì đâu. Mấy cái tiểu cô nương như vậy vừa nói, lập tức cư nhiên cũng có không ít người phụ họa. Phùng quốc đống vừa vặn ở một bên ngay xong, khi muốn mệnh, thật không hiểu này ngô thụ lâm đến là xử cái gì yêu pháp sao. Cái gì chuyện tốt đều làm hắn quán thượng không nói, hiện tại như vậy tà thuyết mê hoặc người khác họa chúng, cơ hồ tất cả mọi người cười cho qua chuyện, này quả thực là quá làm nhân sinh khí. Quốc đống ca, đừng nóng giận, cái kia ngô thụ lâm đây là tìm đường chết đâu. Hắn bên cạnh hách xuân lan xem hắn như vậy, cũng là mắt lộ ra phẫn hận nói. Sao nói? Phùng quốc đống thần sắc khẽ nhúc nhích. Ta nghe nói bọn họ ngày hôm qua chạy tới trong huyện đầu dán báo chữ to đi. Kết quả bị thôn trưởng cấp lánh đã trở lại, ngươi tưởng à, kêu báo chữ to là ai đều có thể dán sao? Chính phủ chỉ định đến có người quản. Hách Xuân Lan lời thề son sắt nói. Ngày hôm qua Hách Xuân Hoa tỷ đệ hai cái trở về tuy rằng gì cũng chưa nói, nhưng là làm gì đi đều không cần đoán, chỉ định là cùng cái này ngô thanh niên trí thức ở bên nhau, hử, liền đi theo cùng nhau đảo lao đi. Phùng quốc đống thật đúng là không biết như vậy sự, ngay sau đó ánh mắt tỏa sáng, việc này ngươi sao biết đến. Như vậy sự thôn trưởng chỉ định sẽ không ra bên ngoài nói. Ta có cái hảo tìm muội cùng thôn trưởng con dâu là thân thích, từ nàng kia nghe nói. Hách Xuân Lan đắc ý nói. Phùng quốc đống cao hứng vô vô hách Xuân Lan bả vai, cổ vũ nói, Xuân Lan, ngươi nhân duyên cũng thật hảo. Xuân Lan nghe xong liền càng được ý tứ. Mặc kệ các thôn dân như thế nào tưởng, dù sao ngô thụ Lâm quảng bá là bá mười ngày qua. đại gia trà dư tử hậu nghe ngô thụ lâm nói khu vực phòng thủ trấn nhạc thiếu nhi coi như là giải buồn, bất quá liên tiếp nghe xong nhiều ngày như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhớ kỹ chút người trưởng thành hoặc là cao tuổi nhớ kỹ cái một câu nửa câu kia đầy đất chạy con cái cặp sách học tiểu học tiểu học sinh nhóm lại một đám đều có thể đọc lầu lầu Ngày thường không có việc gì thời điểm đi học tan học thời điểm làm khóa gian làm trò chơi thời điểm đều có thể nghe được bọn họ công chơi kỳ thật này cũng có tiểu lôi cùng với hắn tiểu đồng bọn công lao Nô thủ Lâm cổ y giáo mấy cái tiểu hài nhi ca, sau đó làm cho bọn họ dạy cho càng nhiều tiểu hài tử, còn quy định ai dạy nhiều, liền có thể đến hắn nơi này lánh đường khối ăn. Nô thụ Lâm riêng ở hợp tác xã mua chút trái cây đường, cấp mấy cái tiểu hài tử làm khen thưởng. Tiểu Lôi hiện tại tiểu đồng bọn, trừ Bảo Đại Tráng cùng Tiểu Tráng Ngoại, lại gia tăng rồi tiểu Hà cùng Lâm Tam mãi mãi tiểu Tôn Tử đầu đầu. Mấy cái tiểu hài tử phân công nhau hành động, lại phân biệt dạy cho chính mình muốn tốt tiểu đồng bọn, bọn họ này đó tiểu đồng bọn lại dạy cho chính mình huynh đệ tỉ muội đồng học bằng hữu một chuyến 10, 10 chuyến trăm hiện tại cơ hồ toàn bộ trường học tiểu hài tử đều sẽ nơi này ca trong lúc nhất thời nơi này ca ở đại đồng thôn cập quanh thân mấy cái thôn đột nhiên liền phát hỏa lên cuối cùng làm tiểu hài tử nhóm sẽ không bối cái khu vực phòng thủ trấn nhạc thiếu nhi đều ngượng ngùng ra cửa nô thụ lâm vừa thấy ở nông thôn quanh thân đã tuyên truyền không sai biệt lắm lớn hơn nữa phạm vi vẫn là đến chỉ vào huyện chính phủ nhưng là huyện chính phủ lại một chút động tĩnh cũng không có Hắn liền lại gửi một phong thơ qua đi, đem tình huống lại nói nghiêm trọng chút, hy vọng huyện chính phủ có thể coi trọng cái này tình huống.